Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 48 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 281, bất tích, xem trước mắt chừng lục thước dài tư thước khoan họa làm, đang ngồi mọi người đều bị sợ hãi than. Không chỉ có là ngồi trên đế hậu hỏa trông rất sống động, phàm là là trong triều rất có địa vị quyền quý đều có thể ở mặt trên tìm được chính mình thân ảnh bắc Hán nữ quyến Mộc Thanh Y gặp qua cũng không nhiều, nhưng là như vĩnh gia quận chúa những người này nhưng cũng đều là họa giống như đúc đủ có thể lấy muốn gặp này bức họa tiêu phí bao nhiêu tâm tư. Tuy rằng không phải cái gì truyền lại đời sau danh gia chi làm, nhưng là này cũng là Bác Hán thứ nhất bức như thế tinh diệu hoàng thất yến hội đồ phóng trước mấy đại cũng không tất sẽ không là vô giá truyền lại đời sau cự làm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 Nhìn đến này bức họa tòa thượng ca thư tuấn cùng tiêu hoàng hậu cũng không từ động dung. Tiêu hoàng hậu nhịn không được đứng dậy đi xuống điện đến, nhìn đến cảnh đẹp thượng chính mình cùng ca thư tuấn sóng vai mà ngồi bộ dáng lại nhịn không được đỏ ánh mắt. Nàng đến cùng vẫn là cái nữ tử tuy rằng minh bạch trượng phu lòng mang thiên hà cũng không nửa phần tư tình lưu cho chính mình, nhưng cũng không thể nhường nàng liền hoàn toàn cùng ca thư tuấn giống nhau nửa điểm cũng không để ý chính mình trượng phu nay nhìn đến này bức họa trong lòng nhưng cũng hơn vài phần niệm tưởng. Chỉ cần này bức họa còn tại, vô luận như thế nào ít nhất cũng chứng minh nàng cùng bệ hạ mới là chân chính vợ chồng, chỉ có bọn họ mới có thể sóng vai ngồi ở cùng nhau chịu thế nhân quỷ lạy. Mộc tướng, đa tạ ngươi, phần lễ vật này bản cung thập phần thích, hoàng hậu lôi kéo mộc thanh y thủ nhẹ giọng nói. Mộc thanh y mỉm cười nói, thanh y thân vô vật sư thừa, hoàng hậu nương nương thích liền hảo. Ca Thư Tuấn cũng cười vang nói, đã sớm nghe nói mộc tướng tài hoa lớn lao, hôm nay vừa thấy không nghĩ tới thi hòa cũng là nhất tuyệt. Người tới, đem mộc tướng họa đưa vào tàng chân các cất chứa, lấy truyền lưu đời sau cung hậu thế chiêm ngưỡng. Lạc bệ hạ, Ca Thư Tuấn bên người nội thị lên tiếng, tiến lên thật cẩn thận tiếp nhận hoác thù trong tay đã thu tốt tranh cuốn nâng đi ra ngoài. Mộc thanh y cười nhẹ chiều hoàng hậu cùng Ca Thư Tuấn chắp tay thi lễ, xoay người hồi chính mình trên chỗ ngồi đi. Kỳ thật Mộc Thanh Y đối thi họa một đạo tuy rằng hơi có chút tâm đắc nhưng là so với này truyền lại đời sau danh ra đến cùng còn muốn kém một ít. Nếu là dốc lòng cho thi họa một đạo trong lời nói, tiếp qua cái mười mấy hai mươi năm vì cũng không thể trở thành một thế hệ danh tướng. Chính là Mộc Thanh Y tâm tư nhưng không ở trên đây. Nhưng là này bức họa nhưng cũng tiêu phí không ít tâm lực cùng khéo tư, mặt trên nhân vật cùng vẽ tranh người thân phận cũng đều bất phàm theo như lời là làm truyền lại đời sau chi làm nhưng cũng đều bị khả trong đại điện mãn điện tiếng nói tiếng cười không ngừng bắc hán danh môn phu nhân nhóm cũng đều đều tiến lên cùng mộc thanh y bắt chuyện chính là một ít trong triều quyền quý cũng đi theo tiến lên bắt chuyện vài câu bắc hán nam nữ chi phòng vốn là không kịp hoa quốc cung tây việt huống chi mộc thanh y thân phận cũng không có thể tầm thường nữ tử độ lượng này đó bắc hán quyền quý nhóm thấy nàng cũng không như bình thường hoa quốc nữ tử e lệ ngại ngùng hơn nữa ngôn chi có vật cũng liền càng thêm vui cùng nàng tiếp cận Chính là có thuộc hoa công chúa giáo huấn, nhưng là ai cũng không dám lại cùng Mộc Thanh Y uống rượu. Cũng chính là nhường Mộc Thanh Y lấy trà đại cảm giác sai tư một chút cũng được. Một hồi yến hội xuống dưới, hoàng hậu thật cao hứng, hoàng đế thực vừa lòng quyền quý nhóm nhìn vừa ra trò hay lại thấy thức tây Việt nữ tướng phong thái cũng là thập phần vừa lòng. Duy nhất không cao hứng đại khái cũng chỉ có vân phù sinh cha và con gái lưỡng. Nguyên bản vân phù sinh còn chuẩn bị hai kiện tây Việt mang đến chân quý lễ vật chúc thọ lễ, so với bác Hán quyền quý nhóm đều là không sai biệt lắm kim sức đá quý tơ lụa, ngọc thạch đợi chút càng nhiều xuất sắc. Chỉ tiết bị mộc thanh y lấy ra họa làm một áp cũng là có vẻ bình bình vô kỳ. So với một cái không biết lai lịch tĩnh an hầu cùng tương lai hoàng phi, mọi người rõ ràng đối danh chấn thiên hạ một thế hệ nữ tướng càng cảm thấy hứng thú một ít một tia Mộc Thanh Y trước mặt nhân nối liền không dứt Vân Phù sinh cha và con gái lưỡng liền có vẻ càng thêm bị vắng vẻ. Đều đến yến hội kết thúc ra cung thời điểm, Vân Phù sinh mắt đau còn không ngừng hướng Mộc Thanh Y trên người vung. Cái kia Vân Phù sinh, người cẩn thận một ít. Ra cung Mộc Thanh Y cùng Mạc Vấn Tình cùng nhau ngồi trên liệt vương phủ xe ngựa. Liệt vương phủ hạ nhân cũng pha biết quy củ, nhìn thấy một cái không biết xa lạ nam tử đi theo Mộc Thanh Y cùng tiến lên xe ngựa cũng không có tỏ vẻ ra cái gì dị sắc đợi đến hai người tỏa ổn xe ngựa liền chậm rãi hướng tới Liệt vương phủ phương hướng chạy tới. Nghe xong Mạc Vấn Tình trong lời nói, Mộc Thanh Y che miệng cười nói ta biết người yên tâm, hiện tại Vân Phù sinh tuyệt sẽ không đối ta động thù. Ít nhất, Thuyệt sẽ không dùng võ công đến áp ta. Nga, Mạc Vấn Tình nhíu mày. Mộc Thanh Y cười nói, kỳ thật. Vân Phù sinh lúc này đây thật sự là đi rồi nhất tao hôn kỳ, hắn nếu là không vội mà đến kinh thành thụ phong cái gì tĩnh an hầu mà là ở lại trong quân giúp liệt vương trong lời nói, tương lai liệt vương hồi chiều hoặc nhiều hoặc ít ca thư tuấn cũng phải cho hắn một cái thực thiếu vị trí. Huống chi, lấy hắn võ công ở trên chiến trường lập công chẳng phải so với bình thường tướng sĩ dễ dàng trăm ngàn lần. Nay lại, đến hoàng thành hắn liền tính là võ công thiên hạ đệ nhất cũng phải dựa theo quy củ đến. Này đối với hắn mà nói hoàn toàn là tối bất lợi, vân phù sinh am hiểu nhất là võ công, không am hiểu nhất đó là triều đình ứng đối cố tình hắn lại muốn bỏ qua chính mình sở trường mà liền chính mình chi đoàn Này thiên hạ song phân Tây Việt hắn đã đắc tội đã chết vân môn ở Tây Việt thế lực cũng tất nhiên không còn nữa tồn tại Bác hán trong trốn võ lâm này đã lăng tiêu bảo cầm đầu, hắn cho dù muốn lui về giang hồ cũng phải nhìn lăng như cuồng có đáp ứng hay không Cho nên, vân phù sinh nay đã không có đường lui, hắn chỉ có thể ở lại trong hoàng thành từng bước một đi về phía trước. Giờ phút này, hắn chỉ cần không phải ngốc từ liền tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc vấn tình hơi hơi nhíu mi, đối với trên triều đình này đó phân tranh kỳ thật hắn cũng không am hiểu. Chính là nhìn đến Mộc Thanh Y khi nói chuyện thần thái sáng láng bộ dáng, lại đột nhiên cảm thấy nàng nói được tất nhiên đều là đối với. Cười nhẹ nói tuy là như thế, hay là muốn cẩn thận. Mộc thanh y cười nói, vân phù sinh dã tâm bừng bừng, chí ở quyền khuynh thiên hạ, hắn làm sao có thể vì ta chính là một cái nữ tử mà mạo hiểm lui qua thủ hết thảy tan thành mây khói. Chỉ sợ cho dù hiện tại ta thật sự đi đánh mặt hắn, hắn cũng tất nhiên là muốn chịu đựng. tử uyên người yên tâm, ta sẽ không tận lực đi chiêu chọc hắn. Mặc vấn tình gật đầu, ta đều không phải không tin người phán đoán. Chính là vân phù sinh nỗi lòng chỉ sợ bất ổn, người nếu là tận lực chọc giận hắn, chính hắn cũng không tất khống chế được chủ. Nga, bọc thanh y có chút kinh ngạc, nàng nhưng là không có lo lắng qua còn có loại này khả năng. Bình thường dã tâm bừng bừng nhân tự chủ đều sẽ không quá kém, vân phù sinh. Chẳng lẽ nàng thân thể lại vấn đề gì? Mặc vấn tình gật đầu nói, hắn theo dược vương cốc lấy đi dược là nhiều năm trước nghĩa phụ phối trí thất bại dược. Tuy rằng thất bại, nhưng là uy lực quả thật là vĩ đại cho nên nghĩa phụ cũng luyến tiếc hủy diệt. Vân phù sinh ý vào tự mình bản thân nội lực cao cường lại có linh dược phụ tá tuy rằng bảo vệ thần trí nhưng cũng không phải kế lâu dài. Này, cùng dung cần tình huống cũng là một cái đạo lý. Chính là dung cần này đây ngoại lai nội lực mạnh mẽ quán chú tự thân kinh mạch không thể thừa nhận mà tổn thương tự thân, chỉ cần bất tử không điên một ngày nào đó có thể đem sở hữu nội lực đều thu vì mình dùng. Vân phù sinh cũng là lấy dược vật kích phát tự thân sở hữu tiềm lực cùng sinh cơ lực lượng tới đột nhiên mặc dù là tự thân sinh ra nhưng cũng đồng dạng sẽ làm kinh mạch vô lực thừa nhận. Huống chi dùng cần thương chỉ cần tốt lắm không ảnh hưởng số tuổi thọ nhưng là Vân phù sinh nếu không có kỳ ngộ không ra năm năm hắn cho dù bất tử cũng nhất định sẽ biến thành phế nhân. Nghe được mặc vấn tình trong lời nói Mộc Thanh Y cũng không tùy vào thở dài. Cũng không biết vân phù sinh ở dùng dược thời điểm có biết hay không thuốc này sẽ có như vậy hậu quả. Có lẽ cho dù là biết hắn vẫn là giống nhau hội dùng đi. Giống vân phù sinh người như vậy, chỉ sợ là trời sinh liền cảm thấy chính mình cùng người khác là bất đồng. Người khác như thế nào, chính mình vị tất sẽ như thế nào. Ta đã biết, mộc thanh y trịnh trọng gật đầu nói. Mặc vấn tình nói qua hai ngày ta liền muốn xuất phát đi trước ngô sơn, người ở hoàng thành trăm ngàn cẩn thận. Mộc Thanh Y vốt cằm, nhíu mi nói chính ngươi cẩn thận mới là. Nghe xong vĩnh ra quận chúa trong lời nói, Mộc Thanh Y luôn cảm thấy có chút lo lắng. Ta biết, ở phủ cửa cáo biệt mạc vấn tình, Mộc Thanh Y mang theo nhân xoay người về tới liệt vương phủ. Đuổi rồi hoác thù đi nghỉ ngơi, mộc thanh y một lần nữa ở dưới đèn ngồi xuống, mới vừa rồi ở trên yến hội cảm thấy nhàm chán mệt mỏi, nhưng là trừ bỏ cửa cung thổi một trận gió lạnh ngược lại là thanh tỉnh không ít vô buồn ngủ đành phải ngồi ở bàn mặt sau tùy tay cầm một quyển sách đến xem. Chính nhìn đến rượu dụng, mắt thấy ánh nến hơi hơi lung lay hạ xuống, mộc thanh y trong lòng cả kinh vội và ngẩn đầu nhìn lại, đã thấy trước mắt một bóng người bay nhanh tránh qua, sau đó trước mặt nhất hắc liền chết ngất đi qua. Triệt để lâm vào hắc ám phía trước mộc thanh y không khỏi trong lòng chung cười khổ, chẳng lẽ nàng thật sự tính sai lầm rồi vân phù sinh. Nay tại đây bắc hàn ám vệ vườn quanh địa phương liên hà tu trúc đều dễ dàng không dám tiến vào còn có thể lặng yên không một tiếng động sông tới cũng liền chỉ có vân phù sinh bãi. Hoắc thủ ở cách vách trong xương phòng, không biết vì sao trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ không rõ cảm giác vội vàng đứng dậy hướng Mộc Thanh y phòng mà đi, đẩy cửa ra nhìn đến lại chỉ có trống rỗng phòng cùng chảy xuống trên mặt đất thư quyển. Hoắc Thù sắc mặt không khỏi nhất bạch, vội vàng xoay người xuất môn. "Hoắc cô nương, xảy ra chuyện gì?" Liệt trong vương phủ, dấu ở chỗ tối ám vệ nhìn đến Hoắc Thù liên áo choàng cũng chưa phê liền vội vàng chạy đến, vội vàng xuất ra hỏi. "Bọn họ tuy rằng là bị Ca Thư Tuấn phái tới giám thị Mộc Thanh y, nhưng là nhưng cũng xem như một loại khác bảo hộ." Dù sao, nếu là có người đối mộc thanh y bất lợi luôn muốn theo bọn họ mí mắt dưới qua. Hoác thù chỗ nào còn cố được này đó. Lớn tiếng kêu lên tiểu thư không thấy. Cái gì, trong hoàng cung ca thư tuấn nửa ngủ nửa tỉnh gian nghe được ngoài điện một trận rồn dập tiếng bước chân, lập tức mở mắt trầm giọng nói chuyện gì. Ngoài điện nội thị thái giám vội vã nói, khởi bầm bệ hạ vừa mới liệt vương phủ báo lại, mộc tướng không thấy. Cái gì. Ca thư Tuấn mạnh theo trên giường ngồi dậy, trầm giọng nói Tây Việt nhân cứu đi nàng. Bọn họ không cần mộc thanh y mảnh, không phải, nói là mộc tướng có thể là bị trói đi. Vị kia hóa cô nương, còn tại mộc tướng trước khi mất tích là ở đọc sách, nói là thư quyền rơi vãi đầy đất, mộc tướng ứng phải là bị nhân mê đi mang đi. Ca thư Tuấn theo trên giường đứng lên, một bên mặc quần áo, một bên cả giận nói, này ám vệ là làm ăn cái gì không biết. Nội thị nơm nớp lo sợ nói, người tới hẳn là cái tuyệt đỉnh cao thủ, liệt vương phủ thị vệ còn có ám vệ đều hoàn toàn không có nhìn đến đối phương thanh âm. Mộc tướng, giống như là lặng yên không một tiếng động liền mất đi rồi bóng dáng. Tuyệt đỉnh cao thủ, ca thư tuấn ừ nhẹ một tiếng. Này thiên hà có thể có vài cái như vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Mang theo nhân vội vàng đuổi tới ngự thư phòng, hoác thù còn có liệt vương phủ trịnh tổng quản đều đã ở trong thư phòng chờ. Nhìn đến ca thư tuấn, trịnh tổng quản lập tức tiến lên quỳ xuống Thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh bệ hạ giáng tội Ca thư tuấn có chút phiền chán vẫy tay nói, trước đứng lên, nói nói nhìn đến đáy là chuyện gì xảy ra Mộc thân mật đoan quả nhiên ở liệt vương phủ thế nào liền mất tích Liệt vương phủ cũng không phải là người nào muốn tới thì tới tùy đi thì đi địa phương Liền tính là không có ám vệ tồn tại kia cũng coi như được với là đề phòng xâm nghiêm Trịnh tổng quản nguyên bản kiên nghị trên mặt khó được hơn vài phần mờ mịt, hắn cũng hoàn toàn không biết vì sao sẽ xuất hiện như vậy bại lộ. Mộc tướng lớn như vậy một người tổng không thể chống rống theo trong phòng tiêu thất đi. Hoắc cô nương, ngươi nói xem. Ca thư Tuấn nhìn Hoắc Thù trầm giọng nói. Hoắc thù lúc này đã khôi phục chấn định, trầm giọng nói, trở lại vương phủ sau tiểu thư liền phân phó ta đi xuống nghỉ ngơi, nguyên bản ta đã ngủ hạ, nhưng là đột nhiên cảm thấy có chút bất an, đã nghĩ đi xem tiểu thư ngủ không có, không nghĩ tới. Ca thư tuấn bình tĩnh nhìn chằm chằm Hoắc thù, giống như ở xác định nàng có hay không nói dối. Một hồi lâu mới cuối mâu nói, chẳng lẽ một tướng liền như vậy không thấy. Đối phương đến cùng có biết hay không? Nàng trung đồng mệnh cổ. Hoắc thù sắc mặt lại là nhất bạch trung đồng mệnh của hai cái ký chủ căn bản là không thể rời đi quá xa lâu lắm, nếu là đối phương đem tiểu thư mang cách hoàn thành, liền tính là không giết tiểu thư kia cũng. Hoắc thù hít sâu một hơi, trầm giọng nói còn tình bệ hạ thương trợ mau chóng tìm được tiểu thư. Đây là tự nhiên, ca thư Tuấn gật đầu nói. Hắn còn không tưởng thật sự chọc mau dung cần cái kia đồ điên. Đã trễ thế này, đối phương khẳng định còn không có ra khỏi thành, lập tức phái nhân từng nhà siêu, một nhà cũng không thể buông tha. Không, mặt khác phái nhân, ngoài thành cũng cùng nhau siêu. Lạc bệ hạ, trịnh tổng quản cung kính đáp một thanh y nhất mất tích bọn họ cũng đã phái nhân nơi nơi đi tìm, nhưng là tóm lại không có hoàng đế hạ lệnh đến danh chính ngôn thuận. Có ca thư tuấn mệnh lệnh sẽ không cần kiêng rè bất kỳ địa phương nào. Chỉ hy vọng, một tướng còn không có bị mang ra hoàng thành. Nhưng lạc lấy đối phương qua lại liệt vương phủ vô tung vô ảnh năng lực này hy vọng chỉ sợ là Này một đêm khuya khoát toàn bộ bác hán hoàng thành lại đều náo nhiệt đi lên Đại đội binh mã từng nhà sao mở trong thành dân chúng đại môn vào cửa nghiêm thêm điều tra Mà kệ là danh môn quyền quý vẫn là thảo dân dân chúng không một may mắn thoát khỏi Trong lúc nhất thời làm cho cả hoàng thành đều có chút hoảng loạn đứng lên Không biết nội tình còn muốn tưởng ở điều tra cái gì dám can đảm mưu chiều soán vị nghịch tặc Mà Vân Phù sinh tĩnh an hầu phủ đúng là đứng mũi chịu sao Nguyên nhân vô hắn, nay toàn bộ Bắc Hán trong hoàng thành có thực lực này lại cùng Mộc Thanh Y có cử oán liền chúc Vân Phù sinh Nửa đêm bị nhân đánh thức còn muốn dường như xét nhà bình thường điều tra Vân Phù sinh tự nhiên cao hứng không đến chỗ nào đi Ở trong chốn giang hồ của ngạo quán Vân Môn Môn chủ chỗ nào trải qua qua loại chuyện này Trong đại sảnh, Vân Phù sinh mặt âm trầm trầm giọng nói, đây là cái gì ý tứ? Thật có lỗi Tĩnh An hầu ta chờ cũng là phụ mệnh làm việc. Đều không phải chính là nhằm vào Tĩnh An hầu phủ một nhà, toàn bộ hoàng thành sở hữu nhân gia toàn bộ đều phải điều tra. Cẩn thận siêu, không thể buông tha một chút ít, dẫn đầu thị vệ trầm giọng nói. Nghe xong đối phương giải thích, Vân Phù sinh tức giận hơi nghỉ, hỏi, đến cùng ra chuyện gì? Kia thị vệ đầu lĩnh nhìn vân phù sinh giống nhau, nói mộc tướng ở liệt trong vương phủ bị nhân kiềm kẹp, không thấy bóng dáng. Tránh ở vân phù sinh bên người vân linh nhì có thế này nhô đầu ra, có chút bất mãn nói, bất quá là một người mất tích mà thôi, dùng lớn như vậy để tiểu làm sao. Huyên nhà chúng ta gà chó không yên. Vân tiểu thư lời này sai lầm rồi. Đứng ở một bên xem trịnh tổng quản trầm giọng nói, mộc tướng thân là Tây Việt thừa tướng, nay ở Bắc Hán làm khách lại rơi xuống không rõ. Nếu là xử lý không tốt chỉ sợ Bắc Hán cùng Tây Việt trong lúc đó liền muốn toàn diện khai chiến. Tuy rằng Bắc Hán cùng Tây Việt nay đã ở đánh, nhưng là cũng bất quá là ở nguyên bản Hoa Quốc trên biên cảnh tiểu đánh tiểu náo thôi. Nay song phương phía Tây biên giới cũng không an ổn, ai cũng chẳng ngờ thật sự biến thành càng không thể vãn hồi. Huống chi, mộc tướng rơi xuống không rõ còn không biết là bị người nào buộc đi rồi. Nếu là chính là trả thù hoặc cầu tài dễ nói. Nếu là có người tâm hoài bất quý muốn khơi màu Tây Việt cùng Bắc Hán trong lúc đó thù hận do đó ngựa ông đắc lợi trong lời nói. Ngươi là loại người nào? Ai muốn ngươi sen mồm? Bị nhân như thế không lưu tình chút nào phản bác Vân Linh Nhi cảm thấy thật mất mặt. Lại nhìn trước mắt trung niên nam từ diện mạo bình bình vô kỳ trên người quần áo cũng không như là đại phú đại quý nhà, không khỏi cả giận nói. Trịnh Tổng Quản thản nhiên nói tại hạ Liệt Vương phủ Tổng Quản nguyên vì Liệt Vương điện hạ dưới chướng tam phẩm tướng quân. Một cái tổng quản tự nhiên không bằng tĩnh an hầu thân phận cao, nhưng là vấn đề là, hắn là liệt vương tổng quản. Cho dù là Vân Linh Nhi sinh ra Giang Hồ lại mới tới bắc Hán nhưng cũng minh bạch liệt vương đối với Bác Hán người đến nói đến cùng ý nghĩa cái gì. Bác Hán thống trị giả là ca thư tuấn này hoàng đế, nhưng là ca thư hàn cũng là Bác Hán dân chúng trong lòng hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Nếu là ca thư hàn ra cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Bác Hán quân tâm lúc này sẽ hỏng mất hơn phân nửa. Vân Phù sinh đôi mắt hơi trầm xuống, thản nhiên nói, nguyên lai like các vị là hoài nghi bản hầu trói lại mộc tướng. Một khi đã như vậy các vị tùy ý, đa tạ hậu ra, lập tức mọi người cũng không khách khí toàn bộ tĩnh an hầu phù một phần nhất hào cũng chưa từng có phiên một lần mới cáo từ rời đi. Nhìn mọi người rời đi thân ảnh, Vân Phù sinh đồng dạng cuối mâu như có đam chiêu chẳng lẽ có người muốn vu hoan hắn. Tĩnh An hầu phủ ngoại cách đó không xa, Hạ Tu trúc cùng Mặc vấn Tình ngưng mi xem đi vào lại xuất ra thị vệ. Xem ra việc này cùng Vân Phù sinh không quan hệ. Hạ Tu trúc gật đầu nói: Vân Phù sinh hồi phủ sau không có rời đi qua Tĩnh An hầu phủ, Vân Phù sinh thủ hà cũng sẽ không có như vậy cao thủ. Tuy rằng Liệt Vương phủ không tốt tiến, nhưng là Tĩnh An hầu phủ tin tức cũng rất thật lớn sảnh Tây Việt thám tử sớm cũng đã lẻn vào Tĩnh An hầu phủ, điểm ấy tin tức cũng là dễ như chờ bàn tay. Đừng huynh có thể có biện pháp tìm được thanh y. Mạc vấn tình nhíu mày, lắc lắc đầu nói, bác hán rất lạnh ta mặc dù ở thanh y trên người hạ mê tung điệp thuốc bột nhưng là này mùa căn bản là không hiểu hiểu. Hà tô trúc thừa dài, hắn cũng biết hy vọng không lớn, nếu không mạc vấn tình hiện tại cũng sẽ không ở trong này mà là đã nhích người đi tìm một thanh y. Hy vọng thanh y không có việc gì. Khi nói chuyện một cái không chớp mắt thấp bé nam từ đột nhiên xuất hiện tại hai người trước mặt Nói khẽ với Hà Tu Chúc nói hai câu sau đó bay nhanh rời đi Hà Tu Trúc thần sắc phi tránh xem Mạc Vấn Tình nói Hoác Thù nói Thanh Y trong phòng còn đã đánh mất một phen hai ngày trước ở trên đường mua đồng kiếm chương 282 Bánh bao đột kích Đồng kiếm Có cái gì kỳ lạ chỗ sao Mạc Vấn Tình nhíu mày nói Hà Tu Trúc lắc lắc đầu nói không biết Kia thanh kiếm hoắc thủ cũng chỉ là gặp qua hai lần, nghe nói là một thanh thanh đồng cổ kiếm. Thanh y lấy tên vì thanh loan, nói là trên thân kiếm có thời cổ phượng văn. Này cũng coi như không được cái gì manh mối. Mạc vấn tình ngưng mi nói. Liên thanh y đều không biết kia thanh kiếm cụ thể lai lịch bọn họ liên gặp đều không có gặp qua liền càng không thể có thể tìm được. Huống chi, hiện tại đi phân cao thấp tra một phen cổ kiếm lai lịch còn không bằng tốn nhiều điểm tâm tư tìm người đâu. Bất quá cái kia bán kiếm nhân thân phận có thể tra nhất tra. hà tô trúc gật đầu nói đã có người đi tra xét hy vọng có thể có manh mối. hai người liếc nhau đều theo đối phương trong mắt thấy được một tia lo lắng. chỉ hy vọng đối phương bắt đi thanh y là vì cái gì mục đích mới tốt ít nhất không phải lập tức muốn thanh y mảnh. bạc vấn tình bộ dạng phục tùng trầm tư một lát nói triều đình có ca thư tuấn nhân cha mặt khác trên giang hồ cũng đều có người trong giang hồ tin tức phương pháp. Bắc Hán đến cùng Linh Mẫn Tiêu bảo địa bàn ta đi tìm lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu. Hảo ta ở lại trong hoàng thành, bán buổi tối thời gian, cho dù đối phương ra khỏi thành mang theo một người cũng tuyệt đối đi không xa tổng hội có manh mối. Hạ Tô Trúc trầm giọng nói, Mạc Vấn Tình cũng không dài dòng trực tiếp xoay người mà đi. Linh Tiêu bảo khoảng cách Bắc Hán hoàng thành cũng không tính xa, cũng bất quá là thất tám mươi lý bộ dáng. Mạc Vấn Tình ra roi thúc ngựa đuổi tới Linh Tiêu bảo vẫn là ngày thứ hai buổi sáng Nhìn đến liên tiếp đón cũng không đánh trực tiếp xông tới Mạc Vấn Tình lăng như cuồng sắc mặt có chút khó coi Đừng cốc chủ người đây là cái gì ý tứ Mạc Vấn Tình trầm mặc một chút trầm giọng nói việc gấp bảo chủ thứ lỗi Lăng như cuồng đối Mạc Vấn Tình cũng có qua vài phần hiểu biết Nghe hắn nói như vậy mới thoáng ngủ lại lừa giận nói cái gì việc gấp nhưng lại làm phiền đừng cốc chủ tự mình giá lâm lăng Tiêu bảo Lăng như cuồng lúc trước khi rằng trước tiên ly khai kiến an thành, lại để lại lăng thiên tiêu, sau chuyện đã xảy ra hắn tự nhiên cũng biết giành mạch. Chính là nhìn đến Mạc Vấn tình nhanh như vậy xuất hiện tại Bắc Hán vẫn là khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Dùng cần có hay không ý Mộc Thanh Y hắn không biết nhưng là ít nhất này Mạc Vấn tình đối Mộc Thanh Y nhưng là thập phần coi trọng. Lúc này đây, chỉ sở cũng là bởi vì Mộc Thanh Y sự tình đi. Mộc Thanh Y mất tích, Mạc Vấn tình thản nhiên nói, cái gì? Lăng thị phụ tử hai người song song chấn động cùng kêu lên kinh hô. Lăng tiên tiêu đến cùng vẫn là tuổi trẻ chút vội vàng hỏi đây là làm sao có thể là. Mộc thân mật hảo ở Bắc Hán làm sao có thể mất tích đâu. Đừng nói bên người có hoác thù như vậy cao thủ bảo hộ chính là ca thư tuấn cũng tuyệt đối không có khả năng nhường mộc thanh y tùy tùy tiện tiện liền mất tích ta. Mạc vấn tình khẽ nhíu mày ngắn gọn đêm tối hôm qua chuyện đã xảy ra nói một lần. Nhìn về phía lăng như cuồng nói, tại hạ tiến đến chính là muốn mượn lăng tiêu bảo tin tức phương pháp tìm kiếm thanh y rơi xuống. Mặt khác còn muốn hỏi một chút lăng bảo chủ cũng biết bắc hán cảnh nội hay không còn có cái gì tuyệt đỉnh cao thủ. Lăng như cuồng cũng không khó xử, lập tức đổi lấy nhân phân phó đi xuống muốn lăng tiêu bảo nhân ngầm chung quanh điều tra mộc thanh y rơi xuống. Sau đó mới ngồi xuống cẩn thận suy tư mặc vấn tình mới vừa rồi vấn đề Sau một lúc lâu mới nói Lão Phu chưa bao giờ nghe nói qua Bắc Hán còn có như vậy cao thủ Nếu là thực sự người như vậy mà Lão Phu không biết trong lời nói như vậy Nếu không hắn sẽ không là Bắc Hán nhân Là từ địa phương khác lèn vào Bắc Hán Nếu không hắn chính là chưa bao giờ xuất hiện tại trong chốn giang hồ qua Nếu không ở Bắc Hán này khối địa phương Lão Phu không có khả năng không biết Nói được không khách khí điểm chính là trong hoàng cung có bao nhiêu cao thủ cụ thể cao đến cái gì cấp bậc lăng như cuồng không thể nói toàn biết trong lòng cũng vẫn là có cách sổ, nếu không hắn cũng sẽ không đem lăng tiêu bảo kiến ở khoảng cách Bắc Hán hoàng thành như vậy gần địa phương. Nơi khác đến, Mạc Vấn tình ngưng mi trong chốn giang hồ so với lăng như cuồng hạ tu trúc dung cần những người này võ công rất cao nhân đừng nói là chưa thấy qua, liền ngay cả nghe cũng không có nhân nghe nói qua. Vân Phù Sinh cái kia đột nhiên xuất hiện tự nhiên là cái ngoại lệ. Nhưng là Mạc Vấn tình tuyệt không tin tưởng Vân Phù Sinh sẽ đem như vậy dược giao cho một cái khác cùng bản thân ngang nhau cấp cao thủ, huống chi kia số lượng này dược Vân Phù Sinh hẳn là dùng xong rồi. Như vậy nói đúng là, người này võ công quả thật là phi thường lợi hại, nếu không cũng không thể ở Bắc Hàn ám vệ trùng trùng vây quanh dưới còn có thể lặng yên không một tiếng động mang đi thanh y trong đại sảnh trong lúc nhất thời có chút trầm mặc đứng lên mộc thanh y đột nhiên trong lúc đó biến mất vô tung vô ảnh bất lưu nửa điểm manh mối trong lúc nhất thời đúng là nhường bắc hán một đoàn tài chi chắc tuyệt kinh sợ nhất phương tuấn kiệt nhóm hết đường xoay sở mộc thanh y chậm rãi mở to mắt ánh vào mi mắt cũng là nhất kiện coi trọng có chút phong cách cổ xưa đơn sơ phòng không có liệt trong vương phủ cố ý chuẩn bị cao giường ấm chướng tinh mỹ trần thiết cùng các loại đồ chơi quý giá lỗi thời chính là vô cùng đơn giản nhất giường một bàn nhất ỷ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 Trong phòng cũng không có nhân, mộc thanh y ngồi dậy đến cũng không có phát giác thân thể của chính mình có cái gì không khỏe địa phương. Thậm chí trong ngày xưa vô luận mặc nhiều hậu quần áo vẫn như cũ vẫn là ẩn ẩn làm cho người ta cảm thấy lạnh như băng cảm giác tự hồ tiêu thất. Toàn thân lộ ra một cỗ nồng đậm lo lắng, làm cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái. Nếu không phải cũng không xa xa cửa sổ còn có thể nhìn đến bên ngoài trắng như tuyết tuyết trắng. Mộc canh y đều phải cho rằng chính mình có phải hay không bỗng chốc liền ngủ qua một cái trời đông giá rét hiện tại đã là xuân về hoa nở mùa. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, ánh vào trong mắt là một cái nho nhỏ sân, nhìn qua liền cùng bình thường nông ra tiểu viện khác biệt không lớn. Chính là như vậy kiến trúc phong cách nhưng phi Bắc Hán sở quán có Bắc Hán trên thảo nguyên vừa đến mùa đông gió lạnh xe lạnh lãnh đem nhân đông thành kem que bình thường. Bắc Hán mọi người cũng không thích Tây Việt cùng Bắc Hán cái loại này có chút đơn bạc thứ hợp tiểu viện mà là càng thích thật dày thực thực tảng đá xây thành tiểu phòng ở. Bên ngoài quả nhiên chính bay đại tuyết phóng mắt nhìn đi tầm mắt có thể đạt được địa phương đều là một mảnh minh mang tuyết sắc. Không cần đi thử cũng có thể đủ nhìn ra viện này lý tuyết thích đành phải có nàng càng chân dày đổ. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ cười khổ cũng không biết nơi này khoảng cách Bắc Hán Hoàng Thành có xa lắm không. Như vậy địa phương đừng nói là bị nhân bắt cóc tới được chỉ sợ cho dù nhân gia phóng nàng đi chính nàng cũng là đi không ra. Gì, cô nương ngươi tỉnh. Đang lúc xuất thần một cái có chút hàm hậu thanh âm theo phía sau vang lên. Mộc Thanh Y quay đầu liền nhìn đến một cái thân hình khôi ngô khuôn mặt đôn hậu Bắc Hán Nam tử chính ôm nhất đống lớn củi lửa đứng ở cách đó không xa xem chính mình. Mộc Thanh Y hơi hơi cúi mâu. Không phải người này Người này thoạt nhìn võ công hẳn là cũng không cao tuyệt đối Sẽ không tối hôm qua bắt cóc chính mình người Vị thiên sinh này Không dám tiểu nhân chính là cái can việc nặng Cô nương ngươi đều ngủ hai ngày Khả xem như tỉnh ta a nương Còn lo lắng ngươi trừ bỏ vấn đề gì đâu Trung niên nam tử cười nói Mộc thanh y cười yêu ớt nói Nhưng vị này đại ca lo lắng Xin hỏi Nơi này là chỗ nào Trung niên nam tử bắt chảo ót có chút mờ mịt nói Nơi này Nơi này là ngô sơn a ngô sơn, mộc thanh y ngưng mi nói. Cũng không phải là sao, nay này mùa đại tuyết đều phong sơn, này hai ngày lại hạ một hồi đại tuyết, chỉ sợ này hai tháng đều không ra được sơn. Cũng không biết lão ra thế nào, tựa hồ nhớ tới chính mình nói cái gì không nên nói trong lời nói, nam tử vội vàng im miệng không lại nói chuyện. Mộc thanh y cũng không để ý, nàng biết đến đã đủ vừa lòng hơn. Lệnh nhạt cười nói, này hai ngày thanh y phiền toái các vị chẳng biết có được không tiến đến bái kiến quý phủ chủ nhân. Này, trùng niên nam tử do dự mà trên mặt ảo não thần sắc nhìn một cái không sót gì, hắn cũng không biết thế nào, đột nhiên đã nói nhiều như vậy. Ta kỳ, người ở trong này làm gì? Lão gia nói vị cô nương này tình phải đi thư phòng thấy hắn. Trùng niên nam tử sau lưng một cái năm 60 tuổi bộ dáng lão phu nhân đã đi tới, nhưng không phải bác hán nhân. Trung nhiên nam tử đối với lão phụ nhân có vẻ thập phần cung kính. là nương, vị này, vị cô nương này tỉnh, ngươi mang nàng đi gặp lão ra đi. Ta mang cùi hỏa đưa đi phòng bếp. Nói xong, liền ôm thủy chung không có buông cùi lửa vội vàng đi rồi. Hành lang hạ chỉ còn lại có một thanh y cùng kia xa lạ lão phụ nhân tương đối nhi lập sau một lúc lâu không nói gì. Qua một hồi lâu một thanh y mới vừa rồi cười nói, này hai ngày làm phiền đại thẩm Lão phụ nhân lắc đầu nói, cô nương không cần khách khí cô nương đi theo ta đến đây đi. Lão gia ở trong thư phòng chờ ngươi. Mộc thanh y cũng quả thật là đối này lão gia sinh ra hứng thú thật lớn. Hiện tại nàng đã có thất thành nắm chắc người kia hẳn là không phải vân phù sinh. Nhưng là ở Bắc Hán, lại có cái gì nhân cùng bản thân từng có chương tình nguyện một mình phạm hiểm đem chính mình kiếp đến ngô sơn đến đâu. Lão gia ngay tại bên trong, chúng ta lão gia thì khí có chút cổ quái, còn tỉnh cô nương thứ lỗi. Đi tới cửa thư phòng khẩu, lão phụ nhân thản nhiên nói. Mộc thanh y mỉm cười, nâng tay ở trên cửa gõ sao. Trong môn nhưng không có trả lời kia lão phụ nhân nhưng là quen thuộc, cũng không chờ bên trong trả lời thuyết phục trực tiếp thân thủ tướng môn đẩy ra, nói cô nương thỉnh. Đi vào thư phòng, nhưng là quả thật có vài phần thư phòng bộ dáng Phòng này có mộc thanh y tỉnh lại phòng hai cái lớn như vậy, từ phía trên vách tường tất cả đều là giá sách, giá sách lý tràn đầy tất cả đều là thư. Còn có không ít thư liên giá sách đều không có địa phương phóng, liên trực tiếp thôi ở tại giá sách trên đỉnh, đều nhanh muốn đôi đến đỉnh lên rồi. Trong phòng, không chí địa phương cũng đều bãi các loại bộ sách, mộc thanh y nhìn lướt qua cách chính mình gần nhất một quyển sách phát hiện kia chẳng phải chính mình xem qua gì một quyền hoặc là truyền thuyết này cái gì bản đơn lẻ bản tốt nhất mà là một quyển võ công bí tịch. Trong phòng duy nhất một chương rộng rãi cái bàn mặt sau ngồi một cái hình dung khô gầy tóc trắng bệch lão đầu nhi tuy rằng này lão nhân nhìn qua đã không biết cao tuổi mấy phần cả người cũng dường như thập phần gầy yếu Nhưng là một thanh y lại vẫn như cũ rõ ràng theo trên người hắn nhận thấy được một cỗ nguy hiểm hơi thở Tổng cảm thấy người này không giống như là lão đã sắp bước vào trong quan tài bộ dáng mà là Thế nào đánh đều đánh không chết cái loại này Lão đầu như việc này chính nâng một phen mộc thanh y thập phần quen thuộc thanh đồng kiếm nghiên cứu, liền ngay cả mộc thanh y tiến vào hắn đều chính là ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái lại cúi đầu. Đối với thanh loan kiếm ma cọ sát cọ, dường như kiếm kia bên trong cất giấu cái gì tuyệt thế cơ mật bình thường. Một hồi lâu, phát hiện đối phương vẫn là không có đánh tính để ý tới chính mình bộ dáng, mộc thanh y có chút bất đắc dĩ thở dài nói, lão tiên sinh kia thanh kiếm chính là một phen thanh đồng cổ kiếm mà thôi. Mặt trên không có cơ quan cũng không có cái gì giấu kín đồ văn. Ân, lão đầu nhi dường như có thế này chân chính ý thức được trong phòng hơn cá nhân, có chút xấu hổ cầm lấy kiếm nhìn Mộc Thanh Y sau một lúc lâu, mới chừng hai mắt nói tiểu nha đầu biết cái gì. Chẳng lẽ người còn hiểu cơ quan thuật tinh diệu? Mộc Thanh Y giận dữ nói, chuôi kiếm này ít nhất là 2.300 đến 2.500 năm trước sở chú. Thần kiếm giải một thức nhị tất khoan bát phân, thân kiếm thượng có phượng văn bản vẽ. Như vậy lớn nhỏ, hình thức ở lúc đó đã là đúc công nghệ cực hạn Tuyệt đối không có khả năng có ánh sáng Chính là binh khí trung tử mẫu kiếm cũng là tại kia sau một ngàn năm tà hữu mới vừa hỏi thế Mặt khác chuôi kiếm này tuyệt đối là một khối không có gì khe hở Lão đầu nhi sắc mặt thay đổi lại biến hơn nửa ngày mới vừa rồi trợn chừng mắt hung hăng chừng mắt mộc thanh y lầu bầu nói hiền ngươi thông minh sao Mộc Thanh Y cười nói, lão tiên sinh nếu là không nhường ta luôn luôn đứng ở chỗ này ngần người ta đừng nói. Hoặc là, lão tiên sinh tiếp tục nghiên cứu ta đi về trước. Người đều nói xuất ra, ta còn nghiên cứu cái giam A. Lão đầu nhi hung ác chừng mắt Mộc Thanh Y, dường như tóc đều phải dựng thẳng lên đến. Hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi trong mắt vừa chuyển tùy tay đem thanh loan kiếm phóng tới trên bàn, nói, ngươi làm đi tiểu nha đầu, ngươi không sợ sao? Sợ cái gì? Mộc thanh y nhẹ giọng hỏi. Lão đầu nhi kỳ quái xem nàng nói, người đột nhiên bị nhân theo liệt trong vương phủ bắt cóc xuất ra, lại xuất hiện tại như vậy địa phương chẳng lẽ sẽ không sợ hãi ta sẽ đối với ngươi bất lợi. Người cư nhiên còn dám giận ta lão nhân ra. Mộc thanh y thản nhiên nói ta cũng đang muốn hỏi, không biết vãn bối hay không có chỗ nào đắc tội lão tiên sinh, lão tiên sinh muốn đùa như vậy. Ai cùng ngươi đùa, lão đầu nhi không hờn giận nói. Mộc Thanh Y không gọi là nhún vai, nói được rồi, không phải đùa. Như vậy không biết thiền bối vì sao phải đem ta bắt đến nơi này đến. Lão đầu nhi có thế này, cao hứng đứng lên, cười tủm tỉm nói: bởi vì ta cao hứng a, ta nghe nói ngươi này nha đầu là thiên hạ thông minh nhất nha đầu, tìm ngươi đi lại chơi với ta ngoạn. Huống chi hiện tại đại tuyết phong sơn, ngươi chính là còn muốn chạy cũng ra không được a. Không bằng liền thành thành thật thật mang theo nhường ta nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu thông minh. Mộc thanh y bất đắc dĩ cười khổ nói, bất quá là thế nhân ngay nhầm đồn bậy thôi, trên đời này so với ta người thông minh nhiều đến là. Tiền bối chỉ sợ là cất nhắc vãn bối, huống chi, ta cũng không mệnh ở trong này trụ hai tháng A, ngươi là nói ngươi trong thân thể kia chỉ tiểu sâu sao. Lão đầu nhi vẻ mặt không cho là đúng, nguyên lai tiền bối còn tinh thông y đảo. Mộc Thanh Y nói, nếu như thế tiền bối nên biết, nếu là giải không xong đồng mệnh cổ, vãn bối nhiều nhất cũng chỉ có thể ở trong này lưu một tháng. Nếu một tháng sau còn không có thể đi ra ngoài, nàng chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lão đầu Nhi vẫy vẫy tay nói, người trẻ tuổi nhát như chuột. Bất quá là chỉ thiểu sâu, sợ cái gì? Người chẳng lẽ không có cảm thấy thân thể của người có cái gì biến hóa sao? mộc thanh y trong mắt tránh qua một tia bừng tỉnh đại ngộ nói ta tựa hồ cảm giác thân thể so với phía trước tốt hơn nhiều là tiền bối vì ta trị liệu sao lão đầu nhi lại một lần nữa hung tợn chừng mắt nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái mang theo chút chi tiết rèn sắt không thành thép y thứ hàm xúc bất mãn nói hiện tại người trẻ tuổi thật sự là không tiền đồ mất đi nhân gia còn nói ngươi là khắp thiên hạ thông minh nhất nữ tử loại này đầu óc còn thông minh kia thiên hạ này nữ tử đến cùng có bao nhiêu buồn a Mộc thanh y bất đắc dĩ, nàng cảm thấy chính mình hôm nay cười khổ số lần thật sự là có chút nhiều. Chính là trước mắt vị này lão tiên sinh tự hồ xem nàng thập phần không vừa mắt nhưng là tự hồ đối nàng lại không có gì ác ý. Còn thỉnh thiền bối chỉ giáo. Mộc thanh y cung kính nói. Lão đầu nhi vừa lòng hừ hừ, nói, người đến cùng có phải hay không nữ nhân? Liên chính mình trong bụng có hoa đều không biết. Cái gì? Mộc thanh y nhất thời ngây dại, trong lúc nhất thời trong đầu đúng là trống rỗng hoàn toàn không biết nếu muốn chút cái gì Thế nào, không tin lão phu, lão đầu Nhi nhìn chằm chằm nàng Không phải, hảo sau một lúc lâu, Mộc thanh y rốt cục phục hồi tinh thần lại Không khỏi nâng lên thủ thiếp thượng chính mình như trước bằng phẳng bụng có Có đứa nhỏ, kia hẳn là có hơn một tháng, nhưng là Mấy ngày hôm trước thai y vì ta bắt mạch thời điểm cũng không có Mộc thanh y có chút lo lắng nói Lão đầu Nhi khinh thường nói, này lang băng có thể trần ra cái gì đến. Người trong thân thể có đồng mệnh cổ độc trùng, bắt mạch thời điểm khẳng định là sẽ làm nhân cảm giác được song mạch nhưng là bọn họ đã vào trước là chủ nhận định là cùng mệnh cổ tự nhiên sẽ không hướng có thai mặt trên suy nghĩ. Huống chi thai Nhi mới vừa một tháng có thừa cho dù không có đồng mệnh cổ bọn họ cũng không tất trần xuất ra. Mộc thanh y trong lòng an tâm một chút tâm thần lại vẫn như cũ có chút hoảng hốt trong lúc nhất thời thật sự là có chút khó mà tin được chính mình có thai tin tức. Hơn nữa trước mắt lão nhân này nhi thoạt nhìn sẽ không là thập phần đáng tin thả tính cách ác liệt. Lấy lại bình tĩnh, mộc thanh y vẫn là hỏi, một khi đã như vậy trên người ta đồng mệnh cổ. Sẽ không đối thai nhi tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng đi lão đầu nhi vẫy vẫy tay nói sẽ không kia tiểu sâu ở ngươi ngực cũng sẽ không chạy đến trong bụng đi theo tiểu oa nhi thường địa phương vậy là tốt rồi mộc thanh y hơi hơi nhẹ nhàng thở ra lão đầu nhi tà nghĩa nàng nói ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm lấy thân thể của ngươi đừng nói là kia chỉ tiểu sâu tại đây ngô sơn tối lãnh địa phương nếu không có lão phu linh dược ngươi đã sớm mất mạng càng đừng nói muốn bảo trụ trong bụng tiểu oa nhi chẳng lẽ không đúng ngươi đem ta chào tới được sao Nhìn trước mắt đắc ý phi phàm tiểu lão đầu nhi, mộc thanh y nhịn không được trong lòng trung yên lặng nói. Cho nên đâu, lão phu cũng không cần cầu ngươi ân cứu mạng dũng tuyển tướng báo. Đợi đến tiểu oa nhi sinh hạ đến sau, muốn bái ta làm thầy. Lão đầu nhi hãy còn khoái trá địa hà quyết định. Mộc thanh y nhịn không được khóe môi rút ra một chút hỏi, nếu là cái nữ hài nhi đâu. Lão tiên sinh cũng muốn thu nàng làm đồ đệ sao. Mặt khác, lão tiên sinh có thể giáo nàng cái gì. Tổng không thể nhường nàng bai bai gọi ngươi một thân sư phụ đi. Nữ hài nhi, không có khả năng, nhất định là cái nam hoa. Lão phu cho tới bây giờ không thu nữ hoa. Lão nhân chạy nhanh phản bác nói. Cho nên, nếu là nữ hài nhi sẽ không cần bái sư. Mặt khác người cứu ta là vì ngươi đem ta đưa nơi này mới hại ta suýt nữa chết. Nếu ta chết chính là nhất thi hai mệnh, không là hai thi tam mệnh cho nên ngươi cứu ta sự tình chúng ta chỉ có thể xóa bỏ. Mộc Thanh Y lại cười nói, người vội vã, phải là nam hoa, lão đầu Nhi gấp đến độ xoay quanh, đây là ta có thể quyết định sự tình sao. Mộc Thanh Y âm thầm trợn chừng mắt, nàng cảm thấy cái thứ nhất vẫn là nữ hài Nhi mới tốt, nàng thích nữ hài Nhi. chương 283, đại binh tiếp cận, dung cẩn giá lâm, có cục cưng, có chút đần độn trở lại chính mình phía trước tình lại phòng, ngồi ở đầu giường biên Mộc Thanh Y còn có chút hồi bất quá thần đến. Nâng tay nhẹ nhàng xoa chính mình vẫn như cũ bằng phẳng bụng Sau đó ở dùng tay trái thử thử chính mình mạch đập Bất đắc dĩ nàng thật sự là y thuật không tin Mạc Vấn Tình cũng chưa có thể đem xuất ra mạch nàng lại làm sao có thể sẽ có cái gì kết quả Lại như thế nào thông minh tuyệt đỉnh Thái Sơn băng cho tiền mà sắc không thay đổi Mộc Thanh Y này cũng là hai đời lần đầu tiên làm mẫu thân Nay lại bị vây ở này băng thiên tuyết địa địa phương Trong lòng thế nào có thể không kinh hoàng Như chính là nàng một người, Mộc Thanh Y quyết sẽ không có cái gì sợ hãi khủng hoảng chi ý, nhưng là nếu thật sự có cục cưng. Mộc cô nương, ngoài cửa chuyển đến phía trước dẫn đường vị kia lão phụ nhân thanh âm. Mộc Thanh Y có thế này phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh nói, mời vào. kia lão phụ nhân bưng nhất trung dược đi đến, cười xem Mộc Thanh Y nói, lão ra nói cô nương có thân mình, phân phó lão nô ngao thuốc dưỡng thai cô nương mau thừa dịp nóng uống lên đi. Lão phụ nhân đem khay đặt lên bàn, cẩn thận ngã một chén dược đưa đến Mộc Thanh Y trước mặt nói, nguyên bản không nghĩ tới cô nương sẽ có thân mình, chúng ta cũng không có chuẩn bị an thai dược. Vẫn là lão ra hôm kia mang theo cô nương trở về sau lại mạo hiểm đại thuyết cố ý đi ra ngoài một lần. May mắn chúng ta này ngô sơn nay tuy rằng đại tuyết phong sơn, nhưng là ngọn núi quý báo dược liệu cũng không tất này danh sơn đại trạch thiếu. Tài năng đủ làm cho đều dược liệu. Bằng không chỉ sợ còn muốn rời núi đi mua thuốc mới thành Mộc Thanh Y tiếp nhận chén thuốc, gật đầu nói, làm phiền Uống xong dược nước chua sót hương vị nhường Mộc Thanh Y không khỏi nhíu nhíu mày Bên cạnh lão phụ nhân đã tặng một ly nước ấm đến trước mặt cười nói Cô nương xúc xúc miệng đi đi cay đắng đi Chúng ta này ngọn núi kham khổ cũng không có cái gì ngọt miệng gì đó Ta tuy rằng không biết cô nương thân phận Nhưng cũng nhìn ra được đến ngươi không phải bác hán nhân Khẳng định cũng là chưa ăn qua khổ Mộc thanh y cười nhẹ nàng đều không phải chưa ăn qua khổ tương phản nàng chịu qua khổ người bình thường cũng sẽ không chịu. Chính là lại nói tiếp nàng quả thật là chưa từng có qua cái gì kham khổ ngày. Chừ bỏ lúc trước vừa mới rơi vào thiên lao kia đoạn ngày, sau liền tính là ở tụy hồng các ngày qua thống khổ về thống khổ nhưng cũng xưng không lên kham khổ. Kia lão phụ nhân nhìn xem mộc thanh y, đem nàng cũng không có cái gì bất mãn cùng khó chịu bộ dáng, trong lòng cũng càng thêm thích đứng lên. Như này thật là một cái nũng nịu bé bỏng tỉ, này ngày cũng không tốt hơn Còn chưa thỉnh giáo đại thẩm họ gì Lão phụ nhân cười nói, lão ta lý họ lý chúng ta một nhà cũng chỉ có tam lỗ hồng Sớm tiền cô nương nhìn thấy kia tiểu tử là ta con Chúng ta một nhà ba người sớm vài năm bị lão gia cứu thánh mạng Liền luôn luôn ở tại chỗ này hầu hạ lão ra Trong nhà ta lão nhân trong ngày thường ở táo trong phòng nhóm lửa Cô nương nếu là khi nào thì muốn ăn cái gì trăm ngàn đừng khách khí Này cũng không so với tầm thường thời điểm, có chút từ ái nhìn mộc thanh y bằng phẳng bụng Lý Đại Thẩm trên mặt tràn đầy đều là cao hứng cùng hâm mộ. Nàng con đều hơn 30, nếu là người bình thường ra tôn tử cũng nên gần 10 tuổi. Chỉ tiếc nhà bọn họ lúc trước nguy rồi nan, vợ tôn tử đều không có con thương tâm dưới cũng không nguyện lại thú, bởi vậy Lý Đại Thẩm xem những người khác có đứa nhỏ ký cao hứng lại hâm mộ. Chỉ nghĩ đến ngày nào đó chính mình cũng có thể đủ lại ẩm tôn tử liền tốt lắm. Đa tả, mộc thanh y cười yêu ớt nói. Tuy rằng tiếp xúc còn không nhiều, nhưng là nàng đã có thể nhận thấy được này lý đại thầm còn có nàng này nhi tử đều là người thành thật. Nói vậy vị ấy lý đại thúc hẳn là cũng là cái tầm thường người thành thật này trong viện duy nhất không hào hồ lộng chính là cái kia tính tình cổ quái lão nhân. Lý đại thầm, nơi này, luôn luôn cũng chỉ có các người bốn sao. mộc thanh y lơ đãng hỏi. Lý Đại Thẩm gật gật đầu nói, cũng không phải là sao, lão gia là cái có bản lĩnh nhân, nhưng là trừ bỏ cách 3 năm tháng ra một chuyến môn ở ngoài cũng không thấy có cái gì nhân lui tới. Sớm vài năm nghe lão gia ý tứ, là ở trốn tránh người nào. Lắc đầu, Lý Đại Thẩm nói, ta cũng không hiểu này, lão gia đã cứu chúng ta một nhà mệnh còn theo chúng ta một cái sống yên phận địa phương. Chúng ta sẽ báo đáp lão gia. Tì ra là thế, phía trước ở thư phòng đã quên hỏi, vị kia lão tiên sinh cao họ. Lý đại thầm vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, bọn họ đều thói quen kêu lão ra lão ra, nhưng không có nghĩ tới lão ra đến cùng họ thầm danh ai. Mộc thanh y tuy rằng bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ phải tại đây trong tiểu viện ở xuống dưới, lại không biết bên ngoài đã sớm đã ẩm ý lật trời ca thư tuấn hạ lệnh toàn thành tìm tòi cũng không có tìm được một thanh y nửa bóng dáng, lăng tiêu bảo đồng dạng cũng là các lộ thám từ ra vào càng không cần nói Tây Việt ở Bắc Hán mật thám cũng đều phái ra, nhưng là một thanh y lại như là tưởng thật hư không tiêu thất bình thường biến mất vô tung vô ảnh. Sự tình lớn như vậy tự nhiên cũng không có người dám giấu giếm, lập tức ra roi thúc ngựa sai người hồi Tây Việt bẩm báo dung cần. Bắc Hán hoàng thành khoảng cách Tây Việt biên cảnh cũng ra dòi thúc ngựa cũng bất quá ba bốn thiên lộ trình, mộc thanh y thủy chung tư chín chân trời cảnh thượng liền có 600 lý kịch liệt báo tường đưa đến ca thư tuấn trước mặt. Bởi vì nghiêm đông Tây vực các quốc gia chiếm không đến tiện nghi đã đều triệt binh, nhưng là dung cẩn nhưng không có như vậy yên tĩnh, mà là thay đổi binh lực hỏa lực tập trung trăm vạn cùng hai quốc biên cảnh phía trên tùy thời đều có khả năng hội đánh đi lại. Nghe vậy, Bắc Hán trên triều đình hạ nhất thời hiện lên vẻ kinh sở. Ca Thư Tuấn bị triệu tử ngọc kiềm chế ở Hoa Quốc phương Bắc biên cảnh tuy rằng man tộc tạm thời cũng bị phong tuyết sờ trở nhưng cũng không thể không phòng. Này nếu là lại cùng dung cần trăm vạn đại quân đánh bừa chỉ sợ cuối cùng lưỡng bại câu thương, ngược lại là nhường xuyễn qua khí đến man tộc đợi đến đầu xuân sau khôi phục nguyên khí nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Giờ phút này, tuyệt đối không thể cùng dung cần toàn diện khai chiến. Các khanh các ngươi nói hiện tại nên làm thế nào cho phải. Cầm vừa mới thu được cấp báo ca thư tuấn nhìn điện hạ quyền thân trầm giọng hỏi Chúng thần nghị luận đều cũng là bên nào cũng cho là mình phải có nói đánh cũng có hòa giải Ai cũng không chịu nhường ai nghe được ca thư tuấn ót chấn động chịu đau thừa tướng người nói như thế nào Ca thư tuấn vẫy vẫy tay nhìn đứng ở dẫn đầu phía trước quan văn đứng đầu bạch thừa tướng bắc hán văn võ quan viên quan văn tự nhiên là bạch thừa tướng mà võ tướng cũng là lấy liệt vương ca thư hàn cầm đầu Đáng tiếc Bạch thừa tướng mặc dù có làm quan đứng đầu mệnh hảo, nhưng là vô luận là thanh danh vẫn là thân phận đều so với không được ca thư hàn, càng không cần nói Bắc Hán bản thân liền trọng võ khinh văn, hắn này bách quan đứng đầu mà như là cái bài trí. Bạch thừa tướng suy tư một lát mới vừa rồi nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần nhận vì thế khi tuyệt không nghi cùng Tây Việt động võ. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một mảnh phản đối thanh. Ở Bắc Hán trên triều đình chủ chiến phái vĩnh viễn đều so với chủ hòa phái càng nhiều. Lập tức có một võ tướng đứng ra nói, thừa tướng đây là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ chúng ta Bác Hán sợ Tây Việt bất thành? Bạch thừa tướng nói, chúng ta tự nhiên là không sợ Tây Việt nhưng là hiện tại liệt vương xa ở Hoa Quốc chưa hồi. Tuy rằng Bác Hán đã chiếm cứ Hoa Quốc một nửa danh giới nhưng là ta Bác Hán nhân phong tục tập quán cùng Hoa Quốc vô cùng bất đồng, cũng không thiện thống chỉ. Thời gian lâu Hoa Quốc di dân vị tất nguyện ý thần phục cho Bác Hán? Mà phương Bắc Man tộc chưa bình, giờ phút này nếu là sẽ cùng Tây Việt toàn diện khai chiến, hiện tại còn hảo nói, chỉ sợ thời gian lâu chúng ta cũng ăn không tiêu. Võ tướng hừ nhẹ một tiếng nói, không chịu thần phục có năng lực như thế nào. Chẳng lẽ này nhược gà dường như hoa quốc nhân còn có thể tạo phản bất thành. Bạch thừa tướng thản nhiên nhìn đối diện vẻ mặt của ngạo nam từ liếc mắt một cái lắc đầu nói, bọn họ vị thất hội tạo phản nhưng là dân chúng lại có thể chạy trốn tới phía nam đi quy thuận Tây Việt kia không phải vừa vặn, Bắc Hán thổ địa nên từ chúng ta Bắc Hán Nam nhi hưởng dụng. Bắc Hán Nam từ đại đa số là trướng mắt Hoa Quốc Nam từ văn nhược một quyền đi xuống có thể đánh chết hai cái người như thế nếu là ở bọn họ Bắc Hán trên thảo nguyên căn bản sống không nổi. Này Hoa Quốc phi rằng một nửa thổ địa cho bọn hắn chiếm nhưng là kia thổ địa thượng ở lại vẫn là này văn văn nhược nhược nhân có cái gì ý tứ. Trời lo lắng có đạo lý chúng ta Bắc Hán vốn là hoang vắng, hơn nữa không tốt trồng trọt. Những người này nếu là không chịu thần phục bắc Hán kia đại phiến thổ địa ai tới loài Lương thực từ đâu tới đây Luôn luôn trầm mặc không nói tiêu đình đột nhiên ra tiếng nói Trong điện tất cả mọi người có chút kinh ngạc xem tiêu đình Tiêu đình tuổi quá nhỏ tuy rằng đã là tam phẩm quan chức vị Nhưng là luôn luôn ở trên triều đình không làm gì nói chuyện Này quân công hiền hách võ tướng lại không đưa hắn để vào mắt Mọi người kinh ngạc đổ không phải tiêu đình mở miệng nói chuyện, mà là tiêu đình cư nhiên hội phụ họa bạch thừa tướng trong lời nói. Tiêu hoàng hậu dưới chướng có một vị hoàng tử, bạch thiệp sư năm trước cũng sinh ra một vị hoàng tử. Tuy rằng bạch thiệp sư vị phân không cao, nhưng là bạch gia cũng là bác hán đại thế gia. Bạch thừa tướng là quan văn, nhưng là cũng không đại biểu bạch gia không có võ tướng. Mà tiêu gia lại vừa khéo cùng bạch gia thương phản tiêu hoàng hậu là lục cung đứng đầu, nhưng là tiêu gia của cải đã có chút bạc, nếu không phải như thế cũng không cần phải tiêu gia công tử tiêu đình tự mình chạy đến hoa quốc làm thám tử bác tiền đồ. Dưới tình huống như vậy, liền tính là bác hán nhân nếu không thiện quyền mưu cũng biết này hai nhà là nhất định sẽ không rất hợp phó. Điện thượng xem mãn điện nói nhau nhau ồn ào quan viên ca thư tuấn trong lòng có chút bất đắc dĩ thở dài. Năm mới bắc Hán các bộ phận liệt thời điểm, cả chiều võ tướng anh dũng hơn người sự kiện chuyện tốt. Nhưng là nay Bác Hán đã trí ở thiên hạ thời điểm cũng không có thể như thế. Tuy rằng giành thiên hạ cần nhờ võ tướng, nhưng là chỉ biết hướng về phía trước võ tướng có đôi khi lại ngược lại muốn niu áo. bắc Hán lịch đại hoàng đế cũng không phải không nghĩ thay đổi như vậy cục diện, nhưng là Bác Hán dân phong thượng võ trên chiến trường lập chiến công có thể sánh bằng khổ ba ba đọc bọn họ cũng không thích thi thư muốn dễ dàng hơn. Hơn nữa các võ tướng thế gia người người công huân lớn lao, quyền cao chức trọng, cho dù có vài cái quan văn cũng căn bản cải biến không xong cái gì cục diện, ngược lại bị bọn họ biến thành rối tinh rối mù. Này cũng là ca thư tuấn nhất kế vị liền đại lực nâng đỡ chính mình thân đệ đệ ca thư Hàn nguyên nhân. Hắn tình nguyện tin tưởng ca thư Hàn nhân phẩm cùng trung tâm, tương lai nhiều một cái công cao cái chủ hoàng đệ cũng không thường nhịn nữa chịu này đó võ tướng thế gia. Chính là nay xem ra, vẫn là không đủ a. Quốc gia khác là trọng văn khinh võ, đánh giặc thời điểm không võ tướng khả dùng. Hắn đây là trọng võ khinh văn, võ tướng nhiều lắm người thông minh không có. Làm hoàng đế, cũng không dễ dàng à. Chẳng lẽ liền như vậy tùy ý dung cần khi dễ đến trên đầu đến. Cho dù chúng ta không ra chiến, ai biết Tây Việt có phải hay không tiên hạ thủ vi cường. Có người không cam lòng lầu bầu nói. Tiêu đình, người thấy thế nào? Ca thư Tuấn cúi mâu hỏi tiêu đình nghiêm cần suy tư một lát mới vừa rồi nói, vi thần nhận vì lấy dung cần tính cách nếu thật sự muốn khai chiến trong lời nói, căn bản là sẽ không vô nghĩa trực tiếp trăm vạn đại quân nghiền áp đi lại là được. Hắn đã chính là hỏa lực tập trung trăm vạn ở trên biên cảnh Tuyết minh hắn cũng không tưởng khai chiến. Dù sao, mộc tướng hiện tại rơi xuống không rõ. Bọn họ cũng đều biết mộc thanh y khẳng định không có chết nếu mộc thanh y đã chết trong lời nói, lúc này một người khác đồng mệnh cổ ký chủ cũng nên đã chết. Ca Thư Tuấn trong lòng vừa động, ý của ngươi là, tiêu đình nói, vi thần nhận vì Tây Việt đế lúc này chỉ sợ đã hướng Bắc Hán hoàng thành đến. Này, Ca Thư Tuấn có chút không tin, dung cần tưởng thật có thể đem một thanh y xem như vậy trọng Đường đường một quốc gia đế vương lấy thân phạm hiểm, này có thể sao? Tiêu đình lại hiển nhiên đối chính mình suy đoán rất tin tưởng. Bệ hà chớ để đã quên Tây Việt còn có cái nam cung tuyệt. Cho dù Tây Việt đế tự mình đến Bắc Hán. Hắn cũng không tất sẽ sợ. Nếu có nam cung tuyệt áp trận hơn nữa bắc hán biên cạnh trăm vạn đại quân, muốn động dung cẩn bọn họ thật đúng cần suy nghĩ suy nghĩ. Huống chi, dung cẩn bản thân chính là tuyệt thế cao thủ, muốn mạng của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đủ làm được sự tình. Nhắc tới nam cung tuyệt trong điện các tướng lĩnh cũng dần dần tỉnh táo lại. Vài năm nay nổi bật tối thịnh võ tướng là ca thư tuấn. Nhưng là nếu phóng tới 20 năm trước, nam cung tuyệt thanh danh cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không phải đương thời Tây Việt đế dung bộ thiên đột nhiên cam chịu khí dùng song nam cung tuyệt, chỉ sợ hiện tại thiên hạ vận mệnh cũng không phải này phó bộ dáng Ca Thư Tuấn nâng tay nhu nhu mi tâm trầm giọng nói, một khi đã như vậy truyền lệnh trên biên cảnh thủ thành tướng nghiêm thêm phòng thủ tùy thời làm tốt đối phó với địch chuẩn bị, nhưng là không được dễ dàng cùng Tây Việt động thủ, vì thần tuân chỉ tuy rằng còn có chút nhân tâm chung có bất đồng ý tưởng nhưng là đến cùng không có người ra lại ngôn phản đối vẫy vẫy tay ca thư tuấn trầm giọng nói lui ra đi thừa tướng cùng tiêu đình lưu lại là bệ hạ mọi người thấy xem tiêu đình cùng bạch thừa tướng cùng thanh cáo lui trong đại điện nhất thời có vẻ có chút trống rỗng ca thư tuấn ngồi ở trên long ỉ trên cao nhìn xuống nhìn hai người nếu mày nói mộc tướng rơi xuống có cái gì tin tức bạch thừa tướng lắc đầu Vì thần vô năng, hiện tại chỉ có thể xác định mộc tướng quả thật là đã không ở trong hoàng thành. Tiêu đình cũng đi theo thình tội nói, thình bệ hạ giáng tội. Ca thư tuấn phiền chán nhíu mày nói, hiện tại nói cái gì giáng tội. Tìm được mộc thanh y mới là chuyện trọng yếu nhất. Nếu là sớm biết rằng xảy ra như vậy nhất sự việc nhi chẳng còn chào nàng làm gì. Nhân không ở chính mình trong tay, căn bản không còn cách nào khác uy hiếp dung cần. Không biết thế nào, nhất thưởng đến muốn mặt đối mặt chống lại dung cần ca thư tuấn tổng cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Bạch thừa tướng cùng tiêu đình cũng không dám nhiều lời. Ca thư tuấn giận dữ nói, hãy chờ xem, không chỉ là dung cần cùng mặc vấn tình chấm đoán hạ tu trúc cùng ngụy vô kỵ khẳng định cũng sẽ đi theo đến. Phái cá nhân đi tuyên tĩnh an hầu tiến cung đến một chuyến, chấm có việc thương lượng. Giờ phút này, vân phù sinh cuối cùng là có thể bài thượng một điểm công dụng. Còn có lăng như cuồng, không, lăng như cuồng vẫn là chờ một chút. Là bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, không tốt. Chính khi nói chuyện, ngoài điện truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân, một cái nội thị té chạy vào vội vã nói, bệ hạ. Có tạc nhân sông vào cung đến. Cái gì, ca thư Tuấn giận tím mặt trước công chúng dưới liền dám có tạc nhân sông vào cung đến còn đem không đem hắn này hoàng đế để vào mắt. Bác Hán kiến quốc thượng trăm năm cũng không có gặp qua như thế hoang đường sự tình. Đại nội thị vệ ở đâu? Còn không đi cho chậm ngăn lại tạc nhân. tạc nhân, kia tạc nhân võ công cao cường, đã sấm đến chiêu Dương môn. Tiêu Dương môn chính là cùng Tiêu Dương điện liền cách một đạo cung tường khoảng cách, nếu là đi được sắp không xong nửa khắc chung có thể đủ đi lại. Còn thỉnh bệ hạ mau di giá tránh một chút đi. Ca Thư Tuấn ánh mắt nhíu lại, hư nhẹ một tiếng nói, ngươi là nói chỉ có một nhân. Đúng là, Ca Thư Tuấn trong đầu một tia linh quang tránh qua, đứng dậy hướng bên ngoài đi đến một đám phế vật vừa mới đi đến ngoài điện quả nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng động lớn tạp đám đông thanh cùng binh khí đánh nhau thanh âm tiêu đình xa xa nhìn kia chính hướng bên này di động hắc y nhân làm ở ca thư tuấn phía trước thấp giọng nói bệ hạ là dung cẩn dung cẩn ca thư tuấn nghiến răng nghiến lợi hắn thật to gan đường đường một quốc gia hoàng cung thế nhưng bị một người liền như vậy rõ như ban ngày sông tới nhường ca thư tuấn cảm thấy đại mất thể diện ca thư tuấn dung cẩn thanh âm theo xa xa vang lên, sau đó mọi người chơ mắt xem hắn bỏ xuống vây quanh hắn đánh nhau bắt hán thị vệ, phi thân mà đi giống như một cái màu đen cự ưng hướng tới ca thư tuấn bên này đánh tới. Mau tới nhân, hộ giá, bạch thừa tướng vội vàng kêu lên. Người thủ hộ triều dương điện bọn thị vệ đều tiến lên làm ở ca thư tuấn trước mặt, đưa hắn cách ba tầng ba tầng ngoài vây quanh đứng lên. Dung cẩn nhưng không thèm để ý thậm chí nhìn đến này thị vệ trong tay cung tiễn cũng không trốn không tránh bay thẳng đến bên này đánh tới Bắn tên, thấy vậy tình hình cũng bất chấp dung cẩn hiện tại có thể hay không giết Rõ ràng chính là không giết dung cẩn không hay ho chính là ca thư tuấn A Đáng tiếc tên còn chưa có thả ra đi, vây quanh ca thư tuấn bọn thị vệ lại đột nhiên ping ping chạm vào đụng đổ nhất Liền ngay cả ca thư tuấn tiêu đình cùng bạch thừa tướng cũng là thân mình mềm nhũn đến cùng không dậy nổi Thượng ở giữa không trung dung cần lạnh lùng cười, nâng tay vông tay lên trung roi liền cuốn lấy ca thư tuấn đem nhân theo trong đám người kéo xuất ra. Hai người nhất tề rơi trên đất đợi đến theo ở phía sau thị vệ chạy đi lại lại phát hiện nhà mình bệ hạ đã rơi vào rồi địch thù. Nơi nào còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Người dụng độc, ca thư tuấn đại hận, không nghĩ tới dung cần cư nhiên như thế thì bỉ, không cần nghĩ cũng biết kia độc dược nhất định là mạc vấn tình cung cấp. Trừ bỏ mạc vấn tình không có vài người có loại này thấy hiệu quả nhanh như vậy còn có thể bỗng chốc hạ độc nhất đại phiến nhân độc dược. Dung cẩn sườn thủ chào phúng xem ca thư tuấn. Người làm chẫm là ngốc từ sao? Ca thư tuấn, chẫm thanh thanh người nào vậy? Ca thư tuấn vừa muốn mở miệng, đã có chút kinh ngạc phát hiện dung cẩn cùng mấy tháng trước thế nhưng có rất lớn bất đồng. Kia một thân càng thêm lạnh như băng nguy hiểm hơi thờ tự không cần phải nói cặp kia phím màu đỏ tươi đôi mắt nhìn qua quả thật phá lệ hạ nhân. Tuy rằng lúc này hắn toàn thân đều lộ ra nguy hiểm cùng ác ý, nhưng là cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt lại mang theo sung sướng cảm giác ký làm cho người ta không rõ hắn ở sung sướng cái gì cũng càng làm cho nhân cảm thấy quỷ dị mà đáng sợ. Ca thư tuấn bản năng nuốt xuống đi nguyên bản muốn trào phúng trong lời nói, cẩn thận nói, chẫm cũng không biết nhưng là chẫm có thể cam đoan nàng còn sống. Lần này sự tình quả thật là cái ngoài ý muốn, bệ hạ hẳn là biết mộc tướng ở Bắc Hán mấy ngày nay chẫm cũng không có bạc đãi nàng. Dung cẩn cười tùm tỉm nhìn hắn nói thật không? Người tốt nhất cầu nguyện thanh thanh thật sự không có việc gì. Nếu không, chẫm cam đoan này bắt hắn trong hoàng thành nhân một cái cũng sống không được. Ca thư tuấn cúi đầu, xem dung cẩn thưởng thức trong tay trường tiên có thế này phát hiện cái kia roi thượng thế nhưng tẩm đầy máu tươi. Vừa mới cuốn đến hắn trên người trên người long bào cũng nhiễm lên huyết tinh. Mà dung cẩn nhìn kia đỏ sẫm huyết sắc ánh mắt cũng là phá lệ sung sướng, dường như đó là cái gì nhường hắn cảm thấy thập phần yêu thích sự vật bình thường. Ca thư Tuấn trong lòng không khỏi phát lạnh. chương 284. Ngô Sơn Bí, xem trước mắt Tuấn Mỹ tối tăm dường như tu la truyền thế bình thường thanh niên nam tử ca thư Tuấn chỉ phải trong lòng trung thầm than chính mình không hay ho chẫm đây là tạo cái gì nghiệt mới gặp phải như vậy một cái sát tinh. Tuy rằng nói bắt Mộc Thanh y, nhưng là chẫm nửa điểm ưu việt không lấy đến còn cung ăn cung uống thời gian dài như vậy được không? Hiện tại khen ngực bị nhân gia đánh lên cửa biến thành mặt quét rác không nói, cư nhiên lại một lần thành nhân gia tù nhân. Lớn mật, buông ra bệ hạ, ca thư tuấn chính suy tư về thế nào thoát khỏi dung cần này sát tinh, Vân phù sinh thanh âm đột nhiên vang lên. Vân Phù sinh tiếp đến Hoàng đế triệu kiên ý chỉ vừa mới tiến cung liền nhìn đến trong cung một mảnh hỗn loạn vội vàng đuổi tới triều dương điện trước mặt lại nhìn đến ca thư Tuấn bị dung cẩn kiềm kẹp một màn. Vân Phù sinh liền tính là nếu không biết trên triều đình quyền mưu cũng sẽ không không rõ cứu giá đến cùng là cỡ nào vĩ đại công lao. Huống chi vẫn là đối mặt nhường hắn tâm tồn kiên kỵ dung cẩn. Dung Cần tư chất đúng là hắn bình sinh ít thấy, như không thừa dịch chính mình hiện tại võ công so với hắn cao giết chết hắn chỉ sợ tiếp qua vài năm chính là chính mình mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm được đến thực lực cũng có khả năng bại bởi Dung Cần. Lập tức Vân Phù sinh cũng không nghĩ lại lăng không một trường phách về phía cầm lấy ca thư tuấn Dung Cần. Dung Cần lại dường như căn bản không thấy Vân Phù sinh xem ở trong mắt bình thường, chính là khinh miệt câu môi cười căn bản bất vi sửa động. Thấy thế ca thư tuấn cũng là kinh hãi, trách không được hắn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, bởi vì Dung Cẩn căn bản là không phải quân tử. Kia một chốc hắn không thể không hoài nghi Dung Cẩn sửa dĩ vẫn không nhúc nhích có phải hay không tính toán ở vân phù sinh trường lực đã đến thời điểm đem chính mình lui ra ngoài chắn. May mắn, Dung Cẩn cũng không có hoàn toàn mất đi lý trí cho nên hắn cũng không có đem ca thư tuấn đẩy ra chắn vân phù sinh trường lực. Mà là ở cùng thời gian cung tường ở ngoài có khác lưỡng đạo bóng người bay nhanh lướt trên, vừa vặn cản lại vân phù sinh thân ảnh. Ba người gặp nhau nháy mắt đều tự đúng rồi nhất chiêu, song phương rút lui 10 đến bước nhất thanh nhất từ hai bóng người dừng ở dung cẩn bên người, không phải hạ tu trúc cùng ngụy Vô Kỵ là ai. Hạ tu trúc không nói một lời, ngụy Vô Kỵ cùng ca thư Tuấn cũng là từng có sổ mặt chi duyên. Tươi cười khả cốc chắp tay cười nói, bác hán hoàng, hồi lâu không thấy biệt lai vô giạc. Bây giờ còn có cái gì có thể nói. Nhìn giống nhau đi theo ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc tùy tay xuất hiện một thân bài kỳ thần sắc lãnh đạm mặc vấn tình ca thưa tuấn mặt không biểu cảm nói, người xem ta như là biệt lai vô dạng sao. Ngụy vô kỵ có chút áy náy chiều hắn cười cười, nhún nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không tài cán vì lực. Đệ đệ không nghe lời a làm ca ca cũng không có biện pháp. Huống chi hắn còn không phải thân ca ca đâu, nhớ tới người nào đó này thân ca ca kết cục ngụy công tử âm thầm ở trong lòng vì chính mình sờ soạn một phen hãn. May mắn không phải thân sinh à. Ca thư tuấn vẫy vẫy tay ý bảo vân phù sinh không cần động thủ lần nữa, mới vừa rồi truyền hướng dung cần nói tây việt đế, mộc tướng mất tích sự tình quả thật là cùng bác hán không quan hệ. Lấy đối phương thân thủ, nếu thật sự muốn đối mộc tướng bất lợi trong lời nói. Chỉ sợ vô luận là ở Bắc Hán vẫn là ở Tây Việt đều là kết quả như nhau đi Đương nhiên, Mộc tướng ở Bắc Hán thủy chung Chấm cũng muốn kèm trên nhất định trách nhiệm Chấm có thể cam đoan, hết thầy lực lượng giúp ngươi tìm được Mộc tướng Chỉ cần nàng còn tại Bắc Hán Hiện tại, ngươi có thể buông ra chấm thôi Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, nói Nếu không phải ngươi bắt đi thanh thanh, thanh thanh làm sao có thể mất tích Ca Thư Tuấn bất đắc dĩ sờ sờ cây mũi nói Hai quốc tranh chấp xưa nay đều là không từ thủ đoạn Nếu Tây Việt đế có cơ hội bắt đến chấm hoàng đệ Ngươi chẳng lẽ còn sẽ bỏ qua sao Huống chi chẫm từ đầu tới đuôi cũng không có tổn hại qua mộc tướng một căn tóc ti nhi Chấm tạm thời không nghĩ cùng Tây Việt động thủ Có mộc tướng ở tự nhiên so với nhất giấy hiệu ước muốn bền chắc nhiều lắm Đương nhiên nếu có thể quải đến mộc thanh y đầu nhập vào bắc hán liền rất tốt Chính là hiện tại xem ra Ca Thư Tuấn có chút bất đắc dĩ thở dài, khi không cùng ta, nề hà chi. Xem Ca Thư Tuấn vẻ mặt buồn bực bộ dáng ngụy vô kỵ hơi thấy hết giận cũng đi theo khuyên nhủ, hiện tại trước tìm được thanh y mới là quan trọng nhất. Dung cần trầm ngâm một lát có thế này lược có chút không cam lòng buông ra Ca Thư Tuấn. Mạc vấn tình đem giải dược cho bị Dung cần phóng đổ liên can trong cung mọi người sau, đoàn người mới vào chiều dương điện lý ngồi xuống. Tuy rằng đã giải hòa, Nhưng là ca thư tuấn vẫn là thật sâu kiêng kỵ hỉ nộ vô thường dung cần, bởi vậy vẫn là đem vân phù sinh cũng cùng nhau để lại Tuy rằng việc vân phù sinh giúp không được gì, nhưng là ít nhất nếu dung cần động thủ lần nữa trong lời nói Vân phù sinh hiện tại võ công vẫn là có thể ngăn chặn dung cần Dung cửu công tử hiển nhiên cũng thực minh bạch đạo lý này, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt thường thường hướng vân phù sinh trên người tảo hai loại Dù là vân phù sinh như vậy giết người như ma tâm ngoan thủ lạt nhân bị cặp khi ánh mắt trên đỉnh cũng không tùy vào cảm thấy trong lòng run lên. Ca Thư Tuấn đem một thanh y mất thích tiền căn hậu quả cẩn thận nói một lần, này đó dung cẩn đám người tự nhiên sớm đã nghe hoắc thù giảng qua cùng Ca Thư Tuấn theo như lời cũng cũng không có cái gì xuất nhập. ngụy vô kỵ nhíu mày nói, chẳng lẽ bác Hán Hoàng liền ngay cả một điểm manh mối cũng không có ca thư tuấn sắc mặt cũng có chút khó coi, ở chính mình trong kinh thành một cái đại người sống liền như vậy mất tích bọn họ còn một điểm manh mối tìm khắp không đến. Nếu hôm nay mất tích không phải một thanh y mà là chính hắn kia chẳng phải là nói liền ngay cả cứu chính mình người đều không có. Chúng ta đã thử qua, như muốn đột phá liệt vương phủ phòng ngự lặng yên không một tiếng động theo trong kinh thành đem nhân mang đi, đối phương võ công ít nhất cũng nên cùng tĩnh an hầu không sai biệt lắm. Trên thực tế, liền tính là tĩnh An Hầu cũng không có biện pháp theo trong vương phủ không kinh động bất luận kẻ nào mang đi một cái nữ tử. Ca Thư Tuấn trầm giọng nói, ngụy vô kỵ đám người liếc nhau, so với vân phủ sinh võ công cao hơn nữa. Trên đời này đến cùng có bao nhiêu cao thủ, tuy rằng đều nói cường chung đều có cường chung thủ, nhưng là bọn họ cũng đều có cũng đủ tự tin bọn họ những người này đã xem như thiên hạ đứng đầu cường giả. Vân phù sinh như vậy dùng dược vật đề cao xuất ra không tính, thiên hà cũng không có nhiều như vậy linh dược. Hoặc là, là sớm đã thoái ẩn lão tiền bối. Nhưng là ca thư Tuấn đều nói đến nơi đây, mọi người cũng biết hắn đại khái cũng quả thật là không thể biết càng nhiều. Muốn tìm được thanh y cuối cùng chỉ sợ hay là muốn dựa vào chính bọn họ. Điễn bước dung cẩn đoàn người, ca thư Tuấn nhịn không được sờ sờ ngạch biên mồ hôi lạnh bất đắc dĩ thở dài xoay người đi tìm ninh đàm đi. Bên ngoài tuy rằng đã là nghiêm đông, Ninh Đàm trụ địa phương lại vẫn như cụ ấm áp nhập xuân. Có chút đơn giản mộc mạc tiểu trong lâu thậm chí vẫn là dưỡng hơn 14 các màu hoa cỏ. Ninh Đàm ngồi ở bên cửa sổ đối với ngoài cửa sổ cảnh thuyết cùng trước mắt bàn cờ một người tự đùa tự vui. Nghe được tiếng bước chân, Ninh Đàm mới vừa rồi ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái đứng dậy chào. Gặp qua bệ hạ. Ca thư tuấn vẫy vẫy tay ý bảo hắn không cần đa lễ, đi đến ninh đàm đối diện ngồi xuống nhìn trước mắt ván cờ xuất thân. Ninh đàm tuấn mi vi trọt đạm cười nói, nghe nói vừa mặt mới vừa rồi thực náo nhiệt. Nhưng là Tây Việt hoàng đế bệ hạ tới, chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Ca thư tuấn có chút bất đắc dĩ đem vừa mới sự tình nói một lần. Ninh đàm nghe xong không khỏi cười, khen Tây Việt đế đối mộc tướng quả thật là tình thâm ý trọng ca thư tuấn có chút bất đắc dĩ thở dài nói ta hiện tại sợ quá mức tình thâm ý trọng nếu là mộc tướng thật sự có cái không hay xảy ra chỉ sợ thật muốn như dung cần nói như vậy huyết tẩy bắc hán hoàng thành ninh đàm nhíu mi trầm ngâm sau một lúc lâu hỏi mộc tướng mất tích sự tình bệ hạ thật sự không có một điểm manh mối sao ca thư tuấn lắc đầu nói hoàn toàn không có ai có thể nghĩ đến thế nhưng có người sẽ theo bắc hán trong hoàng thành buộc đi rồi mộc tướng May mắn nay Hoa Quốc đã diệt cho dù có cái gì còn lại thế lực cũng không ra hồn, nếu không chấm đều phải hoài nghi có phải hay không Hoa Quốc nhân muốn khơi màu Bắc Hán cùng Tây Việt Chi tranh thử giữa lấy lợi. Ninh đàm buông tay nhẹ nhàng hạ xuống nhất từ, nói bệ hà cũng không cần quá mức lo lắng ta cảm thấy. bộc tướng cũng không như là phúc bạc người, cát nhân đều có thiên tướng. Chấm hiện tại cũng như thế hy vọng. Ca Thư Tuấn có chút bất đắc dĩ cười khổ nói. Bệ hạ một khi đã như vậy lo lắng, là tốt rồi hảo an bầy một phen đi. Nay lại tĩnh an hầu tương trợ, bệ hạ không ngại thỉnh liệt vương trở về. Có này hai vị cho dù đến lúc đó Tây Việt đế tưởng thật muốn không khống chế được chúng ta cũng dễ dàng ứng phó một ít. Ninh Đàm nói, ca thư Tuấn gật đầu đồng ý quả thật là cần hảo hảo chủ tính một phen. Dùng cần người như vậy, nếu không có nắm chắc nắm chắc tốt nhất cũng đừng động thù. Nhưng là cũng không không đề phòng, nếu Dung Cẩn động thủ trước trong lời nói hắn cũng không thể không tận lực làm. Dung Cẩn quả thật là cái tai họa, cuối cùng, Bắc Hán hoàng đế bệ hạ trong lòng trung oán hận nghĩ. Tưởng hắn theo đăng cơ bắt đầu luôn luôn đều là thuận buồm xuôi gió, từ năm nay đầu năm gặp Dung Cẩn này tai họa sau liền trăm sự không thuận. Không, kia đôi đều là tai họa. Dùng cần đám người cũng không có ở Bắc Hán chuyên môn chuẩn bị sứ quán lý đặt chân, mà là trụ vào Ngụy Vô kỷ ở Bắc Hán hoàng thành một tòa sân. Tuy rằng Ngụy Vô Kỵ ở Bắc Hán bên ngoài sàn nghiệp đều bị Ca Thư Tuấn dùng các loại biện pháp ép buộc không còn một mảnh, nhưng là danh nghĩa lại còn có không ít bất động sản cùng ngầm sinh ý linh tinh. Ca Thư Tuấn tự nhiên không có khả năng từng nhà đi thăm dò nào phòng ở là Ngụy Vô kỷ, huống chi còn có không ít là bắt tại người khác danh nghĩa đâu. Cho dù cha gia bị che, tại Đại khí thô Ngụy công tử cũng tỏ vẻ không có việc gì, hắn còn có rất nhiều đâu. Trong đại sảnh, không khí có chút ngưng trọng, Hoắc Thù quỳ trên mặt đất nửa câu nói cũng không dám nhiều lời, tiểu thư là ở nàng trên tay đã đánh mất, cho dù bệ hạ muốn nàng mệnh nàng cũng không thể cảm thấy chính mình oan uổng. Được rồi, Hoắc Thù trước đứng lên đi, chuyện này cũng lạ không được ngươi. Ngụy Vô Kỵ nhíu nhíu mày, thở dài nói. Đối phương có thể ở như vậy nhiều ám vệ cùng liệt vương phù thị vệ vây quanh chung lặng yên không một tiếng động đem nhân mang đi Chỉ sợ liền tính là hoắc thù bên người đi theo thanh y một tấc cũng không rời cũng là không có gì tác dụng hoắc thù nhìn nhìn ngồi ở một bên mặt không biểu cảm dung cần do dự một chút vẫn là đứng lên Từ trở về sau bệ hạ liền không có mở miệng nói qua một câu thật sự là làm cho người ta có chút trong lòng run sợ Ngụy vô kỵ nhu nhu mi tâm trầm giọng nói: Bản công tử vào nam ra bắc nhiều năm như vậy thế nào cũng không biết trên đời này còn có như vậy một vị thần bí cao thủ. Hà Tô trúc dương mắt nói: Này cao thủ đến cùng là một người vẫn là nhất phương thế lực. Nếu là không ở trên đời đi lại lánh đời cao thủ, lại vì sao phải cùng thanh y khó xử? Ngụy vô kỵ nghĩ nghĩ cúi mô nói: hẳn là không phải cái gì đại thế lực đi. Hôm nay Hà có thể có chút bản sự thế lực chúng ta cho dù không phải toàn bộ biết cũng hẳn là biết cái thành. Huống chi, nếu là nhất phương thế lực đầu mùa đông nhân thế tất không ít, nếu là như thế, không có khả năng bất lưu Hà chút dấu vết để lại. Vài ngày nay trên triều đình, triều đình ngoại, giang hồ tại dã hắc bạch khắp nơi thế lực bọn họ đều tìm hiểu qua quả nhiên là không có nửa niềm tin tức qua lại vô tung đạp tuyết vô ngân bắc Hán địa thế bằng phẳng, không giống Tây Việt tùy tiện tàng tiến cái thâm sơn rừng già thảo luận bất định ngươi cả đời cũng tìm không ra. Nhưng là các đạo nhân mã đều không có được đến tin tức chỉ có thể nói đối phương ẩn nấp rồi. Mặc vấn tình nhíu mày. Bác Hán như vậy địa phương, mang theo thanh y một cái thiếu nữ tử, muốn hướng nơi nào tàng. Thanh y cũng không phải là bình thường nữ tử, hoa quốc nữ tử dung mạo vốn là khác hẳn với Bắc Hán nữ tử, huống chi nàng như vậy dung mạo vô luận phóng tới chỗ nào đều là cực kỳ xuất chúng. Thông minh tài trí lại bất phàm, phàm là chính nàng còn có ý thức tất nhiên hội nghĩ cách cho bọn hắn tin tức. Nhưng là nếu nàng hôn mê bất tỉnh, mặc kệ là một cái vẫn là vài người, mang theo một cái mê man bất tỉnh nữ tử hành tung chỉ biết càng đáng chú ý. Ngụy Vô Kỵ vuốt cằm suy tư về Hẳn là sẽ không hướng nhân nhiều địa phương đi, Bác Hán nhân thập phần tính bài ngoại, đối phương thân phận không rõ còn mang theo một cái nữ tử tuyệt đối sẽ không ở lại nhân hơn địa phương. Chỉ có thể là giấu ở cái gì miểu không người yên địa phương. Không có người đi địa phương, tự nhiên cũng sẽ không có người biết bọn họ hành tung Mọi người im lặng, ngụy vô kỵ nói được đạo lý bọn họ đều biết, nhưng là vấn đề là Bác Hán nói lớn không lớn nói tiểu nhưng cũng không nhỏ chính là cưỡi khoái mã đi ngang qua cũng muốn chạy lên hơn phân nửa tháng. "Nếu không người yên địa phương hơn đi, Thanh y đến cùng là ở chỗ nào đâu?" "Công tử, có vị Lăng công tử cầu kiến." Ngoài cửa quản gia vội vàng mà đến cung kính bẩm báo nói. "Lăng, Lăng Thiên Tiêu." Ngụy Vô Kỵ nhíu mày, tỉnh hắn tiến vào, chỉ chốc lát sau, Lăng Thiên Tiêu liền vội vàng đi đến, nhìn lướt qua trong đại sảnh mọi người có chút cẩn thận thuyền cái cách dung cần xa một ít vị trí. Thấy thế, Ngụy Vô Kỵ trong lòng âm thầm thở dài, có chút lo lắng nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái. Dung cẩn mấy ngày nay tuy rằng luôn luôn rất bình tĩnh Hoàn toàn không có phát sinh cái gì bọn họ trước chung khả năng sẽ phát sinh sự tình Nhưng là xem cặp kia từ từ màu đỏ tươi đôi mắt Lại vẫn là làm cho người ta nhịn không được trong lòng chung trong lòng run sợ. Nguyên bản ngụy vô kỵ là nên ở lại Tây Việt hỗ trợ nhìn chằm chằm Tây Việt trên triều đình hạ hướng đi Chính là bởi vì lo lắng dung cẩn lo lắng vạn nhất phát tác đứng lên hạ tu trúc cùng mặc vấn tình áp Không được hắn ngụy vô kỵ mới theo đi lại đem sở hữu sự tình phó thác cho con xa ở Kiến An thành Cố Tú Đình cùng mộ Dung Hi. Lăng thiếu chủ, hay không có cái gì tin tức? Ngụy Vô Kỵ cũng không khách khí, trực tiếp sảng khoái hỏi. Lăng tiên tiêu trầm ngâm một lát nói, cũng không biết có tính không là có dùng tin tức bất quá ta nghĩ cần phải đến nói cho các ngươi một tiếng. Lần trước đừng cốc chủ tới chơi sau phụ thân sai người đem Bắc Hán cảnh nội gần nhất 20 năm xuất hiện qua cao thủ đều tung tích đều điều tra một phen. Bắc Hán có thể danh dương giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ cũng không tính nhiều. Lần trước đi kiên an thành lại chiết tồn không ít những người này quả thật là có khả năng bởi vì kiên an thành sự tình mà hoán hận một tướng, nhưng là bọn họ mấy ngày nay hành tung đều ở trong này. Mặt khác những người này võ công tuy rằng cao, nhưng là trong đó cao nhất đại khái cũng chính là theo ta phụ thân ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, chỉ sợ không có bản sự bắt cóc một tướng. Thấy mọi người đều ở nghiêm cẩn nghe hắn nói nói. Lăng Thiên Thiêu tiếp tục nói, mặt khác còn có từng ẩn lui một ít lánh đời cao thủ. Bắc Hán nơi này, kỳ thật không làm gì hảo ẩn cư, cho nên này đó cao thủ hành tung phí chút tâm tư cũng có thể tìm được. Sở hữu 70 tuổi lấy hạ ẩn lui cao thủ Lăng Thiêu bảo đều có chút tin tức trong đó có mấy cây đã chết, có mấy cái ly khai Bắc Hán, này còn sống chỉ có 3 vị, bọn họ đều không có xuất hiện tại Bắc Hán hoàng thành phụ cận qua nếu là cái loại này chưa bao giờ xuất thế qua cho nên liên lăng tiêu bảo đều hoàn toàn không có nghe nói qua tuyệt đại cao thủ trong lời nói lăng thiên tiêu nhíu mày nói phải có bao lớn thù hận mới có thể nhường một cái chưa bao giờ giao thiệp với trần thế tuyệt thế cao thủ tự mình ra tay đối phó một cái sẽ không võ công nữ tử cho nên cùng một cái cũng trên cơ bản là không có khả năng bình thường có thể trở thành tuyệt đại cao thủ mà kệ thiện ác lòng dạ khí độ vẫn là có một chút Nói được minh bạch một ít tự mình ra tay đối phó một cái sẽ không võ công nữ tử có phân. Huống chi, lánh đời cao thủ tổng không đến mức là vì cái gì danh lợi. Ẩn cư thế ngoại tu luyện đến thất lão bát thập mới xuất ra tranh danh đoạt lợi bất thành. Ngụy vô kỵ nhú mày nói, lăng thiếu chủ tự mình tiến đến tổng sẽ không chỉ có mấy tin tức này đi. Lăng thiên tiêu gật gật đầu nói, quả thật còn có mặt khác một ít tin tức nhưng là... Này đó cũng không thế nào đáng tin, nếu là vận khí tốt đánh lên nói không chừng là có thể tìm được một tướng Nhưng là nếu là sai lầm rồi kia đã có thể Không duyên cớ chậm trễ cứu một thai nghi thời gian Liên phụ thân đều cảm thấy không đáng tin tin tức lăng Thiên tiêu thật sự không biết là bọn họ vận khí có tốt như vậy Ngụy vô kỵ thở dài, nói, lăng thiếu chủ người nói Lăng Thiên tiêu nói, Bắc hán cảnh nội có hai cái địa phương được cho là cấm Một cái là Bắc Hán cùng Tây Việt tới gần biên cạnh chỗ một chỗ kêu cắt vàng cốc địa phương, này đại gia hẳn là đều biết đến. Mọi người gật đầu cát vàng cốc ngay tại Bắc Hán cùng Tây Việt chỗ giao giới, không chỉ là đối Bắc Hán nhân đối Tây Việt nhân giống nhau là cái cấm. Một khác chỗ chính là Ngô Sơn. Ngô Sơn, Mạc Vấn tình nhíu mày, mấy ngày hôm trước hắn còn tính toán đi Ngô Sơn cũng không có nhân nghe nói đó là cấm. Lăng Tiên Tiêu lắc đầu nói, Ngô Sơn là Bắc Hán cảnh nội cao nhất cũng là duy nhất đàn Sơn. Ngô Sơn cấm địa cũng không ở Ngô Sơn ngọn núi cao nhất, mà là ngọn núi cao nhất ở ngoài một chỗ bí cóc. Sở dĩ không nghe thấy danh hậu thế, là vì đại đa số nhân căn bản là tìm không thấy cái kia địa phương, mà đi qua kia địa phương nhân tiên ít có còn sống xuất ra. Ngô Sơn trừ bỏ thừa thải dược liệu cũng không có gì ngạc nhiên chỗ, sẽ đi phần lớn cũng chỉ là một ít hái thuốc nhân thôi. Một năm chung có năm Nguyệt là Đại Tuyết Phong Sơn, tự nhiên cũng liền không có gì nhân đã biết. Nếu là như thế, Lăng Công Tử cố ý nhắc tới là. ngụy Vô Kỵ hỏi, Lăng thiên Tiêu nói, chúng ta Lăng Tiêu bảo danh nghĩa có một vị dược sư từng đi qua Ngô Sơn mới muốn, hắn nói lúc đó đúng là 11 Nguyệt vốn định lên núi đi tìm tìm xem có hay không Tuyết Liên. Không nghĩ vừa vặn đụng phải Tuyết lờ suýt nữa bị đè chết ở Tuyết Hạ. Lúc đó hắn bị một cái hình dung gầy yếu ước chừng 6-70 tuổi bộ dáng lão đầu nhi cấp cứu. Theo hắn nhớ lại, lão nhân kia đem hắn theo tuyết đôi lý ninh xuất ra sau bước đi. Tuy rằng vô dụng thượng khinh công, nhưng là hắn nhớ được lúc đó kia lão giả theo trên tuyết đi qua sau trên tuyết là không có dấu chân. Kia dược sư chẳng phải tập võ người. Lúc đó gặp được tuyết lở bị dọa đến không nhẹ, liền nói tạ đều không có đợi đến phục hồi tinh thần lại mới phát hiện nhân đã đi xa thượng nhưng không có dấu chân, trở về trong nhà lại bị dọa bị bệnh một hồi, còn tưởng rằng là gặp được quỷ. Đạp tuyết vô ngân, mọi người nhất tề liếc nhau, nếu là dùng khinh công trong lời nói làm được đạp tuyết vô ngân bọn họ những người này cũng không có vấn đề gì, nhưng là nếu thật sự như cái kia dược sư lời nói kia lão giả là đi tới rời đi như vậy, cũng khó trách kia dược sư cũng bị dọa bị bệnh. Như vậy cao thủ tuyệt đối là có thể nói tuyệt thế. Dung Cẩn, ngươi nói. ngụy vô kỵ sườn thủ nhìn về phía Dung Cẩn, lại chỉ thấy trước mắt một đạo bóng đen thổi qua, lại đi nhìn lên Dung Cẩn nguyên bàn tỏa trên vị trí nơi nào còn có người ảnh. chương 285, quân cùng thần quan hệ, tuyết vực chỗ sâu trong tiểu viện, một thanh y khoác thật dày trồn tì áo choàng dựa vào ở bên cửa sổ nhìn ngoài cửa trước mắt tuyết trắng suốt thần. Tuy rằng đại thuyết đã ngừng nhưng là này trước phòng ốc sau thuyết lại nửa niềm cũng không có hòa tan dấu vết mộc thanh y tự nhiên là chỗ nào cũng đi không xong. Phía trước nàng còn hỏi khởi chuyện này kia không biết tên lão đầu nhi đắc ý rào giạt nói cho nàng, này sơn cốc bên ngoài một năm có bốn năm tháng đều là thuyết động, mà này trong sơn cốc lại một năm có nửa năm đều là có thể nhìn đến tuyết Nói rõ chính là nói cho nàng, trừ phi lão phu đưa ngươi đi ra ngoài hoặc là có người tới tìm ngươi, nếu không ngươi cũng đừng muốn chạy. Có chút bất đắc dĩ thở dài, đối với cái kia chào chính mình tới lão đầu nhi nàng cũng không biết đến cùng là nên giận hay là nên khí. Lão nhân kia nhi đối nàng cũng cũng không có cái gì ác ý bộ dáng, chính là tam không ngũ khi truyền ra một ít ngạc nhiên cổ quái vấn đề tới hỏi, nếu là đáp không hợp hắn ý hai người nhất định là muốn biện thượng nhất biện, nếu là hắn biện thua thường thường đều phải quắc mắt nhìn chừng chừng nổi giận đùng đùng rời đi. Nhưng là thường thường ngày thứ hai, lại làm theo ôm các loại ngạc nhiên cổ quái thư chạy tới. May mắn hắn mang đến đều là một ít ngạc nhiên cổ quái thư thậm chí một ít thoại bản cũng có thể lấy đến biển nhất biện Ngược lại là chưa từ bách ra binh thư chiến sách linh tinh cũng không thông thường Hiển nhiên lão nhân này Nhi cũng không am hiểu này đó Cho nên thường thường hai người đại khái thắng bại đại khái cũng chính là ngũ ngũ chi sổ bộ dáng Cuối cùng lão đầu Nhi ra kết luận ai thanh thừa dài nàng thân thể sinh như vậy nhược trời sinh sẽ không là tập võ tài liệu Nếu không cũng không cần đợi đến nàng trong bụng đứa nhỏ sinh ra, hắn lão nhân gia có thể miễn cưỡng đáp ứng thu nàng canh giữ cửa ngõ môn đệ tử. Đối này, Mộc Thanh Y cũng chỉ an ủi chính mình coi như đây là lão đầu nhi ở khen ngợi chính mình trí tuệ. Nhà đầu, người đang làm cái gì đâu? Một đầu bụi phát tay nhỏ bé lão đầu nhi bỗng dưng xuất hiện tại cửa sổ, tò mò xem đang ngồi ngẩn người Mộc Thanh Y. Người nhà đầu kia thật là kỳ quái cái gì cũng không can ngẩn người cũng có thể đãi cả một ngày chẳng lẽ là tại đây nghẹn lâu nghẹt choáng váng Tà lão nhân ra mỗi ngày đều hô tôn dáng quý đến nói chuyện với người a Người choáng váng nhưng là không quan hệ khả trăm ngàn đừng đem ta tiểu đồ để nghẹt choáng váng Mộc thanh y bất đắc sĩ thở dài nói tiền bối ngươi không phải cũng ở nơi này hồi lâu không ra sao Kia thế nào giống nhau lão đầu nhi thổi dâu chừng mắt nói lão phu là ở nghiên tập võ nói lão phu cầm kỳ thư họa thi từ khúc phú âm dương ngũ hành y bốc dịch sổ không chỗ nào không thông này đó chẳng lẽ không cần thời gian tiền bối ngươi chỉ có thể xem như y thuật cùng võ công tinh thông mộc thanh y thản nhiên vạch về phần cái khác ngươi còn chưa có ta thông đầu cũng tốt y thư nói chính mình không chỗ nào không thông nói bảy lão đầu nhi giận dữ Lão phu là thiên hạ đệ nhất danh sĩ, tự nhiên là không chỗ nào không tinh. Được rồi, ngươi là thiên hạ đệ nhất danh sĩ. Mộc Thanh y không có gì thành ý nói. Danh sĩ cái gì nếu chính là trước mắt vị này như vậy, hình dung tiểu thụy tóc hỗn độn, điên điên khùng khùng bộ dáng, kia nàng đối danh sĩ này thì cũng không có cái gì khả chờ mong. Nghe vậy, lão đầu nhi lại hoàn toàn không phát hiện nàng có lệ, lập tức tươi cười rạng rỡ quan tâm nói, nha đầu a, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt? Tâm tình không tốt đối ta đồ nhi không tốt à. mộc thanh y thở dài có chút u oán nhìn hắn nói ta tự nhiên tâm tình không tốt ta có cục cưng nhưng là đứa nhỏ phụ thân lại còn nửa điểm đều không biết. Ta chỉ sợ cục cưng sinh hạ đến cũng chỉ thấy không đến phụ thân. Nguyên lai là nghĩ ngươi nam nhân. Lão đầu nhi bừng tỉnh đại ngộ, khó xử nhú nhú mày rất nhanh lại liên tục lắc đầu nói không thể không muốn. Người nhất định phải đem ta đồ nhi vươn đến tài năng rời đi nơi này. Lão phu nhưng là biết ngươi nha đầu kia thân phận, đi ra ngoài khẳng định có nhân theo ta thưởng đồ nhi Hắc hắc lão phu đời này cuối cùng tìm được một cái ngoan đồ đệ cũng không thể nhường hắn trốn. Người xem ta đều một bó tuổi, cũng không có cái kia công phu lại đi tìm khác đồ đệ, lão phu bình sinh tuyệt học vô số chẳng lẽ nhưng lại muốn thất truyền sao. Nói xong, lão đầu nhi thương cảm mặt khởi lệ đến, đúng là so với mộc thanh y còn muốn phiền muộn thương tâm. Mộc Thanh Y thanh lệ đôi mắt tránh qua một tia thất bại cùng bất đắc dĩ. Quả nhiên lại là như vậy, lão nhân này Nhi trong ngày thường hào hồ lộng thật sự cho nên Mộc Thanh Y mới có thể như vậy ngắn nguồn thời gian liền đối hắn theo lúc ban đầu cẩn thận thử đến bây giờ tùy ý an ổn Nhưng là chỉ cần nàng đưa ra muốn rời đi, vô luận như thế nào lão nhân này Nhi đều là tuyệt sẽ không nhả ra đừng nói là mặt nước mắt liền tính là nằm thượng lăn lộn nàng tin tưởng khi thất yếu hậu lão nhân này nhi đều là làm được xuất ra mà nàng mộc thanh y hiển nhiên là không có như vậy dày da mặt thản nhiên nhìn trước mắt giả ngây giả dại lão nhân mộc thanh y không có tâm tư lại nói với hắn lão đầu nhi hiển nhiên cũng biết chính mình đuối lý có chút ủy khuất nhìn mộc thanh y tội nghiệp đi rồi. Ngẩn đầu nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa cảnh tuyết mộc thanh y trong lòng trung ẩn ẩn thở dài Cũng không biết Dung Cần cùng đại ca bọn họ thế nào ngụy vô kỵ đám người đuổi theo Dung Cần Thời điểm Dung Cần đã đến ngô chân núi đang chuẩn bị vào núi đi ngụy vô kỵ đám người vội vàng phi thân tiến lên đưa hắn ngăn cản xuống dưới Tránh ra, Dung Cần hí mắt màu đỏ tươi đôi mắt nguy hiểm nhìn trước mắt mọi người ngụy vô kỵ nhịn không được đau đầu phủ ngạch nói Người điên rồi có phải hay không? hiện tại này đại tuyết phong sơn thâm sơn bên trong căn bản nửa bước khó đi khác không nói người căn bản tìm không thấy lộ nếu là bị lạc ở trong núi cho dù người võ không cao cường có thể chống đỡ một ít thời điểm nhưng là chậm trễ tìm thanh y thời gian làm sao bây giờ chúng ta hiện tại cũng không thể xác định thanh y liền khẳng định ở trong này a sẽ không sai dung cần trầm giọng nói thanh thanh nhất định ở trong này ta biết là ai buộc đi rồi nàng ai ngụy vô kỵ cả kinh nói Chẳng lẽ Dung Cẩn còn nhận thức cái gì bọn họ lên nghe cũng chưa nghe nói qua tuyệt thế cầu địch. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng cũng không nói chuyện chính là nhấc chân lại đi ngọn núi đi đến. Hắn không được ta liền buộc hắn xuất ra. Người đừng nhìn, nếu thanh y thật sự ở trong này khẳng định là ở tuyết sơn bên trong. Nếu là biến thành quá phận tuyết lở, kia trước hết bị thương khẳng định không phải cái kia không biết tên cao thủ mà là căn bản sẽ không võ công một thanh y nghe vậy, dung cần có thế này dừng lại cước bộ cuối mâu trầm tư. ngụy vô kỵ âm thầm nhẹ nhàng thở ra hỏi, ngươi có thể khẳng định? thanh y quả thật là ở nơi này. dung cần gật gật đầu. ngụy vô kỵ nói, xác định là tốt rồi. hiện tại chúng ta vào không được này tuyết luôn muốn hóa chúng ta ngay tại bên ngoài chờ thuận tiện cũng tưởng nghĩ biện pháp là được. ngươi trước không cần xúc động. Ngụy Vô Kỵ vừa mới cho rằng chính mình đem Dung Cần khuyên trụ cũng không tưởng hắn vừa một hồi thân muốn cùng hạ tu chúc nói chuyện, phía sau bóng người trượt lóe Dung Cần cũng đã lược ra hơn 10 dài bên ngoài đi. Dung Cần, Dung cửu công từ thân ảnh như điện chỉ cho hắn để lại một chút màu đen bóng lưng. Bên cạnh một cái màu trắng thân ảnh cũng bay nhanh theo đi lên. Đừng cốc trù, ta đi hái thuốc, Mạc Vấn tình lạnh lùng nói. Hắn nguyên bản chính là chuẩn bị đến ngô sơn hái thuốc cho nên mộc thanh y có phải hay không ở trong này có hay không bị đại tuyết phong sơn hắn đều là muốn vào đi. Xem hai người càng chạy càng xa, mắt thấy sẽ biến mất bóng lưng, ngụy vô kỵ cùng hạ tu chúc liếc nhau cũng chỉ đi theo vào. Đi theo bọn họ phía sau cùng nhau đến lăng thiên tiêu nhíu nhíu mày, do dự một chút sốt cục cũng vẫn là theo đi lên bắc Hán trong Hoàng Thành ca thư Tuấn nhìn chầm chầm điện hạ tiêu đình trầm giọng nói, ngươi nói, bọn họ đều đi ngô sơn. Tiêu đình gật đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, đúng là. dung cần ngụy vô kỵ hà tô chúc còn có mạc vấn tình cùng lăng thiên tiêu đều đi ngô sơn, bọn họ mang đến nhân cũng đều theo đi qua, chắc là. Đã tìm được một thanh y rơi xuống, ý của ngươi là mộc thanh y ở ngô sơn. Cà thư tuấn nhíu mày, bác hán nhân liền không có không biết ngô sơn, nhưng là đi qua ngô sơn nhân cũng là ít ỏi có thể đếm được. Mà tại đây cái mùa đi qua ngô sơn chính là toàn bộ bắc hán trong lịch sử trăm năm cũng không có bao nhiêu. Mặc dù là bác hán nam nhi đều dũng cảm dũng mãnh, nhưng cũng không phải chán sống. Bác hán nhân thích bắt ngát bằng phẳng thảo nguyên, đối với uốn lượn khúc chiết dường như ẩn tàng rồi vô số bí mật đàn sơn luôn mang theo vài phần cùng sinh câu đến bài xích khùng sợ hãi. Mộc thanh y làm sao có thể ở loại này địa phương. Hơn nữa, lấy mộc thanh y thể chất ở loại này địa phương có thể sống được đi xuống. Tiêu đình đồng dạng cũng là nghĩ mãi không xong. Theo lý thuyết quả thật là sẽ không, nhưng là, đã dùng cần bọn người hướng chạy đi đâu, nói vậy cũng sẽ không có sai. Về phần mộc thanh y, đồng mệnh cổ ký chủ còn sống, như vậy nàng nhất định cũng còn sống. Có lẽ là có cái gì kỳ ngộ hoặc là mang đi nàng nhân y thuật rất cao cũng nói không chính xác ca Thư Tuấn thản nhiên nói, nói như vậy, đồng mệnh cổ cũng rất có khả năng đối Mộc Thanh Y mất đi tác dụng mà chúng ta cũng sẽ rất nhanh mất đi kiềm chế dung cần này khỏa quân cờ. Tiêu đình im lặng, sự thật chính là như thế. Nghĩ nghĩ tiêu đình dương mắt hỏi, bệ hạ chúng ta muốn hay không hiện tại liền. Động thủ giết Mộc Thanh Y, tuy rằng không dám quyết định trăm phần trăm dụng, nhưng là đã ký chủ còn sống, vì thần ít nhất có tám phần nắm chắc Mộc Thanh Y mặc dù bất tử cũng sẽ trọng thương ca thư tuấn chầm mặc không nói, hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi lắc lắc đầu nói, không, đã một thanh y này khỏa quân cờ khả năng tùy thời hội mất đi hiệu lực như vậy chúng ta sẽ thủ chuẩn bị khác. Tiêu đình, người cùng tĩnh an hầu cùng nhau, dẫn dắt ba ngàn ngự lâm quân đi trước ngô sơn đợi mình. Bệ hạ y tứ là, tiêu đình ngẩn ra, ca thư tuấn theo dõi hắn, thản nhiên nói, tùy cơ ứng biến. Tiêu đình sắc mặt khẽ biến, tùy cơ ứng biến này từ thập phần vi diệu.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 Ca thư Tuấn có thế này vừa lòng gật gật đầu nói, "Tốt lắm, chậm tín nhiệm ngươi mới đưa chuyện này giao cho ngươi tới làm. Không muốn cho chậm thất vọng rồi." Lạc Bệ Hạ, Tiêu Đình cung kính hướng tới điện thượng cúi đầu, đứng dậy ra triều dương điện. "Tiêu đại nhân là hoàng hậu nương nương thân đệ, bệ hạ như thế. Chỉ sợ hoàng hậu nương nương nơi đó." Một cái trong sáng giọng nam theo sau điện truyền đến, Ninh Đàm vẫn như cũ mặc một thân hoa quốc nho sinh y bào nhìn ngồi ở điện thượng Ca thư Tuấn có chút bất đắc dĩ nói.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 Trên đời này có mới nới cũ nhân cố nhiên không ít nhưng là nhớ tình bản cũ nhân đồng dạng không ít. Mà tiêu gia lão gia tử hiển nhiên chính là một vị thập phần nhớ tình bản cũ nhân. Mặc dù kế thất nữ nhi đã là hoàng hậu kế thất con năng lực xuất chúng, mặc dù nguyên phối trường tử hoàn khố vô năng, lão gia tử vẫn như cũ đem trường tử trở thành tâm can bảo bối giống nhau đau, về phần tiêu gia gia nghiệp liền ngay cả nửa điểm cũng không có lo lắng qua kỳ thật càng thêm thích hợp người thừa kế tiêu đình. Này hai năm tiêu đình càng ngày càng lợi hại, hoàng hậu hoàng trường tử cũng dần dần lớn lên chỉ sợ tiêu lão ra tử hẳn không thể tiêu đình liền như vậy chết ở bên ngoài đâu. Nghe hắn nói như thế, ninh đàm cũng không lại bao nhiêu cái gì. Dù sao là ca thư tuấn chính mình nhạc phụ cậu em vợ, đã hoàng đế chính mình cũng không để ý hắn này ngoại nhân cần gì phải xen vào việc của người khác. Bất quá theo điểm này cũng có thể nhìn ra được hoàng đế quả thật là đối này vướng chân vướng tay quyền quý thế gia cảm thấy không kiên nhẫn thôi. Có lẽ là vì Tây Việt đế phía trước bốn phía tẩy trừ Tây Việt thành viên Hoàng thất nhận đến kích thích. Tây Việt đế đăng cơ còn không đến một năm, đối Tây Việt cũng đã là chân chính duy ngã độc tôn, nhất ngôn cửu đỉnh. Mà bác Hán Hoàng đăng cơ đã gần 10 năm lại còn bất chợt bị quản chế cho quyền quý môn Việt, khó trách trong lòng hội cảm thấy bất bình hành. Chẳng qua Tây Việt đế có thể như thế, cũng có thiên thời địa lợi nhân hòa ở bên trong, nếu không phải Tây Việt tiên đế 20 năm trước gắt gao đè nặng toàn bộ Tây Việt quyền quy thế gia Dung Cẩn đăng cơ sau kia mấy chàng tinh phong huyết vũ lại dọa phá đại đa số nhân lá gan, chỉ sợ Dung Cẩn hôm nay cũng sẽ không như vậy tiêu diêu tự tải. Tiêu đình rời khỏi Triều Dương Điện quay đầu nhìn liếc mắt một cái phía sau nguy nga cung điện xoay người hướng hoàng hậu cung điện mà đi. Vào hoàng hậu trong cung thời điểm hoàng hậu đang ngồi ở Nguyễn Sạp Lý nhất châm một đường vì hoàng trưởng tử làm siêm y. Tuy rằng bác hán nữ tử không kịp hoa quốc nữ tử tinh thông nữ hồng, nhưng là ái tử chi tâm cũng như nhau. Hoàng hậu nhàn đến vô sự thời điểm tổng hội tự mình vì con làm mấy thân siêm y. Tì tì, nhìn đến tiêu đình tiến vào, hoàng hậu vội vàng buông xuống tay trung châm tuyến lại cười nói, ngày lạnh như vậy, sao ngươi lại tới đây? Nhưng là một tướng sự tình có tin tức. Nói lên này, hoàng hậu cũng nhịn không được nhíu mi Mộc tướng toàn nhìn chính là cái ôn nhu nhược nhược mảnh mai nữ tử ở Bắc Hán như vậy địa phương bị trói đi rồi khả thế nào chịu được Nếu là thật sự ra chuyện gì liền phiền toái Hai ngày trước Tây Việt đế đại náo hoàng cung sự tình hoàng hậu cũng là biết đến Kinh hách rất nhiều cũng âm thầm có chút hâm mộ dung cẩn đối mộc thanh y si tình Tiêu đình gật gật đầu, thần sắc có chút khó coi Hoàng hậu thản nhiên cười nói, đây là như thế nào Tiêu đình trầm giọng đem ca thư tuấn phân phó nói một lần, hoàng hậu trên mặt tươi cười cũng dần dần phai nhạt đi xuống. Nhìn tiêu đình một hồi lâu mới vừa có chút chần chờ nói, này. Có phải hay không là hiểu lầm. Tiêu đình cười khổ một tiếng nói, tì Ti tì chúng ta làm gì lừa mình dối người. Bệ hạ ý tư ta sao lại không rõ. Nếu là làm tốt trở về, bệ hạ tự nhiên có thể thuận lý thành chương nhường ta kế thừa tiêu ra, nhưng là nếu có nửa điểm sai lầm, sở hữu đắc tội trách nhưng cũng muốn ta một người đến kháng. tỷ thì, thì cảm thấy, đối mặt dung cần ngụy vô kỵ mạc vấn tình những người này, ta có thể có vài phần nắm chắc. Hoàng hậu trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi nhẹ giọng thở dài nói, nếu người không công bất quá trở về đâu, vô công, đó là qua. Tiêu đình trầm giọng nói ta nếu là cái gì cũng không làm sẽ trở lại bệ hạ tự nhiên là cảm thấy ta không thể tiêu ra tự nhiên vẫn là dừng ở đại ca trong tay. Đệ đệ, hoàng hậu nhìn hắn, nhẹ giọng nói chúng ta không đi tranh này thành sao. Cho dù không có tiêu ra, người đã là tam phẩm quan viên, người còn trẻ tương lai tiền đồ tất nhiên là không có giới hạn. Còn có tỷ tỷ ở cho dù đại ca kế thừa tiêu ra hắn cũng tuyệt không dám khi dễ ngươi. Không cần lại đi mạo hiểm. Ngươi không biết ngươi đi hoa quốc vài năm nay ta cuối cùng là làm ác mộng. Tiêu đình lắc đầu, tỷ tỷ ngươi ở trong cung nhiều năm như vậy thế nào còn không rõ. Bệ hà trong cung đều không phải chỉ có hoàng trưởng tử một đứa con tiếp qua hai năm hoàng tử nhóm đều trưởng thành rồi. Nếu là tiêu gia bị đại ca cấp bại hoại, ngươi lấy cái gì bang hoàng trưởng tử? Huống chi, nhiều năm như vậy ta ăn nhiều như vậy khổ là vì cái gì? Đại ca mấy năm nay làm qua cái gì? Ta nếu là thứ tử cũng thế ta không cùng hắn tranh.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 vài năm nay bệ hạ thế nào đối bắc hán này đó quyền quý thế gia người không phải không biết ta tuy rằng thân cư hậu vị tiêu gia lại ở trong triều không ai thân cư trọng vị bạch gia nhưng là triều đình trong quân đều có không ít người nhưng là bạch thiệp sư ở trong cung qua là cái gì ngày còn có này bó lớn quy nữ vào cung cùng thủ sống quả cũng không có gì khác biệt bệ hạ tình nguyện đi sủng ái này xuất thân hèn mọn nữ tử cùng quốc gia khác đưa tới nữ tử cũng không nguyện con mắt xem bắc hán quy nữ liếc mắt một cái Người người đều nói Bắc hán đế hậu hòa thuận, có thể nói sai thoại. Nhưng là ai biết nàng này hoàng hậu đến cùng là như thế nào qua. Như thật là vợ chồng tình thâm, làm sao về phần bọn họ thành hôn hơn 10 năm nay dưới gối cũng chỉ có nhất từ. Tiểu đình vô ngôn mà chống đỡ, đế vương có đế vương ý tưởng, thế ra có thế ra lợi ích, bọn họ như vậy trẻ tuổi nhân cũng có chính bọn họ muốn thực hiện lý tưởng cùng hùng tâm tráng trí. Làm này đó vô pháp đạt thành một cái thống nhất phương hướng thời điểm mâu thuẫn chính là không thể tránh khỏi Tiểu đình so với bình thường bác hán quyền quy thấy rõ Nhưng là hắn lại cùng sở hữu quyền quý giống nhau không thể nề hà Hắn chỉ có thể đi về phía trước Hắn biết hoàng đế mất hứng thần tử làm như vậy Nhưng là thần tử cũng không khả năng bởi vậy liền buông tha cho toàn bộ gia tộc lợi ích Hắn cũng không khả năng buông tha cho chính mình nên được còn có cháu ngoại trai tương lai địa vị Rất nhiều thời điểm đế vương cùng thần tử trong lúc đó không chỉ có là quân chủ cùng thần hạ Mệnh lĩnh cùng phục tùng quan hệ càng nhiều thời điểm bọn họ kỳ thật đều là đối với lập Quên đi, nói này đó có ích lợi gì Tiêu đình đứng dậy nói ta lập tức muốn đi ngô sơn cho nên mới đến cùng tỷ tỷ cáo cá biệt Ta đi trở về, trăm ngàn cẩn thận Tiêu hoàng hậu thấp giọng dặn nói mặc kệ nói như thế nào nhất định phải hào hào bình an trở về Không có gì so với mệnh quan trọng hơn Dung Cẩn là loại người nào Hoàng hậu tuy rằng chưa thấy qua nhưng cũng nghe nói qua không ít Đệ đệ nếu là cứng rắn sẽ đối thượng Dung Cẩn chỉ sợ chiếm không được hảo Tiêu đình gật đầu, ta biết tỷ tỷ bảo trọng Cáo biệt Hoàng hậu Tiêu đình xoay người ra cung điện Hoàng hậu nhìn đệ đệ rời đi thân ảnh suy nghĩ xuất thần Trong lúc nhất thời cũng không biết suy nghĩ cái gì chương 286, không muốn gặp trả thù nhân Ngô Sơn đối với Tây Việt như vậy thập vạn Đại Sơn liên miên không dứt địa phương mà nói cũng không tính đại, nhưng là tại như vậy băng thiên tuyết địa địa phương, phóng mắt nhìn đi cái gì biểu thị vật đều không có chỉ cần trắng xóa một mảnh, muốn ở trong này tìm cá nhân hoặc là vật cũng là thực khó khăn. Đối với như vậy vết chân hãn tới thâm Sơn rừng già tối có kinh nghiệm phi mặc vấn tình mạc chút Nhưng là ngay cả như vậy, đoàn người ở Thuyết Sơn lý vẻn vẹn tìm hai ngày cũng không có thể tìm được chút manh mối. Nếu không phải lo lắng động tác quá lớn khả năng hội đưa tới tuyết lờ, mọi người chỉ sợ đã sớm thiếu kiên nhẫn muốn bốn phía phá hư nhìn xem có thể hay không đem nhân dẫn đến. Đừng ở trắng xóa tuyết sơn thượng, ngụy vô kỵ ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái thiên thượng lại bắt đầu bay xuống bông tuyết thở dài nói, lại bắt đầu tuyết rơi, chúng ta trước xuống núi đi. Tuy rằng bọn họ vài cái đều có nội lực hộ thể cũng không tính rất lãnh, nhưng là thuộc hạ nhân lại đều có chút ăn không tiêu. Nếu là xuống lần nữa hai ngày đại tuyết chỉ sợ này trên núi liền thật sự nửa bước khó đi. Dùng cẩn thần sắc lạnh như băng, đứng ở tuyết phong thượng trên cao nhìn xuống ngắm nhìn xa xa cảnh sắc. Vạn lý đóng băng có thể đồ sộ chính là lúc này nhưng không ai có tâm tình thưởng thức. Dùng cẩn trên mặt vẻ mặt lạnh lùng tối tăm thản nhiên nói các người đi trước ta tiếp tục tìm. Chúng ta đã tìm hai ngày, cái gì đều không có tìm được. Mắt thấy sẽ hạ đại tuyết, vạn nhất bị nhốt ở trong này. Ngụy vô kỵ nhú mày, không hờn giận nói. Dùng cần tỳ khí không tốt không tính cái gì khuyết điểm, nhưng là vừa chạm vào thượng thanh y sự tình liền hôn đầu này lại thật là một cái thật lớn đích xác định. Nếu không phải như thế, chỉ sợ ca thư tuấn cũng sẽ không muốn lấy thanh y đến làm con tin. Dùng cần sườn thủ, lạnh lùng xem hắn nói các người đi ta biết thế nào tìm được cái kia lão già kia. Người thật sự biết là ai mang đi thanh y. Ngụy Vô Kỵ có chút kinh ngạc, phía trước hắn cho rằng Vinh Hạnh chỉ là có chút đoán, hiện tại xem ra đối phương nhưng là thật thật sự là nhận thức Dung Cẩn người. Đối phương không có ác ý đi, Dung Cẩn đáy mắt tránh qua một tia hàn quang, không biết, Ngụy Vô Kỵ thở dài nói, làm cho bọn họ xuống núi ta lưu lại cùng ngươi. Toàn bộ lui ra sơn đi, Dung Cẩn lạnh lùng nói. Đối mặt Dung Cẩn cố chấp Ngụy Vô Kỵ cũng không khả nề hà, sau một lúc lâu mới vừa rồi thở dài, nói, được rồi chính ngươi trong lòng đều biết là tốt rồi. Tuyết quả nhiên càng lúc càng lớn, rất nhiều nội lực bạc nhược thị vệ cho dù mặc thật dày da lông áo khoác cũng nhìn không được nơm nớp lo sợ đại khí dùng mình đến. Ngụy Vô Kỵ chỉ phải dẫn một đám người vội vàng xuống núi đi, xem này thời tiết, nếu không xuống núi chỉ sợ liền thật sự đi không xong. Quay đầu nhìn liếc mắt một cái vẫn như cũ đứng ở Tuyết Phong Sơn đón gió nhi lập màu đen thân ảnh, nguyên bản mặc sắc thân ảnh cơ hồ đều phải bị lông ngỗng bàn đại tuyết triệt để bao phủ bình thường đi theo Ngụy vô kỵ bên người Thiên Khô nhúm nhíu, nhíu mày trầm giọng nói Ngụy công tử tưởng thật liền lưu lại bệ hạ một người Ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ cười khổ nói hắn thì khí ngươi cũng không phải không biết bất quá ngươi yên tâm hắn sẽ không lấy Thanh Y mệnh đùa cho dù dung cần không cần chính mình sinh tử hắn tổng hay là muốn bận tâm Thanh Y sẽ không tùy tiện lấy chính mình mạng nhỏ mạo hiểm Thiên Khô tự nhiên cũng minh bạch chỉ phải thở dài đi theo Ngụy vô kỵ xuống núi đi. Hy vọng mộc tướng cùng bệ hạ đều không có việc đi, như thật sự là xảy ra chuyện gì, phiền toái liền lớn. Đoàn người mới vừa đi xuống núi, liền nhìn đến tiêu đình đám người đã mang theo nhân sớm chờ ở nơi đó. Nhìn đến mọi người xuống dưới, tiêu đình sắc mặt khẽ biến rất nhanh lại mang theo hiền lành tươi cười nhanh đón. ngụy công tử, đừng cốc chủ. ngụy vô kỵ nhíu mày, tựa thiếu phi thiếu nhìn lướt qua trước mắt mọi người nói, tiêu đại nhân, vân môn chủ các ngươi thế nào đến nhìn nhìn lại tiêu đình cùng vân phù sinh phía sau kia một đám người ngụy vô kỵ trên mặt tươi cười càng sâu. tiêu đình nói bệ hạ nghe nói tây việt đế cùng ngụy công tử vài vị vội vàng tới rồi ngô sơn chắc là có một tướng tin tức. bệ hạ lo lắng một tướng an nguy đặc mệnh tại hạ dẫn người tiến đến nhìn xem có thể hay không giúp đỡ gấp cái gì. ngụy vô kỵ nâng tay hướng tiêu đình trên vai vỗ cười nói kia thật sự là quá tốt bản công tử vừa vặn có là cầu tiêu công tử ra tay tương trợ đâu. Tiêu đình cẩn thận xem Ngụy Vô Kỷ, nói Ngụy Công Tử thỉnh giảng, Ngụy Vô Kỷ nhất chỉ phía sau Nguy Nga kéo dài đàn sơn, bất đắc sĩ nói, Bệ Hạ không nên tìm được một tướng nếu không liền không chịu xuống núi, nhưng là chúng ta ở trong núi tìm hai ngày cũng không có cái gì manh mối thủ hạ nhân thật sự là chống đỡ không được chỉ phải xuống dưới. Bởi vậy còn phiền Toái Tiêu Công Tử phái những người này đi vào giúp chúng ta tìm xem Bệ Hạ tốt nhất là có thể khuyên hắn xuất ra. Nếu là lại trễ một ít, chỉ sợ ngọn núi mặt thật sự liền nửa bước khó đi. Chính ngươi nhân chống đỡ không được liền phái ta người đi chịu chết. Tiêu Đình Yên lặng nhìn trước mắt vẻ mặt ấm áp tươi cười ngụy vô kỵ trong lòng âm thầm châm chọc. "Tiêu công tử, ý hạ như thế nào?" Ngụy vô kỵ tha thiết nhìn Tiêu Đình hỏi. Tiêu Đình trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi nói: Chỉ sợ là không ổn, Ngụy công từ thủ hạ cao thủ nhiều như mây đều chống đỡ không được, Tại hạ mang đến bất quá đều là chút tầm thường thị vệ, chỉ sợ là càng thêm trải qua không được. Ngụy vô kỵ nhất thời có chút mất hứng, Nếu mày nói, đã thiêu công từ không muốn hỗ trợ, vậy ngươi mang theo người đến làm gì? Này đó thị vệ tự nhiên là giúp không được gì, Nhưng là vân môn chủ cùng vân môn đệ tử lại đều là võ công cao cường hạng người, chẳng lẽ cũng không được sao?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 Hắn ở Bắc Hán căn bản không có tin được nhân, này đó còn sót lại con rối đệ tử cùng số ít không có phục qua dược vân môn đệ tử chính là hắn cận có thế lực. Vân Phù sinh hừ nhẹ một tiếng, xoay người đi đến một bên sớm đã dựng tốt trong liều trại ngồi xuống nghỉ ngơi. Hiển nhiên là không có đánh tính cấp ngụy vô kỵ cùng tiêu đình mặt mũi tiêu đình bất đắc dĩ chiều ngụy vô kỵ thở dài nói, tại hạ chỗ nào khuyên động tĩnh an hầu. Tuy rằng trên mặt biểu cảm bất đắc dĩ, nhưng là tiêu đình trong lòng lại vẫn là có vài phần cao hứng. Cho dù hắn cùng vân phù sinh quan hệ cũng không thế nào hảo, nhưng là hiện tại bọn họ cũng là cột vào một cái trên thuyền, tự nhiên không vừa ý vân phù sinh nhân bị ngụy vô kỵ cấp tính kế. Đối này, ngụy vô kỵ cũng không thế nào để ý thản nhiên nói, một khi đã như vậy chúng ta liền ở trong này chờ xem. Đợi đến đại tuyết ngừng sau lại vào núi đi tìm nhân. Tiêu Đình nâng tay phất đi trên vai bông tuyết, mới nói mấy câu công phu, trên vai liền trồng chất không ít bông tuyết. Xem tình thế tuyết chỉ sở trong thời gian ngắn là ngừng không được. Tiêu Đình là sinh trưởng ở địa phương Bắc Hán nhân, đối Bắc Hán hiểu biết tự nhiên so với Ngụy Vô Kỵ những người này muốn thâm nhiều lắm. Nghe vậy, Ngụy Vô Kỵ trầm ổn trong mắt cũng không tùy vào xẹt qua một tia lo lắng. Tuyết Sơn chỗ sâu tiểu viện từ lý, mộc thanh y vẫn như cũ như phía trước mỗi một ngày bình thường đi trong thư phòng tuyển một quyền chính mình cảm thấy hứng thú thư nhìn xem. Lão nhân này như tuy rằng trừ bỏ võ công cùng y thuật đại đa số này nọ đều là gà mờ, nhưng là không thể phủ nhận hán hội gì đó quả thật là rất nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là một thanh y khả năng liên nghe đều không có nghe qua. Bởi vậy, muốn tại đây tràn đầy một phòng trong sách mặt tìm được chính mình cảm thấy hứng thú thư cũng chính là nhất kiện thập phần chuyện dễ dàng. Trừ bỏ này võ công bí tịch sở hữu thư nàng đều rất muốn chuyển về nhà. Ngẩng đầu, xem ra giống nhau ngồi ở một bên không biết suy nghĩ cái gì lão đầu nhi, một Thanh Y đôi mi thanh tú khinh chọn thản nhiên bay qua nhất hết thư. Lão nhân này nhi hôm nay cũng không biết là chỗ nào ăn sai dược, không phải xoay đến vạn vẹo dường như một khắc cũng yên tĩnh không dưới đến, chính là ngồi ở một bên ngẩn người, thần sắc là vẻ mặt. Vạn vẹo, dường như có cái gì nhường hắn thập phần khó xử sự tình bình thường. Nha đầu a, Một hồi lâu, lão nhân cuối cùng có chút nhịn không được ho nhẹ một tiếng khiến cho Mộc Thanh Y chú ý thấy nàng nhìn đi lại mới hỏi nói, nếu có một người thập phần không muốn gặp đến người đến tìm ngươi, muốn làm sao bây giờ? Có người tới tìm cửu Mộc Thanh Y nhướng mày nói. Cũng, không thể nói như thế. Lão đầu nhi vẻ mặt đau khổ có chút ngại ngùng nói. Mộc Thanh Y nghĩ nghĩ nói ta không có thập phần không muốn gặp nhân, vô luận là nhiều người đáng ghét ta đều sẽ không thập phần không muốn gặp. vì sao? Lão đầu nhi mở to hai mắt nhìn không tin nhìn Mộc Thanh Y. Nhân tại đây trên đời luôn có như vậy vài cái không nghĩ, không muốn, không vừa ý, không dám hoặc là không thể gặp nhân đi. Mộc Thanh Y cười nói, người như thực không muốn gặp hắn liền càng thêm muốn gặp một mặt ý tưởng làm đem sự tình giải quyết xong hoặc là giết chết hắn, về sau sẽ lại cũng không cần thấy. Bằng không, người tránh thoát lúc này đây cũng không nhất định có thể tránh thoát tiếp theo. Lại nói tiếp. Mộc Thanh Y có chút hoài nghi đánh giá Lão Đầu Nhi nói, nghe nói tiền bối tại đây ngô ngọn núi đợi đã nhiều năm, nên sẽ không vì trốn nhân đi. Giết chết, Lão Đầu Nhi nghĩ đến có chút xuất thần, phục hồi tinh thần lại sau liên tục xua tay nói, không thể không muốn thế nào có thể giết chết hắn. Nếu có thể giết chết hắn ta làm gì trốn nhiều năm như vậy. Nói đến chỗ này Lão Đầu Nhi mới cảnh giác bị nhân trục vào nói có chút hủy hoài cúi thấp đầu xuống. Mộc thanh y buồn cười xem trước mắt ủ rũ đầu đạp não lão đầu nhi, nhìn không được cười nói thực sự như vậy nghiêm trọng. Nên sẽ không là ngài lão niên khinh thời điểm thiếu cái gì phong lưu nợ đi. Chó má, tà lão nhân ra đều một trăm hơn tuổi, cho dù có phong lưu nợ, không nói, người nhà đầu kia thác hỏng rồi. Lão đầu nhi hoán hận trừng mắt mộc thanh y nói, hắn cái chuôi này tuổi cho dù thiếu cái gì phong lưu nợ kia bị có nợ nhân cũng đã sớm trần về bụi đất về thổ được không. Tiểu nha đầu lừa đảo thật sự là không nhãn lực, mộc thanh y không gọi là nhún nhún vai, nàng đối lão đầu nhi bát quái cũng không có cái gì hứng thú. Đáng tiếc, lão đầu nhi trầm mặc một lát lại đãi không ra. Lẻn đến mộc thanh y bên người chạc chạc cánh tay của nàng, thần bí hề hề nói, nha đầu, ngươi sẽ không muốn biết là ai tới tìm ta. Mộc thanh y phiên thư thủ dừng một chút thản nhiên nói, có thể ở loại này thời tiết còn mạo hiểm tới tìm ngươi, khẳng định là có thù không đội trời chung. Người có thể hỏi như vậy, tự nhiên là ta nhận thức người. trầm ngâm một lát Mộc Thanh Y ngẩn đầu nhìn hướng trước mắt Lão Đầu Nhi, hỏi là Dung Cần, vẫn là vô kỷ. Gì, Lão Đầu Nhi ngẩn ngơ. Ngươi, ngươi thế nào đoán được? Mộc Thanh Y thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, loại này thời tiết còn có thể vào núi đến, tìm ngươi cách nói thiên hạ này cũng không có vài cái. Ngươi không muốn gặp lại không nghĩ giết ta còn nhận thức nhân liền càng thiếu ta nghe ngươi ngẫu nhiên nói chuyện thanh âm Ngươi từ trước đã hẳn là thường trụ Tây Việt tu trúc nhận thức ngươi khả năng tính không lớn Nếu là tử huyên trong lời nói Hắn đang ở vì hiểu biết ta đồng mệnh cổ hao tâm tốn sức Nếu hắn nhận thức ngươi sẽ không không đề cập tới Lão đầu nghi ngây người nửa ngày mới vừa rồi lắc lắc mặt nói Vậy ngươi nói Đến cùng là dung cần vẫn là ngụy vô kỷ Dung cần Mộc thanh y mỉm cười xem trước mắt lão đầu nhi, hỏi vừa mới nói dung cần thời điểm tiền bối ngày. Là ở phát run sao, cẩu đừng nói lời thua tục cục cưng nghe được hội học cái xấu nga. Mộc thanh y cười dài nói, lão đầu nhi nghẹn khuất đem mặt sau cái kia tự nuốt trở vào có chút không phục nói, người bất quá là vận khi tốt đoán được thôi. Người đoán đúng rồi thì thế nào, lão phu là sẽ không tha hắn vào, người hết hy vọng đi.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 mộc thanh y mâu trung tránh qua một tia lo lắng, trên mặt cũng là bất động thanh sắc. Thản nhiên nói ta đã biết ngươi lúc trước khẳng định là làm cái gì thực xin lỗi dung cần sự tình cho nên mới không dám thấy hắn có phải hay không. Ngươi còn tưởng muốn thua ta cục cưng làm đồ đệ. Ngươi yên tâm, chờ cục cưng sinh hạ đến, ta sẽ nói cho hắn, phụ thân là bị muốn chịu hắn làm đồ đệ nhân hại chết. Chờ ngươi đem ngoan đồ đệ sinh ra đến, ta liền đem ngươi đuổi đi. Lão đầu nhi đắc ý nói. Nga! Người hội chiếu cố đứa nhỏ sao? Hoa quốc cùng Tây Việt đứa nhỏ có thể sánh bằng Bắc Hán đứa nhỏ mảnh mai nhiều lắm. Người xác định lý đại thầm có thể giúp người chiếu cố sao? Mặt khác người không biết sao, người thông minh còn chưa có sinh hạ đến ở mẫu thân trong bụng thời điểm có thể nghe hiểu được tiếng người. Ta ở ta mẫu thân trong bụng thời điểm mới 6 tháng có thể nghe hiểu nàng cùng người tán gẫu nói chuyện, ta mẫu thân còn đọc sách cho ta nghe. Cho nên ta bán tuổi sẽ nói chuyện, một tuổi có thể lưng ngàn tự văn xem Lão Đầu Nhi càng ngày càng khó coi sắc mặt Mộc Thanh Y khoan thai nói. Không có khả năng, Lão Đầu Nhi mở to hai mắt nhìn. Lão Phu sẽ không nhớ được hồi nhỏ sự tình. Cho nên ngươi không ta thông minh. Mộc Thanh Y cười nói, ngươi một trăm hơn tuổi còn tránh ở ngọn núi mặt không dám xuất môn. Ta còn không đến hai mươi tuổi, chính là một quốc gia thừa tướng. Này một phòng thư ngươi xem một trăm năm cũng chưa xem minh bạch ta mới nhìn không đến một tháng, xem qua thượng trăm quyển sách mỗi một bản đều có thể đọc lào lào. Ta cục cưng tự nhiên là so với ta càng thông minh. Làm sao có thể, lão đầu nhi có chút dại ra nhìn một thanh y, vắt hết óc cũng tưởng không được phản bác trong lời nói. Tiểu hoa nhi ở trong bụng nghe không hiểu người ta nói nói sao. Dù sao hắn là không có nghe biết nhưng là, trước mắt này nha đầu giống như thật sự khả năng biết a Ô ô, làm sao bây giờ, hắn ngoan đồ đệ. Xem lão đầu nhi gãi đầu trầm tư suy nghĩ bộ dáng. Mộc thanh y nhẹ giọng nói tiền bối, Ngươi giúp ta đem dung cẩn mang tiến vào ta nhường cục cưng bái ngươi vi sư được. Không thể không muốn, ta không thể gặp kia số tiểu tử. Lão đầu nhi liên tục lắc đầu nói. Mộc thanh y cười nói, Mặc kệ ngươi làm qua sự tình gì ta đều sẽ khuyên dung cẩn ở trong này không cần cho ngươi khó xử. Hắn khẳng định là vì ta mới đến nơi này. Chỉ cần tìm được ta trong lòng hắn một khi cao hứng Nói không chừng qua lại ân oán liền xóa bỏ Huống chi, ngươi không phải nói sao Hắn lại đánh không lại ngươi, ngươi sợ cái gì Lão đầu nhi nhãn tình sáng lên Thật sự, ngươi nhường hắn không theo ta khó xử Nửa điểm nhi cũng không có chú ý tới Mộc Thanh Y Trong lời nói cạm bẫy cùng không xác định tính Mộc Thanh Y nói chẳng lẽ ngươi thật sự muốn hại chết hắn Cho ngươi đồ đệ không có phụ thân cách ta không muốn gặp hắn Như vậy đi, ngươi viết phong thư ta giúp ngươi giao cho hắn phóng hắn đi về trước. Chờ ngươi đem kép đồng xuống dưới ngươi là có thể đi rồi. Như vậy không phải đẹp cả đôi đường. Ngươi cảm thấy đợi đến xuân về hoa nửa thời điểm, ngươi còn chạy đến sao. Mộc thanh y trong lòng âm thầm nói, trên mặt lại thuận theo gật gật đầu nói, như thế cũng tốt nhường hắn sớm đi xuống núi đi luôn an toàn một ít. Cũng thế ta đi viết thư, tốt lắm tốt lắm, mau đi đi. Ta lập tức liền đem tín cho hắn đưa đi qua. Thâm sơn tuyết vực bên trong, dùng cần một thân mặc sắc khẩm y thần sắc lãnh tốc ở trong tuyết hành tẩu. Hắn cũng không có dùng khinh công bay vút mà là từng bước một chân hành tẩu ở trên tuyết. Mặc dù có nội công thêm vào chỉ tại trên tuyết để lại nhợt nhạt dấu chân, nhưng là như vậy hành tẩu kỳ thật ngược lại so với trực tiếp dùng khinh công càng thêm lao lực. Hắn cũng không có cố định phương hướng, chính là lãng đãng đi về phía trước, tuy tâm sở dục rẽ ngoặt thậm chí là xoay người quay đầu, nhường âm thầm quan sát đến nhân nhịn không được sốt ruột. Này số tiểu tử đến cùng muốn đi đâu à? Đột nhiên, dung cẩn dừng cước bộ. Không biết khi nào, hắn phía trước cách đó không xa trên tuyết xuất hiện một phong thư hàm. Lúc này rơi xuống lớn như vậy tuyết, nhưng là bông tuyết lại còn không có hoàn toàn bao phủ phong thư tuyết minh này. Phong thư cũng là vừa mới xuất hiện tại nơi này không lâu. Tùy ý nhìn lướt qua chung quanh, dùng cần cúi đầu mở ra phong thư xem xong bên trong nội dung tùy tay dương lên trong tay tín hàm liền hóa thành vô số mảnh nhỏ cùng đầy trời bông tuyết cùng nhau bay đi. Này, như vậy sẽ như vậy. Dùng cần nửa điểm cũng không có xuống núi y tứ, vẫn như cụ cố chấp đi về phía trước, dường như không biết mỏi mệt bình thường. Nơi bí ẩn, mặc một thân màu trắng áo choàng cơ hồ cùng tuyết sơn hòa hợp nhất thể lão đầu nhi oán hận chừng mắt đi xa nhân. Tiểu tử này thế nào còn tại Tam Thượng Truyền thật sự không sợ lạnh chết đói chết bị tuyết đè chết sao? Dùng cần luôn luôn tại trên núi nơi nơi đi tới vẫn như cũ là lãng đãng. Luôn luôn đi rồi hai cái hơn canh giờ mắt thấy sắc trời hôn ám tiết cũng hà càng lúc càng lớn. Hắn tốc độ mới rốt cuộc chậm lại. Âm thầm đi theo lão đầu nhi đắc ý trong lòng chung hừ hừ từ tiểu tử rốt cục đi không đặng sao? Bất quá tiểu tử này cương nhiên đi tới như vậy gần địa phương. Nên sẽ không thật sự bị hắn tìm được đi Chính lo lắng nghĩ Trong lúc đó trước mặt nhân thân tử đột nhiên cơ cơ Sau đó ẩm ẩm ngã xuống trên tuyết Di, lão đầu nhi lắp bắp kinh hãi Nhìn ngã vào trong tuyết nhân do dự hồi lâu lại Cũng không gặp đối phương nhúc nhích một chút Mắt thấy tin tức hạ bông tuyết đem nguyên bản hắc y biến thành màu trắng Lão đầu nhi đọa đặt chân rốt cục nhịn không được Vẫn là liền sông ra ngoài Số tiểu tử, số tiểu tử Nâng tay giò xét thám hắn tròm dâu Trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại tìm tòi mạch đập nhịn không được thở dài. Thật sự là cái không muốn sống cứ như vậy thân thể còn dám. Không đối. Chỉ thấy trước mắt một đạo hồng quang tránh qua. Trên thuyết nhân nguyên bản nhắm ánh mắt đột nhiên mở. Màu đỏ tươi trong đôi mắt tràn đầy sát khí. Dung cẩn trong tay áo tu la đao phát ra một đạo hoa mỹ phi sắc hướng tới lão đầu nhi giáp mặt chém đi lại. Quả nhiên là ngươi đi tìm chết. chương 287. Trung gặp lại. Đáng thương lão đầu nhi hiển nhiên không nghĩ tới dưới loại tình huống này dung cần tuy rằng còn có tâm tư cùng bản thân đùa giỡn trá, một đạo phi sắc ánh đao nginh diện mà đến, sợ tới mức lão nhân vội vàng buông tay rút lui ra vài chục bước suýt nữa ngã quỷ trên mặt đất. Tùy thời không ổn, lão đầu nhi vội vàng đã nghĩ muốn chạy trốn đi, nhưng là dung cần làm sao có thể cho hắn cơ hội, không chút do dự phi phát đi lên, là tả bá lại là vài đạo hoa mỹ ánh đao chặn hắn đường đi rơi vào đường cùng lão đầu nhi chỉ phải hoàn thủ bởi vì dung cần mỗi một chiêu đều là hướng tới đòi mạng địa phương đi nếu là không đánh trả chỉ sợ mặc dù hắn cùng mộc thanh y thổi phòng chính mình võ công cái thế cuối cùng cũng tránh không được muốn ra thịt đau đủ đủ tiểu tử ngươi có hay không lễ phép không đánh một bên đánh lão đầu nhi một bên liên tục kêu lên dung cần mắt điếc tai ngơ thủ hạ tu la đao ngược lại là nhanh hơn lão đầu nhi cấp hoa hoa kêu số tiểu tử Ngươi không muốn ngươi vợ Dung cần cười lạnh một tiếng, thủ hạ chút không ngừng. Ngươi chẳng lẽ không đúng trước phải chờ ta dừng tay sau bỏ chạy đi sao? Bị nhân bỗng chốc vạch trần ý nghĩ trong lòng, lão đầu nhi nhất thời ủ rũ, nhiều chút năm không thấy tiểu tử này càng gặp khó chơi. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi, đi tử, Dung cần trầm giọng nói, trong tay tu la đao không chút nào khoan Dung tìm xem đều là thằng chỉ tử huyệt. Hai người liền tại đây đầy trời tuyết bay bên trong giao khởi thủ đến, đều là trên đời này sổ được với sổ cao thủ, vừa ra tay tự nhiên khí thế bất phàm. Trong lúc nhất thời chung quanh mấy trượng trong vòng bông tuyết vũ điệu kình khi bốn phía. Lão đầu nhi trong lòng âm thầm kêu khổ, năm đó hắn chính là một thiêu quật khởi muốn làm thí nghiệm. Ai biết tiểu tử này mới ngắn ngủn bất quá 10 năm liền trở nên như thế lợi hại. Chính là hắn lão nhân ra 20 tuổi thời điểm cũng không có tiểu tử này thất thành công lực a. Trọng yếu nhất là hiện tại tiểu tử này giống như là ăn sai lầm rồi rực giống nhau. Căn bản là rừng không được đến ở đánh tiếp bọn họ thật sự cũng bị tuyết cấp mai. Đừng đánh, lại đánh tiếp thật sự muốn tuyết lở. Người tưởng đem cái kia tiểu nha đầu cũng cùng nhau chôn ở này ngọn núi có phải hay không? Lão đầu nhi thức giận thờ hào hình nói. Tuy rằng võ công cao cường nhưng là bất đắc dĩ hắn thật sự đã là thượng trăm tuổi lão nhân gia thể lực đến cùng là so ra kém người trẻ tuổi. Cố tình tiểu tử này rào hoạt thật sự căn bản không cùng hắn hợp lại nội lực ỉ vào chính mình thân pháp chung quanh chạy, vung lại vung không ra, đi lại đi không xong. Ta cùng ngươi nói, Mộc thanh y cái kia rào hoạt nha đầu, mang thai. Nói ra những lời này đồng thời, lão đầu nhi liền gắt gao nhìn chằm chằm dung cẩn Quả nhiên nhìn đến hắn đang nghe đến mang thai ba chữ khi có một mảnh khắc tim đập mạnh và loạn nhịp Chính là này trong nháy mắt, lão nhân bay nhanh sông lên phía trước hướng tới hắn ngực liên điểm sổ hạ dung cần màu đỏ tươi đôi mắt mạnh chấn động, vẫn như cũ dùng hết toàn lực chém ra một đao, sau đó mươi ánh mắt nhất bế ngã xuống trên tuyết. cúi đầu nhìn chính mình trên vai thương, lão đầu Nhi hung tợn chờ thượng hôn mê bất tình nhân nửa ngày nói không ra lời. Muốn đánh phải không đối phương đều là nhân sự không biết cũng không có gì tác dụng, lão đầu Nhi quay đầu trước hết đi, đem tên hỗn đản này để ở trong tuyết đông chết hắn. Nhưng là đi rồi vài bước lại nhịn không được quay đầu nhìn nhìn trên tuyết nằm hắc y thanh niên thở dài quay đầu đem nhân linh đứng lên mang theo cùng nhau đi rồi. Nếu thực đông chết ta ngoan đồ đệ làm sao bây giờ. Bọc cô nương đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Bọc thanh y đứng ở mở ra cửa sổ nhìn bên ngoài tiểu viện cửa xuất thần, lý đại thẩm đứng ở nàng phía sau khuyên ngủ. Lão đầu nhi buổi sáng liền đi ra ngoài, nhưng là hiện tại nhìn trời đều phải ngầm hạ đến còn không có trở về, nhường mộc thanh y thế nào có thể không lo lắng. Chỉ sợ dung cần ra chuyện gì hoặc là cùng lão đầu nhi nổi lên cái gì xung đột trong lòng lo lắng trùng trùng nơi nào còn có thể an tâm nghỉ tạm. Cảm ơn người Lý Đại Thẩm, ta không sao lại đứng một lát. mộc thanh y cười yêu ớt nói, Lý Đại Thẩm bất đắc dĩ lắc lắc đầu cũng không khuyên nữa nàng. Chính là nói ta đi ra ngoài nhìn một cái lão gia đã trở lại không có Lý Đại Thẩm còn chưa đi ra cửa phòng Liền nghe thấy viện cửa truyền đến thanh âm Hai người còn chưa có tới kịp nói cái gì Đã đem một đạo thân ảnh bay nhanh từ bên ngoài lực tiến vào thẳng đến mộc thanh y phòng mà đến Tiền bối, dung cẩn như thế nào Thấy rõ ràng lão đầu nhi trong tay mang theo nhân Mộc thanh y trong lòng run lên vội vàng hỏi Lão đầu nhi hừ nhẹ một tiếng, tùy tay đem dung cần ném tới trong phòng trên giường, có thế này kéo qua dung cần thủ bắt mạch nhịn không được nhíu mày nói tiểu tử này không muốn sống nữa có phải hay không? Mạch thượng loạn thành hỏng bét còn dám nơi nơi chạy loạn, còn dám cùng lão phu động thủ. Tiền bối, mộc thanh y trầm giọng nói, nàng hiện tại chỉ muốn biết dung cần thế nào. Lão đầu nhi hừ hừ hai tiếng tức giận nói, tạm thời không có việc gì ta điểm hắn huyệt đạo. Mặt khác chính là quá mức mỏi mệt trong cơ thể mạch thượng hỗn loạn, nằm hai ngày thì tốt rồi. Mộc thanh y có thế này nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhìn về phía Lý Đại Thẩm nói, Lý Đại Thẩm phiền toái, ngươi làm một ít nóng canh chờ hắn tỉnh lại dùng tốt. Lý Đại Thẩm liên tục gật đầu nói, một cô nương yên tâm ta phải đi ngay. Khi nào thì vị công tử này tỉnh lại lập tức sẽ đưa đi lại. Đa tả. Xem lý đại thẩm sạch sẽ lưu loát xoay người rời đi, lão đầu nhi bĩu môi, lại gặp lại sau một thanh y chính kéo chăn cấp dung cần cái thượng, sau đó còn cẩn thận thấy hắn trên mặt sợi tóc bắt đến một bên, lại vắt khăn nóng đi lại cho hắn lau mặt, lão đầu nhi nhất thời cảm thấy chính mình bị nhân vắng vẻ. Nhìn nhìn lại chính mình trên vai thương càng cảm thấy trong lòng oa mát oa mát. Hắn bị này số tiểu tử chém một đao à. Chẳng lẽ những người này đều không có thấy sao? Nhìn xem Mộc Thanh Y cúi đầu chuyên tâm chiếu cố dung cần bộ dáng, lão đầu nhi chán nản cúi thấp đầu xuống. Phát nhìn dung cần cái kia số tiểu tử không tỉnh lại phía trước, này giảo hoạt nha đầu cũng tuyệt sẽ không nhiều liếc hắn một cái. Nghĩ đến đây, lão đầu nhi nhất thời cảm thấy vô hạn ủy khuất, u oán quét hai người liếc mắt một cái, một người xám xịt đi rồi. Ngồi ở bên giường, xem trên giường nam tử tuấn mỹ mà yên tĩnh dung nhan, Mộc Thanh Y bên môi cũng không từ lộ ra nhợt nhạt ý cười. Mảnh khảnh ngón tay khinh xúc hắn tuấn mỹ hình dáng, mới một đoạn thời gian không thấy, dường như vừa gầy một ít. Mộc thanh y biết trong khoảng thời gian này dung cẩn trong lòng nhất định thật không tốt qua, may mắn, hiện tại hắn lại tìm được nàng. Mấy ngày nay tuy rằng qua nhìn như an nhàn, nhưng là một thanh y trong lòng lo âu cũng là không đủ vì ngoại nhân nói. Nay nhìn đến dung cẩn, cho dù hắn nhóm còn không có nói thượng nửa câu nói, cho dù hắn còn mê man không có coi trọng nàng liếc mắt một cái, nhưng là không biết thế nào Mộc Thanh Y trong lòng nguyên bản luôn luôn gắt gao băng kia căn huyền liền như vậy trầm tĩnh lại. Đợi cả một ngày hao phí không ít tinh lực, Mộc Thanh Y cũng nhịn không được hơn vài phần ủ rũ. Nghĩ nghĩ, liền sốc lên chăn ở dung cẩn bên người nằm hào, sau đó cấp hai người đắp chăn Mộc Thanh Y dựa vào dung cẩn bên người cũng nặng nề đã ngủ. Bên ngoài tuy rằng đầy trời tuyết bay, băng thiên tuyết trong phòng hai người gắn bó kề cận bên nhau lại ngủ phá lệ an ổn cùng hương vị ngọt ngào. Dung cần tỉnh lại mấy năm trong lòng liền không hẹn mà cùng dâng lên một cỗ vô pháp ức chế bạo ngược khí. Hắn cư nhiên lại bị cái kia từ lão nhân cấp tính kế. Nếu là bị lão nhân kia chạy hắn muốn đi đâu tìm được thanh thanh. Đang muốn muốn mở to mắt nháy mắt một chút thản nhiên lại hết sức quen thuộc mùi thơm quanh quẩn ở hắn hơi thời gian. Dung cẩn không khỏi ngẩn ra, có thế này cảm giác được trên người ấm áp còn có bên người rõ ràng hơn một người quen thuộc cảm giác. Mở to mắt quả nhiên nhìn đến đang bị chính mình ôm vào trong lòng ngủ say xinh đẹp dung nhan. Hạnh phúc tới rất đột nhiên, dung cẩn trong lúc nhất thời trong đầu dường như trống rỗng ngược lại là không biết muốn làm gì. Chính là ngơ ngác nhìn nàng thanh lệ trầm tĩnh dung nhan yên lặng suốt thần. Thanh thanh, thanh thanh, dung cẩn si ngốc nhìn trong lòng thiên hạ. Lạnh như băng trong lòng dường như đột nhiên cảm thấy một cỗ dòng nước ấm chậm rãi lưu động chảy về phía tư chi bách hải làm cho cả thân thể đều nháy mắt ấm áp đi lên bình thường. Đúng rồi tử lão nhân nói rõ thanh, thanh thanh mang thai, thân thủ nhẹ nhàng xoa nàng bằng phẳng bụng, sau đó lại thật cẩn thận đi thám nàng mạch đập chính là trong lòng không biết thế nào thế nào cũng bình tĩnh không được căn bản liên bình thường mạch đập đều thám không được. Dung cẩn màu đỏ tươi trong đôi mắt hơn một tia buồn dầu, chỉ phải tội nghiệp nhìn người trước mắt nhi, sau đó thật cẩn thận đem nàng càng thêm ôm sát trong lòng, một chút ít cũng không nguyện ý thả lòng. Bị hắn như vậy ép buộc vốn là thiền miên mộc thanh y thế nào còn có thể ngủ được. Chậm rãi mở to mắt song song tướng vọng, vọng vào đối phương trong mắt đều ở trong đó thấy được đều tự thân ảnh. Thanh thanh, dung cẩn. Mộc thanh y nâng tay, nhẹ vỗ về hắn tuấn mỹ khuôn mặt còn có kia một đôi mang theo huyết sắc đôi mắt. Ôn nhu nói, đây là như thế nào? Dung Cần quay đầu đi tránh được ánh mắt nàng. Theo cặp kia thu thủy bình thường trong mắt Dung Cần rõ ràng thấy được chính mình màu đỏ tươi hai mắt. Từ lần trước Mộc thanh y bị tiêu đình mang đi sau, Dung Cần tỉnh lại ánh mắt sẽ lại cũng không có khôi phục qua bình thường. Liền ngay cả Mạc Vấn Tình cũng thúc thủ vô sách chính là nhìn đến Dung Cần thần trí rõ ràng, rất nhiều thời điểm thậm chí bình tĩnh càng hơn lúc trước. Đại gia đều lo lắng Mộc Thanh Y an nguy cho nên cũng cũng không có quá mức chú ý, Dung Cần chính mình tự nhiên là lại càng không để ý. Nhưng là nay ở Thanh Thanh trong mắt nhìn đến như vậy chính mình, Dung Cần đột nhiên cảm thấy vài phần chật vật cùng tức giận. Mộc Thanh Y nâng tay đưa hắn mặt truyền qua đến, hai cái thủ cố định không nhường hắn nhúc nhích. Thanh Thanh! Đừng nhìn, ta không sao. Mộc thanh y than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, là vì sao? Thật có lỗi đều là ta không tốt, ta không sao, dung cẩn, Dung cần nâng tay chào hạ nàng hai tay nắm ở trong tay, nghiêm cần nhìn nàng nói. Thanh thanh không sợ ta. Mộc thanh y mỉm cười cười nói, vì sao muốn sợ? Bởi vì ngươi ánh mắt sao? Kỳ thật, như vậy cũng rất đẹp mắt, bất quá ngươi đến cùng không phải nguyên bản cứ như vậy, quay đầu vẫn là tìm tự uyên nhìn xem đi ta cuối cùng là có chút lo lắng. ta biết đem nàng lãm tiến trong lòng, dùng cẩn cúi đầu ở nàng trơn bóng ngạch gian hạ xuống tinh mịn hôn trầm giọng nói thanh thanh ta rất nhớ ngươi. ngươi không ở bên người thời điểm ta thật sự rất muốn giết sạch trước mắt sở hữu nhân. Mộc thanh y nhẹ giọng thở dài. ta cũng rất nhớ ngươi. dùng cẩn lạnh lùng trên mặt hơn vài phần sung sướng ý cười. về sau ai cũng không thể nhường ta cùng thanh thanh tách ra. liền tính là lên chiến trường. Cũng muốn mang theo thanh thanh cùng đi. Ai cũng không thể lại nhường thanh thanh rời đi hắn một bước. Đúng rồi thanh thanh. Tử lão nhân nói. Dung cần có thế này nhớ tới. Vội vàng ngồi dậy đến đỡ một thanh y đứng dậy cẩn thận đánh giá nàng. Có hay không nơi nào không thoải mái. Một thanh y lại cười nói. Vị kia thiền bối từng nói với ngươi. Ta có cục cưng. Phía trước còn không có cảm giác. Nhưng là này hai ngày nàng rõ ràng cảm giác được có chút không khỏe. Tuy rằng nàng chưa từng có kinh nghiệm, nhưng là nhưng cũng xem qua một ít sách thuốc xác định chính mình quả thật là có mang thai. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn mặt mang tươi cười dung cửu công tử liền như vậy ngây dài. Chính là ngơ ngác nhìn Mộc Thanh Y cũng không nói chuyện, liền ngay cả trong mắt cũng không có động một chút. Mộc Thanh Y không khỏi ngẩn ra. Dung cẩn hơn nửa ngày, Dung cần mới vừa rồi chớp chớp mắt. Thanh thanh thật sự, thật sự có, Mộc Thanh Y gật gật đầu. Dung cẩn lại ra nửa ngày thần, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại thật cẩn thận đem nàng ôm vào lòng, nhưng không nói chuyện. Mộc thanh y có chút không hiểu ngẩn đầu nhìn hắn. Dung cẩn, như thế nào? Không có, thanh thanh ta cao hứng. Dung cẩn thanh âm có chút dầu dĩ, mộc thanh y lại có thể từ giữa nghe ra vài phần hân hoan chỉ ý có thể thấy được quả thật là cao hứng. Không khỏi cười mỉm, dựa vào bờ vai của hắn, mộc thanh y nhẹ giọng cười nói ta cũng thật cao hứng. Sáng sớm hôm sau, Dung cần tỉnh lại lại phát hiện bên người căn bản không thấy thanh y bóng dáng sắc mặt không khỏi biến đổi, bay nhanh đứng dậy liền sông ra ngoài. Lúc này, một thanh y đang ở trong thư phòng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chầm chầm trước mắt vẻ mặt rối rắm lão đầu nhi. Lão đầu nhi có chút oán niệm chừng mắt nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái, lầu bầu nói, người nhà đầu kia thật sự là không lương tâm, ngày hôm qua nếu không là lão phu thiện tâm đem kia tiểu tử nhặt trở về, ngươi sẽ chờ hắn ở trong núi đông lạnh thành khắc băng đi. Lão phu còn bị kia tiểu tử chém một đao, ngươi sáng sớm không nói ân cần thăm hỏi lão phu cư nhiên còn dám như thế vô lễ. Mộc thanh y thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, nói tiền bối qua một lát nữa dung cần chỉ sợ sẽ tỉnh lại. Lão đầu nhi sắc mặt có chút biến đổi do dự một chút mới vừa hỏi nói hắn không phải tối hôm qua liền đã thức chưa Thế nào ngươi đều nổi lên hắn còn chưa dậy lớn như vậy còn lười dường sao Mộc thanh y bất đắc dĩ xem trước mắt rõ ràng muốn quan tâm nhân lại càng muốn vặn vẹo nói chuyện lão nhân Nói tối hôm qua hắn hơn nửa đêm không ngủ thiên mau sáng mới vừa rồi đang ngủ Mộc thanh y làm sao có thể không biết tối hôm qua dung cần tỉnh lại sau liền luôn luôn ngủ không được Mặc dù là nàng buồn ngủ thời điểm cũng có thể đủ cảm giác được kia một đạo nhìn chằm chằm vào ánh mắt của bản thân. Cố tình dung cần vì không chậm trễ chính mình nghỉ ngơi, không nên làm bộ như đang ngủ, nhưng là mỗi khi mộc thanh y nửa ngủ nửa tỉnh gian mở to mắt luôn nhìn đến kia một đôi thanh tỉnh hồng mâu, nơi nào có nửa điểm ngủ qua bộ dáng Chỉ sợ dung cẩn không đơn giản là tối hôm qua ngủ không được mấy ngày nay cũng không có thế nào hào hào nghỉ tạm qua. Cho nên mới sẽ ở sáng nay đang ngủ sau liên nàng đứng dậy đều không có nhận thấy được Lão đầu nhi chừng mắt Mộc Thanh Y sau một lúc lâu không nói Một hồi lâu mới thở dài nói quên đi Lão phu không cùng ngươi này nha đầu so đo Mộc Thanh Y cũng không để ý chính là cười dài nói tiền bối hiện tại hẳn là nói với ta Ngươi cùng dung cẩn trong lúc đó đến cùng có cái gì quá tiết thôi Chẳng lẽ ngươi còn tưởng chờ hắn tỉnh lại lại đánh một hồi Trên vai thương không đau sao Ngươi cho là kia tiểu tử đánh thắng được ta sao? Lão đầu nhi thức giận nói. Nếu không phải kia tiểu tử đùa giỡn trá, lão phu làm sao có thể bị thương? Là lão phu thủ hạ lưu tình được không? bộc thanh y bất đắc dĩ xem trước mắt cố chấp lão đầu nhi, giận dữ nói quên đi, ngươi không nói ta đến hỏi dung cần cũng là giống nhau nói xong sẽ đứng dậy, lão đầu nhi thấy nàng thật sự phải đi, nhưng là có chút hoảng tay chân, vội vàng nói a nha nha, ngươi nha đầu kia tính tình thế nào như vậy cấp này cái kia. Ta nói cho ngươi còn không thành. Thanh Thanh, Dung Cẩn thanh âm có chút sốt ruột từ bên ngoài truyền đến, hai người quay đầu liền nhìn đến Dung Cẩn từ bên ngoài vọt tiến vào. Thanh Thanh, Dung Cẩn, như thế nào? Mộc Thanh y nhẹ giọng nói. Thanh Thanh, Dung cẩn thân thủ đem nàng lâu nhập trong lòng, Tuấn Đình cầm chẩm đầu vai nàng, thấp giọng rên gì nói, thanh thanh, người ở trong này a Ta tại đây, như thế nào? Mộc thanh y ôn ngu nói. Dung cẩn lắc đầu, không có nói hắn vừa mới tỉnh lại nháy mắt cho rằng tối hôm qua nhìn đến thanh y sự tình chính là chính mình là một giấc mộng thôi. Đem thanh y ôm vào trong lòng, dung cẩn trong lòng dần dần ổn định xuống dưới, mới vừa rồi ngẩn đầu nhìn phía trong phòng một người khác, ánh mắt nháy mắt lạnh như băng đứng lên. Lão đầu nhi thấy thế không ổn, vội vàng hướng bên ngoài nhảy lên đi. Dung cẩn hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu đối mộc thanh y ôn nhu nói, Thanh thanh, ngươi ở ngươi tọa một lát ta đi làm thịt cái kia lão già kia sẽ trở lại. Nói xong, tựa như một đạo bóng đen bình thường tránh đi ra ngoài. Rất nhanh bên ngoài liền truyền đến lão đầu nhi tiếng kêu. Từ tiểu tử, ngươi còn muốn đánh. Không phải muốn đánh ta muốn ngươi tử. Dung cẩn cười lạnh nói. Rõng rạc. Số tiểu tử, người làm lão phu không dám hoàn thủ sao Người thử xem, Mộc thanh y bước nhanh đi đến bên cửa sổ thối lôi cửa sổ Trong viện hai người đã đánh tới cùng nhau Này tiểu viện cũng không biết sửa ở ngô trong núi nơi nào Cũng là chỗ một chỗ có chút rộng rãi bình Ở trong này đánh lên cũng là không sợ dẫn cái gì nguy hiểm Dung cẩn cũng phóng càng khai một ít đối với lão nhân xuống tay lại tìm xem không lưu tình Lão đầu nhi một bên đông trốn tây tránh Một bên cũng thầm giật mình dung cẩn thiên phú Như vậy tuổi, như vậy võ công, vô luận là đặt ở người nào thời đại đều chú ý thiếu ngạo quần hùng. Hắn mở đầu không chịu ra tay, trong lúc nhất thời thế nhưng rơi xuống phía dưới. Xem hắn đỡ trái hở phải bộ dáng, dung cẩn lạnh lùng tươi cười càng nhiều vài phần thị huyết ác ý. Người cứ việc trốn, ta đổ muốn nhìn ngươi có thể trốn được khi nào thì. Từ tiểu tử, ngươi làm lão phu giết không được ngươi. Chỉ bằng ngươi, dung cẩn khinh thường nhướng mày, mâu trung huyết quang càng tăng lên. Lão đầu nhi trong lòng buồn khổ không thôi, hắn hiện tại muốn giết Dung Cần thật đúng là không quá dễ dàng. Tuy rằng luận nội lực hắn vẫn như cũ so với Dung Cần muốn cao cường một ít, nhưng là nhưng cũng không tính là là áp chế tính yêu thế. Nhưng là hắn tuổi đến cùng lớn, thể lực phản ứng sự chịu đựng đều xa xa không bằng Dung Cần. Huống chi Dung Cần hiện tại còn giống như có một một tá đứng lên liền khống chế không được thật xấu, nếu thật sự hợp lại khởi mệnh đến, ai chết ai sống thật đúng nói không chính xác. Hắn giả đi, đã không có tuổi trẻ thời điểm cùng người liều mạng kia cổ kinh nhi. Dung Cần không lại vô nghĩa, tiếp tục một đao một đao bổ về phía lão đầu nhi. Rơi vào đường cùng lão đầu nhi cũng chỉ xuất ra chính mình bản lãnh thật sự cùng Dung Cần động khởi thủ đến. Vì thế Dung Cần càng đánh càng hăng, nếu là ngụy vô kỵ đám người ở trong này trong lời nói sẽ khiếp sợ phát hiện Dung Cần lúc này công lực so với hai tháng tiền ở Hoa Quốc thời điểm vừa muốn cường bạo không ít. Như vậy tiến bộ cho dù so với không được vân phù sinh kia mấy ngày trong lúc đó liền võ công nhân, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Đại tuyết chung hai người song song đều bị không ít thương, bất đồng là dung cẩn mặt không biểu cảm dường như không cảm giác đau xót bình thường, lão đầu nhi cũng là trong lòng kêu khổ không ngừng. Hắn đều một trăm hơn tuổi lão nhân ra kết quả là lại còn muốn ai giao nhỏ chịu như vậy khổ, sớm biết rằng năm đó sẽ không trêu chọc tên hỗn đàn này tiểu tử. Mắt thấy lại một đao hướng tới chính mình bổ tới, dung cẩn trong mắt lóe ra thị huyết thù hận dường như không giết trước mắt lão đầu nhi thề không bỏ qua bình thường. Lão đầu nhi trong lòng phát lạnh vội vàng phi thân lèn đến thư phòng phụ cẩn kêu lên từ tiểu tử, đừng quên ngươi vợ trên người đồng mệnh cổ còn chưa có giải. Trên đời này, trừ bỏ lão phu, không có người giải được. Lão đầu nhi vẫn đủ nội lực đem những lời này sinh sôi truyền vào dung cẩn trong tai. Dung cẩn sung huyết hồng mâu nao nao, nhưng lại sinh sôi dừng lại đã sắp sửa chém ra đau Thấy thế, lão đầu nhi trong lòng âm thầm thở dài khẩu khí còn chưa có tới kịp may mắn Chợt nghe đến dung cẩn lạnh như băng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên Cho nên, đồng mệnh cổ là ngươi cấp ca thư tuấn chương 288, nguy hiểm cảm giác, Cách lão đầu nhi vẻ mặt dại ra nhìn dung cẩn Nguyên bản còn có thể nói linh hoạt động tác cũng đi theo cứng ngắc Hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại vội vàng phủ nhận Đương nhiên không phải, không phải Dung Cẩn hí mắt trên mặt vẻ mặt âm lãnh lại mang theo một tia khinh thường Hiển nhiên căn bản là không tin lão đầu nhi trong lời nói Lão đầu nhi cẩn thận chăm chú nhìn Dung Cẩn trong tay kia đem huyết quang giảng dỡ tu la đao Bay nhanh nói ta thật sự không có cấp ca thư tuấn A Ta, ta là tuổi trẻ thời điểm cho ca thư tuấn hắn ra ra này đã là năm sáu mười năm trước sự tình ai còn nhớ được như vậy rõ ràng a trọng yếu nhất là hắn cũng không phải có thể kháp hội tính chỗ nào sẽ biết thứ này sẽ bị dùng đến này số tiểu tử vợ trên người a thế nào có thể toàn bộ trách hắn quả nhiên cùng ngươi thoát không xong quan hệ dung cần hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm trước mắt một trương mướp đắng mặt lão đầu nhi nếu không phải còn nhớ rõ lão đầu nhi phía trước nói hắn có thể tiếp đồng mệnh cổ chỉ sợ đương trường liền một đao phách đi qua. Dung cẩn, gặp hai người tự hồ đều vô tình động thủ lần nữa, Mộc thanh y mới vừa rồi đi ra đi đến dung cẩn bên người nâng tay cầm hắn chỉ đau thủ. Dung cẩn ngẩn ra cúi đầu nhìn đứng ở bên người thanh lệ nữ tử trên mặt thần sắc dần dần hơn vài phần lo lắng. Thanh thanh xuất ra làm cái gì? Bên ngoài rất lạnh, tu hồi tu la đao cẩn thận thay nàng long long trên người áo choàng. dung cẩn phía sau ôm lấy nàng xoay người hướng trong thư phòng đi đến. Đi theo phía sau ủ rũ đầu đạp não lão đầu nhi cũng đi theo lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn chính là muốn một cái thông minh có thể truyền thừa y bắt đồ đệ mà thôi thế nào liền khó như vậy đâu. Trong thư phòng thiêu đốt chỉ bạc hắn đem nguyên bản lạnh như băng thư phòng thiêu lo lắng nồng đậm. Dùng cẩn ngay ngang ngồi ở án thư mặt sau, ôm lấy một thanh y ngồi ở bên người bản thân, ngược lại là thư phòng nguyên bản chủ nhân sờ sờ cái mũi hủy khuất ngồi xuống bên cạnh một phen trong ghế dựa Mộc Thanh Y ngẩng đầu nhìn xem dung cẩn thối một trương mặt hiền nhiên là không nghĩ cùng đối diện lão đầu nhi nói chuyện bộ dáng không khỏi che miệng cười nhẹ. Lão đầu nhi u oán trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mộc Thanh Y có thế này thu liễm tươi cười hỏi ở chung lâu như vậy còn không có hỏi qua tiền bối đại danh. Lão đầu nhi vẫy vẫy tay nói này thời gian lâu lắm lão phu cũng nhớ không rõ lắm hình như là họ Hàn tới Hàn. Mộc Thanh nghi tâm niệm trượt lóe nói chẳng lẽ là Hàn hỏi Thiên lão tiền bối? Hàn hỏi Thiên hai mươi năm trước mất tích thời điểm nghe nói còn có một trăm linh mấy tuổi lão nhân này nhi luôn luôn nói chính mình một trăm hơn tuổi lại họ Hàn cũng quả thật là này đáp án tối ăn khớp. Lão đầu nhi sừng sốt trầm tư hồi lâu nói này hình như là đi sự tình trước kia lại thật nhiều ta đều không nhớ rõ nhân già đi chính là như vậy. Tiền bối thế nào nhớ được ngươi cho bác hán hoàng thất đồng mệnh cổ sự tình? Mộc thanh y nhíu mày nói. Này sao cho ngươi bắt mạch thời điểm phát hiện đồng mệnh cổ tự nhiên đã nghĩ đi lên a Lão đầu nhi lơ nói ta là vừa không quá rõ ràng, cũng không phải mất trí nhớ. Lão niên nhân trải qua sự tình nhiều lắm, trí nhớ không hề thiếu, có sự tình tự nhiên liền quên. Mộc thanh y gật gật đầu, hỏi, nói như vậy tiền bối thật sự có biện pháp giải đồng mệnh cổ. Lão đầu nhi không hờn giận chừng mắt nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái hiển nhiên là đối Mộc Thanh Y nghi ngờ cảm thấy bất mãn Lại bị dung cần một đạo lãnh liệt ánh mắt đào qua chỉ phải ủ rũ cúi đầu nói Này có cái gì hào hoài nghi chẳng lẽ Lão Phu sẽ cho người khác giải không được độc sao Ngoạn độc nhân kiên kỹ nhất đó là đùa bỡn liên chính mình cũng giải không được độc Cổ độc cũng là giống nhau Kỳ thật nếu dược liệu đủ trong lời nói Dược vương có cái kia tiểu từ cũng có thể giải Bất quá Có vài loại dược liệu trừ bỏ đến thâm sơn rừng già đi chạm vào vận khí thật đúng chỉ có lão phu mới có. Nói đến chỗ này, lão đầu nhi lại hết sức đắc y đứng lên. Lời này Mộc Thanh Y cũng nghe Mạc Vấn Tình nói qua, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lão đầu nhi nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y có chút buồn rầu nói, bất quá nguyên bản sự tình rất đơn giản. Nhưng là ngươi nhà đầu kia hiện tại trong bụng có đứa nhỏ còn có điểm không dễ làm. Trước ngươi nói đồng mệnh cổ sẽ không ảnh hưởng đứa nhỏ. Mộc thanh y nói, lão đầu nhi gật đầu nói, là sẽ không ảnh hưởng a, Nhưng là nếu hiện tại giải độc trong lời nói, đồng mệnh cổ khả năng hội chạy trốn, sau đó một lần nữa lựa chọn ngươi trong bụng đứa nhỏ làm ký chủ. Cho dù không có như vậy, giải độc thời điểm, dược liệu bao nhiêu cũng sẽ bị trong bụng đứa nhỏ hấp thu, vẫn là sẽ có chút ảnh hưởng. Bằng không, ngươi cho là lão phu mấy ngày nay vì sao không có thay ngươi giải độc. Ta nghĩ đến ngươi sợ ta giải hoàn độc bỏ chạy. Mộc thanh y trong lòng âm thầm nói. Mộc thanh y vỗ nhẹ nhẹ chụp sung cần đột nhiên nắm chặt thủ, hỏi, như vậy. Đợi đến cục cưng sinh ra đến lại giải độc, liền sẽ không có vấn đề thôi. Lão đầu nhi gật gật đầu nói, quả thật là có thể như vậy. Kỳ thật như vậy cũng không có gì không tốt, trung đồng mệnh của hai cái ký chủ đồng sinh cộng tử, bình thường thân thể nhận đến thương tổn cũng sẽ chia đều. Người thân thể không bằng đối phương hào, có đồng mệnh cổ một cái khác ký chủ ngược lại là so với ngươi chịu thiệt nhiều lắm. Chỉ cần nàng bất tử, người vô luận là bị thương vẫn là sinh bệnh, nàng đều phải thay ngươi chia sẻ một nửa. Đồng mệnh cổ ban đầu nguyên bản sẽ không là dùng đến hại nhân gì đó. Ngược lại là vì cứu mạng mới xuất hiện, chẳng qua rất nhiều này nọ truyền đến sau này luôn hội thay đổi bộ dáng. Dùng cẩn dương mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm lão đầu nhi hỏi, nếu là người nọ đã chết đâu. Cái kia ký chủ đến cùng không phải ở trong tay bọn họ, rất khó cam đoan nàng có thể đủ luôn luôn bình an sống đến thanh thanh sinh hạ đứa nhỏ sau. Lão đầu nhìn nghĩ nghĩ, có chút khó xử nói, này sao? Ta lại rất lợi hại mê dược đối cổ độc cũng có hiểu. Có thể ở nhất thức trong lúc đó đem cổ độc mê ngất xỉu đi, nhưng là, này dược đối nhân càng hữu hiểu, hiểu. Chúng ta hiện tại cũng có thể dùng loại này dược trước mê hôn mê cổ độc lại loại trừ. Nhưng là kể từ đó nha đầu kia đứa nhỏ sinh ra đến phía trước nhất định đều phải mê man. Có thể nhất thức trong lúc đó mê choáng váng giấu ở nhân thể nội cổ độc dược tự nhiên không phải bình thường mê dược Mộc Thanh Y như vậy một cái căn bản sẽ không võ công liên thân thể cũng không thế nào người tốt có thể chịu được mới là lạ. Không hôn mê cấp 3 năm tháng quả thực đều là không cho hắn mặt mũi. Mộc Thanh Y lắc đầu nói một khi đã như vậy trước hết chờ đứa nhỏ sinh ra đến rồi nói sau. Lão đầu nhi cũng không để ý nâng tay ném cái lọ thuốc cấp dung cần Nói này cho ngươi Một khi nàng trong cơ thể đồng mệnh cổ bắt đầu phát tác liền lập tức cho nàng ăn vào đi Dung cẩn hiếm thấy không có phản bác lão đầu nhi trong lời nói trầm mặc đem lọ thuốc thu đứng lên Nhìn dung cẩn lo lắng ủ rột đôi mắt mộc thanh y thản nhiên mỉm cười nói Đừng lo lắng ta không có việc gì Dung cẩn gật gật đầu đem nàng lâu nhập trong lòng Người đương nhiên không có việc gì Người nếu là có việc Cách đó không xa bị người nào đó lãnh liệt mắt đao tảo đến lão đầu như thức giận đến tâm can đều ở phát run, thật sự là cái vô liêm sỉ này nọ. Cứ nhiên đối hắn lão nhân ra như vậy không khách khí. Dung cẩn đương nhiên ở trong tiểu viện ở xuống dưới, có ái thê bồi tại bên người cũng hoàn toàn không có cảm thấy ở tại này thâm sơn tuyết vực có cái gì nhàm chán. Mỗi ngày trừ bỏ lệ thường lấy đao đuổi theo lão đầu nhi khảm mấy đao bên ngoài Cũng chỉ là bồi ở một thanh y bên người cùng nhau đọc sách thường tuyết viết chữ vẽ tranh được không khoái hoạt Lại không biết Sơn ngoại mọi người bởi vì dung cần mất tích đã sớm sắp cấp điên rồi Ngô Sơn chân núi, ngụy vô kỵ đám người đã ở nơi này đợi gần một tháng Nhưng là lần trước tuyết ngừng sau so, mọi người lên núi tìm kiếm cũng rốt cuộc tìm không thấy dung cần tung tích liên tục mấy ngày mấy đêm đại tuyết đã sớm đem tuyết sơn thượng nguyên bản từng có dấu vết che dấu sạch sẽ mặc cho ai cũng tìm không thấy một tia tung tích. Chỉ sợ cho dù dung cần thật sự đã mai thi trong tuyết cũng chỉ có thể đợi đến ba bốn nguyệt tuyết hóa hơn phân nửa tài năng đủ tìm được. Trên mặt tuy rằng không nói, ngụy vô kỵ đám người trong lòng sốt ruột lại có thể nghĩ. Đồng dạng sốt ruột còn có tiêu đình đám người, tuy rằng Dung Cần mất tích nhưng là một ngày không có tìm được Dung Cần thi thể liền ai cũng không dám cam đoan Dung Cần liền thật sự đã chết. Huống chi cho dù Dung Cần thật là đã chết tiêu đình cũng không thể xác định chính mình kết quả hẳn là làm như thế nào, dù sao ngụy vô kỵ hạ tu trúc mạc vấn tình những người này đều còn tại, mà Mộc Thanh Y tuy rằng còn không gặp bóng dáng nhưng cũng có thể xác định nàng tuyệt đối còn sống. Ngược lại là vân phù sinh có vẻ thoải mái rất nhiều, hoàn toàn không thể lý giải tiêu đình nôn nóng là vì cái gì. Người sợ cái gì, đã dung cẩn đã chết chúng ta đem ngụy vô kỵ những người này đều giết cũng là được. Ngồi ở trong liều chạy, vân phù sinh một bên uống trà một bên nói. Tiêu đình cười khổ, tĩnh an hầu nói được dễ dàng, ngụy vô kỵ những người này là tốt như vậy giết sao. Không chỉ có là ngụy vô kỵ cùng hà tu trúc như vậy, tuyệt đỉnh cao thủ, mặc vấn tình như vậy y độc song tu thần y, chính là theo bên người này cấp dưới cũng không có một cái là dễ chọc. Tiên khu, hoắc thù, khai dương, thiên quyền còn có vô tâm vô tình đám người, mỗi một cái đều thân thủ bất phàm. Huống chi ai dám xác định dung cẩn liền thật sự đã chết. Vân Phù sinh mắt trầm xuống, trầm giọng nói cho dù dung cẩn còn chưa có chết lại như thế nào. Trước giết những người đó, đợi đến dung cần xuất ra cũng bất quá là người cô đơn một cái, chẳng lẽ chúng ta tại sao phải sợ hắn bất thành Tiêu đình ngưng mi trầm tư, vô luận như thế nào hắn vẫn là không nghĩ ở cùng những người này hợp lại cái ngươi chết ta sống Lần trước chờ đủ thành công là yêu thiên chi hạnh lúc này đây Tiêu đình không tin chính mình vận khí luôn sẽ tốt như vậy Xem Thiêu Đình trầm mặc bộ dáng, Vân Phù sinh đáy mắt tránh qua một tia khinh thường, hừ nhẹ một tiếng đứng dậy nói, "Đã Thiêu công tử còn nắm bất định chủ ý, vậy ngươi cũng trầm chậm lo lắng đi." "Lão phu không phụng bồi, ta nếu là tiêu công tử, liền lập tức động thủ giết những người đó, sau đó ở giết hoàng thành chung cái kia đồng mệnh cổ ký chủ, đến lúc đó." Tây Việt Nguyên khí đại thương hết thảy còn không đều như Bắc Hán hoàng ý tiêu đình cuối mâu, thật lâu sau mới vừa rồi thản nhiên nói, tại hạ cảm thấy vân môn chủ chủ ý quá mức lớn mật. Bệ hạ nói việc này hết thảy từ bàn công tử toàn quyền định đoạt vân môn chủ nếu là có cái gì bất mãn cứ việc đi theo bệ hạ nói đi. Trước đó còn thỉnh vân môn chủ an tâm một chút chớ táo chớ để hỏng rồi bàn công tử sự tình. Vân phù sinh đáy mắt chớp động nôn nóng phẫn nổ cảm xúc lại bị hắn sinh sôi ngăn chặn. Lạnh lùng quét tiêu đình liếc mắt một cái, xoay người nhấc lên dèm cửa đi ra ngoài Công tử, nếu là vân môn chủ thật sự cùng bệ hạ cáo trạng. Tiêu đình phía sau, một cái thị vệ bộ dáng nam từ thấp giọng nói Này hơn một tháng bọn họ cái gì đều không có làm, bệ hạ nói vậy cũng có chút bất mãn Nếu là vân phù sinh lại ở trước mặt bệ hạ nói công tử cố ý không lên vì chỉ sợ bệ hạ thật sự hội dáng tội xuống dưới Tiêu đình cười lạnh một tiếng hắn tích liền cứ việc đem này chuyện xấu lãm đi qua. bản công tử đang lo tìm không thấy cơ hội đầy chuyện này. giáng tội tổng so với mất mạng hảo, bệ hạ tổng sẽ không vì chuyện này sẽ số mạng của ngươi. tiêu đình có thể ở mười mấy tuổi thời điểm bỏ chạy đi hoa quốc làm thám tử thậm chí phụ trách toàn bộ hoa quốc mật thám, còn có thể bình an trở lại bắc hán. không chỉ có là vì hắn năng lực xuất chúng, càng bởi vì hắn đối tiềm tại nguy hiểm có sâu sắc thấy rõ lực. Vô luận trước mắt tình hình lại thế nào đối chính mình có lợi tiêu đình vẫn như cũng có thể khắc sâu cảm giác được một loại nguy hiểm hơi thở. Cho nên, hắn tình nguyện chính mình đã đoán sai sai thất một cái công lớn, cũng không tưởng mạo này khả năng sẽ mất mạng hiểm. Huống chi, bệ hạ căn bản không nghĩ nhường chính mình kế thừa tiêu ra cái này chuyện xấu thật sự hội dễ dàng như vậy sao. Chỉ sợ cho dù cuối cùng thật sự thành công, công lao cũng lạc không đến chính mình trên đầu đi. Ngô Sơn khoảng cách hoàng thành cũng không xa quả nhiên vài ngày sau ca thư tuấn ý chỉ liền đến tiêu đình trong tay. Ngô Sơn sở hữu sự vụ đều giao từ vân phù sinh phụ trách sửa từ tiêu đình hiệp trở. Hơn nữa ca thư tuấn còn mặt khác lại phái 2.000 tinh binh đi lại, nói là đợi đến tuyết hóa một ít sau giúp đỡ cùng nhau tìm dung cẩn, nhưng là cụ thể là vì cái gì đại gia tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. Vì thần tuân mệnh, tiêu đình thần sắc chút không thay đổi tiếp được thánh chỉ trên mặt không có chút bất mãn. Thậm chí đang nhìn đến vân phù sinh đắc ý khuôn mặt tươi cười thời điểm đều có vẻ phá lệ cung kính. Đã bệ hà có chỉ ta chờ thân là thần tử tự nhiên hẳn là tuân mệnh làm việc. Về sau, ngô sơn sự tình liền từ vân môn chủ làm chủ. Nếu có chút cái gì sai phái tại hạ không chối từ. Vân phù sinh hội sai phái tiêu đình sao? Đương nhiên sẽ không, tiêu đình nếu là đã chết trở về hắn chẳng khác nào đắc tội tiêu ra cùng hoàng hậu. Tiêu đình nếu là không chết trở về sau còn muốn phân hắn một phần công lao. Cho nên vân phù sinh chính là thản nhiên đem tiêu đình thỉnh đến bên cạnh trong màn đợi. Sở hữu chuyện trọng yếu đều giao cho chính mình vài cái tâm phúc đệ tử cùng mấy ngày nay. Cái loại này thu nạp một ít người trong giang hồ đi làm. Bắc Hán bên kia lớn như vậy động tĩnh Tây Việt bên này tự nhiên không có khả năng không biết. Song phương nguyên bản liền đều tự phòng bị đối phương. Lều chạy khoảng cách cũng không xa lại song phương vách thường rõ ràng. Dung cần đám người vội vã cảm thấy Bắc Hán mang đến nhân cũng không nhiều. Sau khai dương đám người lại mang theo một nhóm người tới rồi, nhưng là tổng cộng cộng lại cũng bất quá mới 3 400 người, cùng Bắc Hán bên này 4000 nhiều người so sánh với căn bản là không đủ xem. Đứng ở liều trại bên ngoài, nhìn xa xa lại khuếch đại gần gấp đôi Bắc Hán doanh, Ngụy Vô Kỵ cao có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngụy công tử đang lo lắng bệ hạ cùng Mộc tướng, Tiên Khu đứng ở Ngụy Vô Kỵ bên người hỏi: Ngụy vô kỵ sườn thù nhìn trời khô cười khổ nói, ta hiện tại có chút lo lắng chúng ta chính mình Dùng cần tên kia tai họa di ngàn năm nói vậy không dễ dàng chết như vậy Nhưng là chúng ta hiện tại, việc này, Ngụy vô kỵ cũng chỉ có thể cùng tiên khu nói Hạ tô trúc cùng mạc vấn tình cũng không yêu quản sự, mấy ngày nay đại đa số sự tình đều là Ngụy vô kỵ cùng tiên khu ở quan tâm Tiên khu gật gật đầu nói, bệ hạ nhất định sẽ gặp giữ hóa lành Bọn họ Vân Phù Sinh muốn đối chúng ta động thủ, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy." Ngụy Vô Kỵ nhíu mày, tựa thiếu phi thiếu nhìn trời khu nói, chẳng lẽ Dung Cẩn còn có cái gì át chủ bài? Lại nói tiếp, bản công từ tựa hồ chưa từng có nghe nói qua Thiên Khu các ngươi vài cái lai lịch a. Số trời, Thiên Quyền, Khai Dương, bắt đầu thất tinh, các ngươi ít nhất hẳn là có thất vị đi." Thiên Khu nhìn Ngụy Vô Kỵ, hơi hơi ngưng mi nhưng không nói gì. Ngụy Vô Kỵ cũng không để ý, nếu mày nói, không tin được ta. Thiên Khu lắc đầu nói, không phải Bệ hạ không có phân phó, không thể nói. Bệ hạ cùng Mộc tướng đều tin Nhậm Ngụy công tử, bọn họ tự nhiên sẽ không không tin. Chính là thiên khuyết thành sự tình, Bệ hạ không có phân phó quả nhiên là không thể nói. Tuy rằng so với Bệ hạ hiện tại thế lực thiên khuyết thành tựa hồ đã không tính cái gì, nhưng là chỉ cần Bệ hạ không có phân phó, Thiên Khu vẫn như cũ sẽ không nói cái gì. Ngụy Vô Kỵ bất đắc dĩ, chỉ phải nói, ít nhất ngươi nói với ta chúng ta có phải hay không bị nhân vây khốn ở trong này không thể động đậy đi." Tiên Khu nói, cho dù tất cả mọi người bị vây khốn, Ngụy công tử cũng sẽ không đi. Ngụy công tử võ công cao cường cùng bệ hạ ít phân sàn sàn như nhau, còn có thể e ngại này chính là mấy ngàn nhân mã." Ngụy Vô Kỵ nói, đừng quên còn có cái Vân Phù Sinh ở, mấy ngày nay hắn thuộc hạ cũng thu nạp không ít giang hồ cao thủ. Tiên khu trầm mặc hồi lâu, mới vừa rồi nói, sẽ không. ngụy vô kỵ vừa lòng gật đầu nói, tốt lắm, như vậy bản công tử an tâm. Chính là thương lượng một chút thế nào đối phó vân phù sinh mới được. Vân phù sinh người này, đã không phải nhân nhiều có thể đủ đối phó được. Nếu dung cần còn tại trong lời nói, bọn họ nói không chừng còn có thể bắt vân phù sinh, nhưng là chỉ bằng hắn cùng hạ tu trúc liên thủ chỉ sợ còn có chút huyền. Vân Phù sinh thủ hạ nhân có thể giao cho ta đối phó. Mạc Vấn tình theo trong liều trại đi ra, vẫn như cũ là một thân bạch kỳ như tuyết dường như phía sau đóng băng ngô sơn. ngụy Vô Kỵ cười nói, Vân Phù sinh thủ hạ này con dối quả thật là muốn làm phiền đừng cốc chủ đối phó. Bất quá, đừng cốc chủ độc đối Vân Phù sinh vô dụng sao. Mạc Vấn tình nghĩ nghĩ, nói ta độc có thể giết Vân Phù sinh, nhưng là... Ở Vân Phù sinh từ phía trước hắn sẽ giết nơi này sở hữu nhân. Nếu thật sự có thể thành công kê đơn trong lời nói. Vân Phù sinh hiện tại võ công, căn bản là đã không tha tâm hoài bất quỹ nhân tới gần hắn. Cho dù là Mạc Vấn Tình cũng làm không đến. Vì sao, mọi người tề loát loát nhìn về phía Mạc Vấn Tình. Mạc Vấn Tình nói, Vân Phù sinh đồng dạng cũng dùng qua nào con rối giống nhau dược cho nên, đối phó con rối dược đối hắn cũng giống nhau hữu hiểu. hiểu nhưng là khẳng định không thể lập tức thấy hiệu quả. Vân phù sinh nội lực thâm hậu ít nhất muốn một cái canh giờ ta dược tài năng khởi hiệu, mà ở trước đây hắn hội triệt để cuồng bạo mất đi lý tính, trong khoảng thời gian này cũng đủ hắn giết từ sở hữu nhân. Mặc vấn tình khó được một lần nói nhiều như vậy nói, mọi người trầm mặc không nói. Hiện tại Vân phù sinh võ công cũng đã thực đáng sợ, nếu là lại triệt để cuồng bạo đứng lên còn muốn không cần nhân sống. Hơn nữa, Mạc Vấn Tình nói cũng không sai, lấy Vân Phù Sinh hiện tại võ công, muốn hạ độc thành công căn bản chính là nan càng thêm nan, bởi vì hiện tại Vân Phù Sinh đã không phải một điểm nửa niềm dược có thể đủ khởi hiểu. Lần trước Mạc Vấn Tình cũng đối này con dối dùng qua dược, nhưng là đối Vân Phù Sinh nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng. Đều không phải Vân Phù Sinh bách độc bất xâm, mà là về điểm này dược hiệu căn bản bé nhỏ không đáng kể. ngụy Vô kỵ có chút bất đắc dĩ thở dài nói thôi, trước nhìn xem đi. Nếu vân phủ sinh thật sự muốn làm cái gì, hắn liền giao cho ta cùng hạ huynh đối phó. Về phần những người khác, tiên khu, tiên khu trầm mặc điểm đầu. ngụy công tử xin yên tâm. ngụy vô kỵ gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau tuyết trắng che giấu nguy nga đại sơn. Hy vọng dung cẩn bọn họ đều không có việc. chương 289, qua lại ân oán, nha đầu đi lại. Mộc thanh y ngồi ở bên giường đọc sách lại nghe thấy lão đầu nhi lén lút đứng ở ngoài cửa sổ chiều chính mình vẫy tay. Lão nhân này nhi hai cái giáp tí tuổi tác cũng không dừng lại cố tình trong ngày thường hành vi quỷ dị, già mà không kính. Đối mặt sung cần thời điểm liền càng thêm loạn thất bát tao nơi nào có nửa điểm cao thủ phong phạm thế cho nên Mộc thanh y vô luận như thế nào cũng vô pháp đem năm đó nghe nói hô phong hoán vũ thiên hạ vô địch thiên hạ đệ nhất cao thủ hàn hỏi thiên cùng hắn cùng hắn xem thành là cùng một người. Vào đi, dung cẩn không ở. Mộc thanh y buông thư quyển, thản nhiên cười nói. Gì, kia tiểu tử cư nhiên bỏ được xuất ra. Không phải kề cận ngươi không chịu buông tay sao? Lão đầu nhi kinh ngạc nói. Mộc thanh y nhíu mạch, thản nhiên cười nói, cho dù ở thân mật cũng vẫn là hai người, hắn luôn muốn đi làm một ít chính hắn sự tình. Tiền bối vẫn là nói nói ngươi có chuyện gì đi. Chẳng lẽ ngài là cảm thấy nhàm chán tới tìm ta tán gẫu? Lão đầu nhi vào cửa tùy thiện tìm cái địa phương ngồi xuống thở dài nói cũng không chính là tìm ngươi hai ngày sau. Này hai ngày tên hỗn đản này tiểu tử xem nhanh, lão phu liên cùng ngươi nói câu công phu tìm khắp không đến. mộc thanh y thản nhiên mỉm cười nói, nhường tiền bối chê cười, ngươi có cái gì lời muốn nói. Lão đầu nhi cảnh giác nhìn lướt qua chung quanh hỏi, kia số tiểu tử đi đâu vậy. mộc thanh y nói, hắn nói đi ngọn núi đi một chút xem có thể hay không săn đến cái gì con mồi. Mùa đông còn dài đâu tổng không thể chỉ ăn phía trước chứa đựng gì đó Kỳ thật là Dung cần xem nàng không thích ăn phong can thịt khô cho nên mới nghĩ suốt môn nhìn xem có thể hay không săn một ít tươi mới con mồi Vậy là tốt rồi, lão đầu nhi nhẹ nhàng thở ra, nhìn hắn như thế trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng Mộc thanh y đôi mi thanh tú nhíu lại nói tiền bối muốn nói cái gì Lão đầu nhi nhìn mộc thanh y thở dài, hiển nhiên là có chút khó xử không biết nói như thế nào hảo Mộc thanh y cũng không sốt ruột chính là yên tĩnh chờ hắn mở miệng. Một hồi lâu, lão đầu nhi mới vừa rồi nói, người chú ý tới trong ánh mắt hắn huyết sắc luôn luôn cũng chưa lui đi. Mộc thanh y gật đầu. Này thực nghiêm trọng sao? Hắn thoạt nhìn cũng không có vấn đề gì. Lão đầu nhi trợn trừng mắt tức giận nói cũng không phải phiên bang giã nhân, ánh mắt biến thành như vậy làm sao có thể không thành vấn đề. Huống chi. Liền tính là này tây vực man gì cũng là sinh hạ tới là cái gì nhan sắc chính là cái gì nhan sắc. Nơi nào còn có hơn hai mươi tuổi lại biến một cái nhan sắc. Khẳng định là có vấn đề a Huống chi kia tiểu tử kinh mạch như loạn hỏng bét. Nếu là người bình thường là như vậy mạch đập lão phu sớm bảo chính hắn tìm cái hố đi nằm. Một thanh y sắc mặt khẽ biến. Như vậy nghiêm trọng kia tiền bối vì sao lão đầu nhi thở dài, rối rắm bắt chảo trên đầu loạn phát nói: dược vương cốc cái kia tiểu tử hẳn là nhắc đến với các ngươi. hắn một khi khống chế không được sẽ thần trí hỗn loạn, thị huyết thành thánh cuối cùng thậm chí hội nổ tan xác mà chết đi. mộc thanh y gật gật đầu, lão đầu nhi nhìn chằm chằm mộc thanh y nói: ta hoài nghi hắn hiện tại kỳ thật đã không khống chế được. cái gì? ấn lẽ thường lấy hắn hiện tại võ công cùng nội lực là tuyệt đối đánh không lại lão phu nhưng là này hai ngày động thủ vài thứ lão phu đều suýt nữa thương ở hắn trong tay. bất quá hắn rất nhanh liền khống chế được nhưng là mỗi lần hắn thu đau thời điểm trong mắt huyết sắc hội trở nên quá nặng. lão đầu nhi níu chặt chòm râu nói. bộc thanh y nhíu mi nói. nhưng là hắn cũng không có đánh mất lý trí cũng cũng không có thị huyết thành tái nga. cho nên này cũng là phiền toái địa phương a. lão đầu nhi vẻ mặt đau khổ nói. tâm trí hắn cường hãn chỉ sợ trên đời này không người khả kịp. Cho dù hắn kinh mạch đã không khống chế được nhưng là hắn vẫn là có thể lấy tuyệt vời tâm trí khống chế được chính mình. Cái này như là, một cái được bệnh nan y nhân, nếu hắn cầu sinh ý chí vô cùng kiên định trong lời nói, hắn đạt được thời gian thường thường hội so với bình thường được bệnh nan y nhân muốn lâu nhiều thậm chí khả năng hội sáng tạo thần kỳ tích nhưng là cứ như vậy chẳng khác nào nói sở hữu hết thảy đều chịu khống cho hắn ý chí, một khi hắn ý chí sinh ra dao động, hắn khả năng lập tức sẽ hỏng bất thậm chí là nổ tan xác mà tử, liên trung gian giảm sóc đều sẽ trực tiếp tỉnh. Mộc Thanh y lấy lại bình tĩnh, hỏi tình huống gì hạ sẽ làm hắn ý chí dao động. Lão đầu Nhi trầm tư hồi lâu, nói ta phòng trừng, hắn hiện tại hảo hảo mà chính là bởi vì ngươi một khi hắn thần trí toàn vô trong lời nói, căn bản không tiếp thu nhân hội liên ngươi cũng cùng nhau giết, như cho rằng ngươi hắn cũng sẽ trải qua khống chế chính mình, cho nên ngươi liền tuyệt đối không thể ra nửa điểm ngoài ý muốn, đồng dạng ngươi cũng tuyệt đối không thể xa cách hắn. này hai loại vô luận thế nào nhất thiện đều có khả năng nhường hắn. Mộc Thanh Y thở dài, nhìn trước mắt quái lão đầu nhi cười nói tiền bối đây là ở khảo nghiệm ta sao? Trước theo ta nói hắn tùy thời khả năng hội không khống chế được thậm chí sẽ giết ta, lại nói với ta không thể xa cách hắn. Lão đầu nhi lắc đầu nói, lão phu nói được đều là thật sự, hắn thật sự có khả năng đột nhiên không khống chế được. Đến lúc đó, ngươi là khoảng cách hắn gần nhất nhân. Mộc thanh y trầm mặc một lát trầm giọng nói ta tin tưởng, mặc dù hắn thật sự không khống chế được cũng sẽ không giết ta. Lão đầu nhi hừ nhẹ một tiếng nói, đã ngươi nhà đầu kia có như vậy tin tưởng, lão phu sẽ không nói thêm cái gì. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Lão phu sống một bó to tuổi, ngoài miệng nói thật dễ nghe thật sự đã xảy ra chuyện chạy đến so với ai đều nhanh nhân nhìn được hơn. Mộc thanh y cũng không sinh khí, chính là cười nói tiền bối đặc biệt chọn giờ phút này tới tìm ta tóm lại không phải chỉ vì đến dọa dọa ta đi. Dùng cần bệnh tiền bối liệu có cái gì biện pháp? Lão đầu nhi gật đầu nói, biện pháp là có, nhưng là hiện tại không dùng được. Vì sao, đến lúc đó động tác quá lớn, đừng nói viện này, này sơn cốc có thể hay không giữ được cũng không nhất định. Nhưng là nay này tuyết sơn bên trong, đừng nói là cao thủ so đấu nội lực khả năng hội sinh ra ảnh hưởng, liền tính là tầm thường giống to kêu to nói không chừng đều có khả năng khiến cho tuyết lở. Người tưởng chúng ta đều bị trôn ở này trong sơn cốc A. Lão đầu nhi nói, mộc thanh y nhú mi. Ta đối nội công cũng không hiểu biết tiền bối y thứ là. Lão đầu nhi nói, lão phu bất cứ giá nào cùng hắn đánh một hồi, đem nội lực một lần hao hết hiểu rõ sau lại trị liệu. Này trong đó có 5-6 thiên giảm sóc thời gian tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng không sai biệt lắm. Nếu là một lần bất thành, sẽ lần thứ hai. Như thế tuần hoàn cái 3 năm thứ, lão phu không tin còn lý không thuận hắn kinh mạch. Cho nên, lão đầu Nhi suy nghĩ lâu như vậy nghĩ ra được biện pháp cũng chỉ là lấy bạo chế bạo. Đem nhân hành hung một chút hao hết khí lực không có cách nào khác nhúc nhích lại chỉ. Nếu là còn chưa có chữa khỏi lại bắt đầu bật đáp, vậy lại đánh. Tuy rằng Mộc Thanh Y cảm thấy này biện pháp cực đoan không đáng tin, nhưng là nàng đối này dù sao vẫn là không hiểu trước mắt lão nhân này Nhi mới là hành gia. Đã ở trong núi không thể chỉ, như vậy chúng ta liền xuống núi rồi nói sau. Đến lúc đó cũng có thể thuận tiện hỏi một chút đừng cốc trù. Ngươi không tin lão phu. Lão đầu nhi trừng mắt mộc thanh y, mộc thanh y bộ dạng phục tùng cười yêu ớt nói tiền bối cùng dung cẩn trong lúc đó có cái gì ân oán, vãn bối hiện tại cũng đều vẫn chưa biết được. Ngươi nhường ta, như thế nào tin tưởng ngươi. Tuy rằng ngươi luôn luôn tại giúp đỡ ta cùng dung cẩn, nhưng lạc dung cẩn đối với ngươi thái độ cũng không rất thân cận. Tiền bối cũng là biết đến, xuất giá tòng phu. Hắn không tin ngươi ta thế nào có thể tin tưởng ngươi. Hắn dựa vào cái gì không tin ta. Lão đầu nhi cơ hồ muốn chọc giận bật dậy, tức giận nói, nếu không phải lão phu, hắn có thể có lợi hại như vậy võ không sao. Mộc thanh y cúi mâu, ánh mắt hơi mắt buồn bã nói cho nên. Lúc trước là tiền bối ngươi đem nội lực quán chú tiên hắn trong cơ thể. Cách, lão đầu nhi thần sắc cứng đờ, nhịn không được rụt lui cổ. Ngươi, ngươi làm sao mà biết được? Mộc thanh y nhìn hắn nói trên đời này chỉ sợ cũng không có vài người bỏ được hạ vốn gốc bỗng chốc đem vài thập niên nội lực quán chú đến một cái đứa nhỏ trên người. Nội công dựa vào là không chỉ là thiên phú còn có thời gian. Liền giống như ngụy vô kỵ dung cần mấy năm nay lại thế nào ngút trời kỳ tài nội công cùng hàn hỏi thiên loại này đồ cổ so sánh với còn hơi kém hơn nhất mảng lớn. Hàn hỏi thiên lúc trước quán chú ở dung cẩn trong cơ thể nội lực dung cẩn đến bây giờ đều còn không có thể hoàn toàn tiêu hóa hoàn, cũng không biết lúc trước hắn đến cùng quán chú bao nhiêu đi vào. Rất nhiều dân gian truyền thuyết thoại bản lý cái gọi là quán đỉnh, phổ thông người trong giang hồ căn bản là không biết như thế nào làm, đều là trở thành một cái truyền thuyết thôi. Nhưng là hàn hỏi thiên cố tình làm được nhưng lại là quán chú cho một cái căn bản không có võ công trụ cột đứa nhỏ. Lão đầu nhi hắc hắc cười gượng, nói, này. Cũng không bao nhiêu, đại khái, khả năng có một nửa nhi đi. Ta cũng thực mệt a, ngươi xem ta lão thành bộ dáng gì nữa. Mười năm trước lão phu còn là tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng. Kia thiền bối có hay không lo lắng qua, một cái mới 12 tuổi căn bản không có luyện công võ công đứa nhỏ, muốn thế nào tiêu thụ ngươi này nửa đời người không lực. Mộc thanh y thản nhiên hỏi. Này. Lão đầu nhi nhịn không được sau này rụt lui Chỉ cảm thấy trước mắt này văn văn tĩnh tĩnh nha Đầu có chút dọa người, ánh mắt nhịn không được đông truyền tây truyền Là hắn chính mình nói muốn biến cường sao Vừa vặn lão phu cũng tưởng muốn bồi dưỡng một cái tuyệt thế thiên tài xuất ra Huống chi, truyền hắn nội lực phía trước ta Nhưng là dùng linh dược vì hắn mài qua thân thể Bằng không liền hắn kia bệnh tật thân thể đã sớm đã chết Huống chi, huống chi hắn hiện tại không phải còn sống sao Người nhà đầu kia, cho dù lão phu nhất thời suy nghĩ không chua toàn, cũng vẫn là đối hắn có thể cứu chữa mệnh chi ân đi Vong ân phụ nghĩa phá hư nha đầu Mộc thanh y giờ khóc giờ cười, dung cẩn mấy năm nay thống khổ đều là vì vậy lão đầu nhi nhất thời cuột khởi Nhưng là lại không thể không thừa nhận dung cẩn có hôm nay, cũng có hơn phân nửa muốn quy công cho này lão đầu nhi Nếu không phải hắn mạnh mẽ giáo huấn nội lực nhường Dung Cẩn ở mười mấy tuổi thời điểm liền có được thiên hạ đệ nhất lưu cao thủ võ công, Dung Cẩn lộ chỉ sợ cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Lúc trước ngươi còn đem hắn theo vách núi đen thượng ném xuống. Mục Thanh Y thản nhiên vạch, "Này, ai nhường hắn giả chết? Hơn nữa ta biết phía dưới là Thiên Khuyết Thành a, Thiên Khuyết Thành cái kia tiểu tử võ công y thuật cũng không sai, kia hỗn tiểu tử ngã xuống cũng không phải tử a. Kia tiểu tử, kia tiểu tử còn phái nhân đuổi giết ta." Hắn cũng không ngẫm lại, này tiểu bối có thể đuổi tới lão phu sao. Lão đầu Nhi không chịu trách nhiệm nói. Nói trắng ra là chính là hắn chơi một đoạn thời gian sau phát hiện dung cần tiểu tử này không hào ngoạn Nhi. Cũng không có bởi vì hắn giáo huấn nửa đời người nội lực một chút liền biến thành tuyệt đỉnh cao thủ. Còn giả chết muốn lừa hắn đào tẩu. Trong lúc nhất thời cảm thấy mất mặt thương tâm lão đầu Nhi liền vỗ vỗ tay đem phiền thoái quang cấp sắp chết thiên khuyết thành chủ chính mình chạy. Lại không nghĩ rằng, đợi đến qua vài năm dung cần hoãn qua khí đến hoàn toàn nắm giữ thiên khuyết thành Chuyện thứ nhất tình chính là khắp thiên hạ đuổi giết hắn Tuy rằng lão đầu nhi võ công cao cường thiên khuyết thành phái ra đi nhân liên hắn mau đều sờ không tới một căn Nhưng là lão là bị người đuổi theo nơi nơi chạy cũng là đỉnh đáng ghét Vì thế lão đầu nhi bỏ chạy đến bắc hán ngô sơn đến cất dấu Lúc này đây, một thanh y triệt để hết chỗ nói rồi Nếu nàng là Dung Cần trong lời nói, cũng sẽ nhịn không được nhìn đến lão nhân này Nhi đã nghĩ muốn huy đao khảm hắn. Quả nhiên là hoàn toàn không chịu trách nhiệm, hơn nữa hiển nhiên đối chính mình tạo thành hậu quả không có chút ái náy cảm. Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn nói không có, nếu không hắn cũng sẽ không khắp nơi nhường Dung Cần còn tưởng phương nghĩ cách vì hắn trị liệu. Nhưng lạc lão nhân này Nhi thái độ thật sự là rất đáng đánh đòn. Lão đầu Nhi thật cẩn thận chăm chú nhìn Mộc Thanh Y nói, ngươi sẽ không thật sự thức giật đi. Ta bắt hắn cho chữa khỏi còn không thành sao. Lúc trước ta cũng tưởng qua thu hắn làm đồ để chậm rãi giáo a, nhưng là chỉ bằng hắn kia hư thân thể chính là luyện 20 năm cũng luyện cũng không được gì a. Còn không bằng như vậy mau một ít ngươi xem hiện tại. Hắn không phải võ công cao cường, thân thể lại tốt lắm sao. Ta lại không có làm sai. Mộc Thanh Y có chút đau đầu nhu nhu mi tâm, nói ta đã biết chúng ta vẫn là mau chóng xuống núi đi mặt đêm dài lắm mộng. Kia, ngươi cùng kia tiểu tử nói, nhường hắn đừng chém ta. Lão đầu Nhi ao ước nói, chính ngươi đi nói. Mộc Thanh Y mặt cười âm trầm, không nghĩ để ý này tao lão nhân Cho dù khách quan thượng minh bạch lão nhân này nhi đối dung cần cũng đều không phải tất cả đều là chuyện xấu Nhưng là nhớ tới mỗi lần dung cần bệnh phát thời điểm bộ dáng Vẫn là nhịn không được hung hăng chừng mắt nhìn lão đầu nhi liếc mắt một cái Lão đầu nhi thất vọng lườm mộc thanh y liếc mắt một cái Uỷ uỷ khuất khuất đi rồi Mộc thanh y tĩnh tỏa ở trong phòng yên lặng xuất thần Hảo sau một lúc lâu mới có chút bất đắc dĩ cười khổ, lắc lắc đầu Đây đều là chuyện gì a Này này hết thầy Liền đều là bởi vì một cái lão đầu nhi nhiều năm trước nhất thời cuộc khởi hồ nháo. Thanh Thanh, dùng cần tiến vào nhìn đến Mộc Thanh Y đang ngồi ở bên cạnh bàn làm châm tuyến, vội vàng đi qua theo trong tay nàng đem châm tuyến lấy đi qua ném tới một bên, nói không phải nói sao, có cục cưng còn làm này đó đôi mắt tinh không tốt. Mộc Thanh Y cười nói, chính là ngẫu nhiên làm một chút cục cưng sinh hạ đến trọng yếu dùng đi. Chúng ta hiện tại ở Bắc Hán, nơi nào chuẩn bị qua mấy thứ này? Dung cẩn lơ đỉnh, nói đợi đến xuống núi, nghĩ muốn cái gì tìm không thấy, không cần phải thanh thanh tự tay làm. Mộc thanh y cũng không thế nào kiên trì, dựa vào dung cẩn cười nói, hảo nghe ngươi. Có thế này ngoan, dung cẩn sung sướng ở nàng mi tâm hạ xuống vừa hôn, hỏi hôm nay cục cưng có hay không nghe lời. Mộc thanh y nhịn không được che miệng cười nói cục cưng mới hơn 2 tháng, kỳ thật ta căn bản không có cái gì cảm giác. Liền tính là nghe lời đi. Nhất định sẽ nghe lời không ngoan trong lời nói chờ hắn xuất ra ta giáo huấn hắn. Dung Cẩn thấp giọng cười nói. Không phải đi ra ngoài săn thu sao. Liệu có cái gì thu hoạch? Mộc Thanh Y tò ngò hỏi. Dung Cẩn nao nao cười nói. Này đại tuyết phong sơn, này xuất sinh đều rào hoạt thật sự cũng không biết chạy đi đâu. Chỉ săn đến một cái tuyết thỏ, đã đưa đến trong phòng bếp đi. Mộc Thanh Y cười nói kia cũng thực không sai. Ta đều có hồi lâu không có ăn qua tươi mới thịt để ăn. Bình thường tuy rằng ăn chay nhiều một ít bất quá thời gian lâu vẫn là muốn ăn một ít thịt để ăn. Dùng cần ôm nàng, nói thanh thanh thích ngày mai ta lại đi săn. Mộc thanh y lắc đầu cười nói, ngẫu nhiên ăn một lần là có thể. Hơn nữa qua hai ngày chúng ta đã đi xuống sơn đi. Miễn cho vô kỵ bọn họ ở dưới chân núi sốt ruột chờ. Dùng cần nhíu mày có chút không hờn giận nói, không cần như vậy cấp xuống núi thanh thanh không thích nơi này sao. Chúng ta ở trong này ở lâu một đoạn thời gian thật tốt a Cũng không có nhân quấy rầy Mộc thanh y mỉm cười gật gật đầu mi tâm cười nói quả thật là đỉnh yên tĩnh, bất quá này ngọn núi rất lạnh. Ta còn là muốn ở tại tương đối ấm áp địa phương. Thanh thanh lãnh sao, dùng cần vội vàng thay nàng long long trên người áo choàng sờ sờ có chút hơi lạnh gò má, ái náy nói ta thật không ngờ này, thanh thanh thật có lỗi. Mộc Thanh Y mỉm cười ở hắn mi tâm hạ xuống vừa hôn, cười nói, cũng không như vậy, lãnh ta chính là ưa ấm áp một điểm địa phương. Nơi này quá nhỏ, phóng mắt nhìn đi trừ bò tuyết cái gì đều không có. Dung Cẩn gật đầu nói, hảo qua hai ngày thời tiết tốt chút, chúng ta đã đi xuống sơn. Hảo, Dung Cẩn ta đánh đàn cho ngươi nghe được không? Đánh đàn? Dung Cẩn nghi hoặc nói, nơi này không có cầm, ta cũng sẽ không làm. Mộc thanh y thấp giọng cười nói, ta phía trước nhìn đến hàn lão tiền bối ở trong thư phòng ẩn giấu một khối thực không sai giao cầm, người đi trộm đi lại ta thám cho người nghe. Hảo, thanh thanh nói cái gì dung cần đều cảm thấy tốt lắm, cũng không trì hoãn trực tiếp đứng dậy chợt lóe thân biến mất ở cửa. Nhìn trống rỗng môn khẩu, mộc thanh y nhẹ giọng thở dài tú lệ ánh mắt gian toát ra vài phần thản nhiên u buồn. Dung cần đi mau, trở về cũng mau, chỉ chốc lát sau công phu liền ôm cầm xuất hiện tại cửa. Thanh thanh nói không sai kia tử lão nhân cư nhiên ẩn giấu tốt như vậy gì đó Khi đó một khối cây ngô đồng chế thành đàn cổ tuy rằng không biết kỳ danh Nhưng là xem này ngoại hình, nghe này âm sắc chỉ biết là phi thường không sai đàn cổ Dùng cần nhẹ nhàng đem cầm xảy ra một thanh y trước mặt Chính mình cũng đi theo ngồi ở bên người nàng Theo phía sau đem nàng lâu nhập trong lòng cười nói thanh thanh thử xem xem Mộc thanh y vươn tay, khinh bắt cầm huyền, ngón tay chảy ra lanh canh phong cách khổ xưa chi âm Quả nhiên là hào cầm, rất nhanh tiếng đàn từ từ ở trong tiểu viện vang lên. Phong cách khổ xưa thanh chính tiếng đàn chỉ làm cho nhân cảm thấy tâm thanh khí sảng vui vẻ thoải mái, dường như cả người đều an tĩnh lại bình thường, chính là yên tĩnh nghe kia du dương tiếng đàn cảm thấy thân thể mỗi một chỗ đều vô cùng thoải mái sung sướng. Dùng cần cũng đi theo vươn tay cùng một thanh y cùng nhau ở cầm huyền thượng kích thích không giống như là đánh đàn mà như là đi theo quây rối Một thanh y bất đắc dĩ, chỉ phải tùy ý hắn đạn tấu Dung cẩn không nhúc nhích liền này như vậy tư thế tố một khúc phượng cầu hoàng Sau đó vừa cười hì hì kéo mộc thanh y thủ nói thanh thanh đến Mộc thanh y mỉm cười nâng tay, khúc thanh ẩn ẩn Nghe thanh u tiếng đàn, dung cẩn dần dần yên tĩnh xuống dưới ôm mộc thanh y lặng lặng nghe tiếng đàn dần dần nhắm hai mắt lại Một hồi lâu, mộc thanh y nhẹ giọng gọi nói, dung cẩn Sau lưng dựa vào nàng bả vai nhân nhưng không có ra tiếng, bên tai chỉ có thư hoãn hô hấp Mộc thanh y cúi mâu Ngón tay khẽ nhúc nhích chảy xuôi xuất ra khúc thanh cũng là biến đổi, càng nhiều vài phần phong cách cổ xưa an bình xa xưa chi ý cũng là một khúc an thần khúc. Sau giữa trưa trong tiểu viện, viện ngoại vẫn như cũ là mờ mịt tuyết trắng, sân một góc nhất thụ hồng mai khai chính diễm. Trong phòng, một đôi bích nhân chính gắn bó kề cận bên nhau ngồi ở trước bàn, nữ tử chuyên tâm đánh đàn, nam tử lại hai tay ôm trước mặt thiên hạ mảnh khảnh thắt lưng, dựa vào nữ tử đầu vai lẳng lặng ngủ say. chương 290 Tìm gặp ám dạ sát khí, thời tiết hơi chút hào truyền một ít ngụy Vô Kỵ liền dẫn nhân lại một lần lên núi tìm kiếm dung cẩn rơi xuống. Chính là kéo hơn 10 dặm đàn ngọn núi nơi nơi đều là trắng xóa một mảnh, hoàn toàn nhìn không ra đến có cái gì khác nhau, cũng càng không có nhìn đến cái kia đã mất tích không ít ngày hắc y thân ảnh. ngụy Vô Kỵ đứng ở trong tuyết, nhìn trước mắt trắng như tuyết tuyết trắng có chút bất đắc dĩ thở dài. Công tử, đừng cốc chủ bên kia có phát hiện một cái thị vệ vội vàng mà đến trầm giọng bầm báo nói, ngụy vô kỵ tinh thần chấn động, vội vàng nói đi xem. bạc vấn tình đang đứng ở một chỗ trên tuyết nhìn thượng tuyết trắng xuất thần, nghe được ngụy vô kỵ tiếng bước chân mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ngụy vô kỵ có chút rồn dập nói, đừng cốc chủ có cái gì phát hiện. bạc vấn tình nhấc chân đào qua dưới chân tuyết, bị phất đi một tầng tuyết trắng, sau phía dưới lộ ra một ít màu đỏ ấn ký. Ngụy vô kỵ sắc mặt khẽ biến, nói, là vết máu, chẳng lẽ dung cần bị thương. Này hai ngày không có xuống lần nữa đại tuyết cho nên Mạc Vấn Tình chính là quét tới tối bên ngoài một tầng bạc tuyết liền nhìn đến thượng lưu lại vết máu. Mạc Vấn Tình lắc đầu nói, này không phải nhân huyết, đây là động vật vết máu. Nói xong, một bên vẫy tay quét tới bên cạnh tuyết quả nhiên phía dưới một tầng cũng để lại không ít màu đỏ sậm vết máu. Lần trước hạ tuyết là hai ngày tiền buổi tối lúc đó chính là hạ một hồi tiểu thuyết cho nên này đó vết máu đều là hai ngày tiền lưu lại ngụy vô kỵ sắc mặt càng thay đổi trong tay chiết phiến một chương hướng tới trên mặt xua đi chỉ thấy một trận bông tuyết bay lên sau nguyên bản tuyết trắng trên mặt đều hiện ra loang lổ nhiều điểm vết máu vết máu đọng lại ở thật dày trên tuyết nhuộm thành một mảnh màu đỏ sậm tuyết Những người khác thấy thế cũng đi theo học ngụy vô kỵ bộ dáng bắt đầu thanh lý thượng tầng vết máu, làm cho người ta kinh ngạc phát hiện này phiến màu đỏ tuyết thế nhưng diện tích còn không tiểu. Thậm chí tuyết dưới còn vùi lấp không ít động vật vụn vặt thi thể. Đây là có chuyện gì? Này mùa chỗ nào đến nhiều như vậy động vật? Chỉ nhìn thượng vết máu chỉ biết kia tuyệt đối không phải một hai chỉ con mồi là có thể lưu lại dấu vết. Liền dường như có người ở nơi này tiến hành rồi một hồi đại tàn sát bình thường hơn nữa đối phương thủ đoạn còn thập phần dữ dằn chỉ nhìn này lưu lại động vật thi thể cơ hồ đều nhận không được là cái gì động vật lưu lại bởi vì mỗi một khối cơ hồ đều không có tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ duy nhất có thể nhìn ra được đến cũng chỉ là khi đó thịt khối thôi bạc vấn tình quay đầu thản nhiên nhìn ngụy vô kỵ liếc mắt một cái nói người đã đoán được cần gì phải hỏi lại ngụy vô kỵ trầm mặc không nói dung cẩn, trừ bỏ dung cẩn tu la đao, này Bắc Hán không có bao nhiêu binh khí cùng võ công có thể làm được loại tình trạng này. Ngụy Vô Kỵ cùng dung cẩn giao thủ số lần không thể không nói không nhiều lắm, chính là nhìn thoáng qua liền có thể đoán được khi đó tu la đao lưu lại dấu vết. Hắn làm sao có thể? Ngụy Vô Kỵ trầm giọng nói, theo thanh lý xuất ra diện tích càng ngày càng đến, cũng càng thêm gọi người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Nguyên bản tuyết trắng không rành tuyết đã biến thành một mảnh đáng sợ màu đỏ sậm Đi theo cùng nhau đến bọn thị vệ cũng nhịn không được biến sắc Mạc Vấn Tình thản nhiên nói Này ngô trên núi tuy rằng rét lạnh nhưng là cũng có rất nhiều động vật là không cần thiết ngủ đông Bác Hán nhân thị ngô sơn vì cấm địa không ở nơi này săn thú Ngọn núi con mồi cũng không thiếu Muốn đem mùa đông không có lương thực động vật dẫn thực dễ dàng ngụy vô kỳ yên lặng nhìn Mạc Vấn Tình Người có biết ta không phải ý thứ này Ta muốn biết là, Dung Cần vì sao hội sát nhiều như vậy động vật vẫn là lấy phương thức này. Kỳ thật theo nào đó trình độ mà nói, như vậy sát ngược ngược lại là so với giết người càng thêm đáng sợ. Nếu là Dung Cần giết người, bọn họ Tổng còn có thể nghĩ là những người đó không lâu mắt đắc tội hắn, nhưng là sát này đó động vật lại chỉ có thể là đơn thuần giết hại bởi vì thực rõ ràng Dung Cần chẳng phải vì săn thú. Không quan trọng hắn còn có thể khống chế được chủ. Mạc Vấn Tình nghĩ nghĩ nói. Ngụy Vô Kỵ nhíu mày, Mạc Vấn Tình thản nhiên nói, nếu thật sự khống chế không được, hắn sẽ không là sát này đó động vật mà là trực tiếp lao xuống sơn giết người. Nói không chừng, hắn đã tìm được Thanh y. Tuy rằng chính là Mạc Vấn Tình đoán rằng, Ngụy Vô Kỵ vẫn là hy vọng hết thảy đều như Mạc Vấn Tình suy nghĩ mới tốt. Thở dài, sai người đem vừa mới thanh lý xuất ra tuyết lại một lần nữa che đậy trụ sau đó tiếp tục tìm người. Ngụy vô kỵ đám người tìm được bọn họ chỗ tiểu viện thời điểm đã là đang lúc hoàng hôn. Tại như vậy mờ mịt tuyết sơn bên trong nhìn đến một chỗ rõ ràng không phải Bắc Hán phong cách nông gia tiểu viện không thể không làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời cũng càng thêm xác định Mộc Thanh Y đám người khẳng định ngay tại nơi này. Lưu lại mọi người chờ ở bên ngoài. Ngụy vô kỵ cùng mặc vấn tình bước vào trong viện liền nhìn đến đối diện bán khai trong cửa sổ Mộc Thanh Y cùng dung cẩn thân ảnh. Dung cẩn Thanh Y Ngụy vô kỵ trầm giọng kêu lên. Nguyên bản Mộc Thanh Y đang ở cùng Dung Cẩn nói chuyện, nghe được ngụy Vô Kỵ thanh âm cũng không tùy vào sừng sốt quay đầu lại xem vừa vặn nhìn đến vào cửa hai người, không khỏi cười mỉm. Vô Kỵ Tử Uyên, các ngươi đến." Ngụy Vô Kỵ nhìn thoáng qua ngồi ở Mộc Thanh Y bên người Dung Cẩn âm thầm nhẹ nhàng thở ra nói, cuối cùng là tìm đến các ngươi, đều không có việc đi. Mộc Thanh Y lắc đầu cười nói, "Vất vả các ngươi, chúng ta nguyên bản tính toán ngày mai liền đi ra ngoài." Dung Cẩn không giấu vết thân thủ chạc chạc người nào đó mộc thanh y có chút bất đắc dĩ nói người nào đó thì khí thật sự là quá xấu ngụy vô kỵ đám người vài ngày nay tìm kiếm bọn họ khẳng định là lo lắng cố sức hắn còn một bộ xa cách bộ dáng mộc thanh y thật sâu cảm thấy nếu chính mình là ngụy vô kỵ trong lời nói đã sớm bỏ gánh chạy lấy người dùng cẩn dương mắt thản nhiên quét hai người liếc mắt một cái nói các ngươi đến ngụy vô kỵ gật gật đầu hỏi mấy ngày nay còn hảo thật tốt Dung Cẩn ánh mắt chậm rãi theo hai người trên người trải qua, hỏi các ngươi là theo trên núi đi tìm đến. Ngụy Vô Kỵ gật đầu nói, đúng vậy, này Nhi thật đúng không tốt tìm. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng lại ở chỗ này, các ngươi không phải tìm được sao? Dung Cẩn thản nhiên cười nói, bán cúi đôi mắt hạ liêu qua một đường quỷ dị hồng mang. Mộc thanh y nhíu nhú mày tổng cảm thấy dung cần nói chuyện ngữ khí có chút kỳ quái, thở dài nói, vất vả các ngươi, đêm nay ngay tại trên núi ở một đêm đi, sáng mai chúng ta xuống lần nữa sơn. ngụy vô kỳ tự nhiên không có gì dị nghị nguyên bản bọn họ cũng là tính toán tìm không thấy dung cần trước hết tạm thời không dưới sơn, dù sao sơn hà cũng có hà tu trúc cùng thiên khu đáng người xem. Hiện tại tìm được người tự nhiên là rất tốt, mặc vấn tình thần sắc bình tĩnh nhìn thoáng qua ngồi ở mộc thanh y bên người dung cần, gật gật đầu. Gì, thế nào lại nhiều xuất ra hai cái tiểu tử, lão đầu nhi không biết theo chỗ nào toát ra đến, thần sắc không tốt chừng mắt trước mắt ngụy vô kỵ cùng Mạc Vấn Tình. Mạc Vấn Tình nhíu mày, vị này tiền bối là, hắn tự nhiên sẽ không phát hiện không được trước mắt này dường như có chút bờ bãi lão đầu nhi trên thực tế là cái sâu không lường được tuyệt đỉnh cao thủ. Mộc thanh y cười yêu ớt nói, vị này là hàn hỏi thiên hàn lão tiền bối. Chính là hắn, mộc thanh y cười cười cũng không có nói hoàn. Mặc vấn tình hai người lại đều minh bạch chính là này lão đầu Nhi đem một thanh y cấp bắt cóc đến nơi này. Bất quá này còn không phải nhường hai người kinh ngạc nhất làm cho người ta khiếp sợ là lão nhân này Nhi thân phận. Hàn hỏi thiên, hắn là hàn hỏi thiên. Cho dù là chấn định nhưng ngụy Công Tử cũng có chút băng không được. Đồn đãi chung hàn hỏi thiên được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ phong lưu phóng khoáng khí thế lỗi lạc. Trước mắt này hành vi quỷ dị biểu cảm cổ quái lão đầu nhi nơi nào như là thiên hạ đệ nhất cao thủ Lão đầu nhi khó chịu trừng mắt Thế nào, lão phu không giống sao Một cỗ khiếp người khí thế bí mật mang theo bảng bạc kình lực hướng tới hai người ninh diện đè xuống ngụy vô kỵ chỉ cảm thấy trong lồng ngực cứng lại, vội vàng múa quạt lui về phía sau, tan mất này một cỗ kình lực Lão đầu nhi nhìn xem ngụy vô kỷ, nhìn nhìn lại đồng dạng đứng ở một bên thần sắc thong dong mạc vấn tình có thế này tán thưởng gật gật đầu nói, hai cái tiểu tử không sai. Lão phu tuổi trẻ lúc ấy trên giang hồ cũng không có nhiều như vậy thanh niên tài tuấn. Ngụy vô kỷ tươi cười ôn hòa, bình tĩnh, tiền bối khen chật rồi. Không biết tiền bối đột nhiên mang thanh y tới nơi này cái gọi là chuyện gì. Lão đầu nhi cười tùm tìm nói. Không có chuyện lão phu nghe nói này nha đầu thông minh thật sự liền mang đi lại nhìn xem Hiện tại sao lão phu muốn thu cái đồ để Thu đồ để ngụy vô kỵ nhíu mày tựa thiếu phi thiếu nhìn về phía mộc thanh y Dường như hỏi lại lão nhân này như tính toán thu ngươi làm đồ để Trên đời này luôn có một số việc là nhân lực sở không thể đạt tới tỷ như nói nhường dung cửu công tử biến thành người tốt tỷ như nói nhường đừng cốc chủ trở nên năng ngôn thiện đạo lại tỷ như nói nhường Mộc Thanh Y biến thành cái tuyệt thế cao thủ. Mộc Thanh Y bất đắc dĩ cười khổ. Lão đầu nhi đắc y nói không sai nhà đầu kia thông minh rào hoạt thực ở hơn nữa tên hỗn đàn này tiểu tử bọn họ sinh hạ đến đứa nhỏ khẳng định là lại thông minh căn cốt lại hào. tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất lưu đồ đệ nhân tuyển. Đứa nhỏ, Ngụy Vô Kỵ cùng Mạc Vấn Tình đều là ngẩn ra, song song nhìn về phía Mộc Thanh Y. Mạc Vấn Tình ngón tay một căn chỉ bạc bắn ra, hướng tới Mộc Thanh Y, cổ tay cuốn đi qua, cũng không ngờ bị nhân bán trên đường cấp thiệt đi. Ngụy Vô Kỵ giờ khóc giờ cười xem chiền ở dung cần trên ngón tay sợi tơ, nói: "Dung Cẩn, đừng huynh là muốn thay Thanh Y bắt mạch." Dung Cẩn có thế này nhìn nhìn Mạc Vấn Tình, cúi đầu đem sợi tơ hệ ở tại Mộc Thanh Y cổ tay thượng. "Tử Uyên, phiền toái ngươi." Mộc thanh y ái náy cười nói. Mặc vấn tình một tay niêm sợi tơ niêm cẩn tra xét mộc thanh y mạch đập hơi hơi nhíu mi. Trừ bỏ lão đầu mi, những người khác tề loát loát nhìn mặc vấn tình thấy hắn nhú mày đều có chút lo lắng đứng lên. Có cái gì vấn đề sao? Qua một hồi lâu, mặc vấn tình mới thu hồi sợi tơ lắc đầu nói là ta học nghệ không tin. Thanh y quả thật là có mang thai. Mà hắn được xưng thiên hạ đệ nhất thần y cấp thanh y trần vài thứ mạch cư nhiên đều không có trần xuất ra. Này đối với đối chính mình y thuật có chút tự phụ mặc vấn tình mà nói không thể nghi ngờ là một cái vĩ đại đả kích. Lão đầu nhi đứng ở một bên cầm lấy dâu cười thùm tìm nói, tiểu tử ngươi không cần ủ rũ, ngươi y thuật coi như không sai. trình không được là vì công lực còn kém điểm, phía trước đứa nhỏ tháng còn nhỏ, lại có đồng mệnh cổ ở ngươi tự nhiên là trần không được. Nếu là lại nhiều 10 năm công lực, hẳn là cũng liền giấu giếm không được ngươi. Mặc vẫn tình sườn thù, xem lão đầu nhi nhíu nhíu mày nói tiền bối dùng cái gì biết ta y thuật không sai. Này, lão đầu nhi trong mắt lắc lư nửa ngày, mới vừa rồi nói kia cái gì, vài năm trước lão phu không cẩn thận bị rắn cắn một ngụm, không phải ngươi cấp chữa khỏi sao. Người tiểu tử này tuổi còn trẻ y thuật nhưng là so với mặc ra cái kia lão tiểu tử tốt nhiều lắm. Ai cũng không biết lão đầu nhi nói mặc ra lão tiểu tử là chỉ dược vương cốc trước đây cốc trù vẫn là tiền tiền nhiệm cốc trù. Mạc Vấn Tình ngưng mi nghĩ nghĩ, một hồi lâu mới vừa rồi ngẩn đầu hướng tới lão đầu Nhi chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ giáo. Vài năm trước Mạc Vấn Tình xuất môn mới muốn thời điểm gặp qua một cái bị độc xà cắn lão đầu Nhi, bởi vì cái loại này độc xà thập phần hiếm thấy cho nên Mạc Vấn Tình ra tay cứu cái kia lão nhân. Bất quá giải hoàn độc hắn xoay người đi ra ngoài ngao dược trở về thời điểm lão đầu Nhi đã không thấy tăm hơi bóng dáng, lại ở tại chỗ để lại một quyền đã thất truyền nhiều năm y kinh. Chính là hắn cứu lão nhân một thân lôi thôi, bộ mặt không rõ. Huống chi Mạc Vấn Tình cứu người cũng không quan tâm thân phận, nếu không phải lão đầu nhi chính mình nhắc tới Mạc Vấn Tình chỉ sợ cũng sẽ không nhớ tới từng gặp qua hắn. ngụy vô kỵ đối này đó nhưng là không lắm quan tâm, chính là hỏi tiền bối thanh y thân trung đồng mệnh cổ, này có thai trong người khả sẽ có cái gì ảnh hưởng? Lão đầu nhi vẫy vẫy tay, nhìn về phía Mạc Vấn Tình hỏi tiểu tử, người liệu có cái gì biện pháp? Mạc vấn tình ngưng mi nói, phía trước không nghĩ tới thanh y sẽ mang thai, giải đồng mệnh cổ dược ta đã bị hạ. Di lão đầu nhi kinh ngạc đánh giá hắn, giải dược bên trong hữu hảo vài loại dược liệu đều đã tìm không thấy. Chẳng lẽ dược vương cốc còn có chân quý? Mạc vấn tình lắc đầu nói, ta tìm được thay thế phẩm, đã thử qua khả dùng. Hảo tiểu tử thú vị, đến đến đến chúng ta tâm sự. Lão đầu nhi chợt lóe thân liền đến Mạc Vấn Tình trước mặt cầm trụ hắn nói có ý thức cùng lão phu đi, nhường ta nhìn xem người tìm cái gì thay thế phẩm. Ngắn mùn bất quá hơn một tháng thời gian có thể đủ tìm ra đồng mệnh cổ giải dược phối phương hơn nữa tìm được thay thế dược liệu lấy Mạc Vấn Tình tuổi mà nói mặc dù là hắn như vậy lão yêu quái không thừa nhận cũng không được Mạc Vấn Tình ơi đạo thượng độc đáo thiên phú mặc vấn tình võ công nơi nào có thể cùng lão đầu nhi chống lại xuân thủ nhìn một thanh y liếc mắt một cái liền tùy ý lão đầu nhi lôi kéo đi thư phòng ngụy vô kỵ mỉm cười nhìn xem vội vàng rời đi lão đầu nhi nhìn nhìn lại một thanh y cùng dung cần cười nói nhưng là không nghĩ tới thanh y cư nhiên hội ngộ đến như vậy kỳ nhân dung cần hừ nhẹ một tiếng nói cái gì kỳ nhân lão bất tử quái vật Ngụy Vô Kỵ nhướng mày xem Mộc Thanh Y, Mộc Thanh Y khẽ thở dài Thình Ngụy Vô Kỵ tiến vào đem lão đầu nhi cùng Dung Cẩn Trong lúc đó sự tình nói đơn giản một lần Nghe xong sau, Ngụy Công Tử cũng chỉ có thể vẻ mặt đờ đẫn nhìn nhà mình nghĩa để Cũng không biết này xem như Dung Cẩn không hay ho vẫn là may mắn Nói xui xẻo, một cái 12 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc võ công nhân 20 tuổi tự thành Vì thiên hạ nhất đẳng nhất cao thủ, đây là bao nhiêu nhân cầu đều cầu không được cơ duyên Nói may mắn đi, chỉ cần không nghĩ qua là hoặc là dung cẩn mệnh hơi chút nhược như vậy một chút, chỉ sợ đã sớm cấp lão nhân kia nhi ép buộc đã chết. Mà thôi dung cẩn kia chừng mắt tất báo, mang thù không nhớ ân ác liệt tỳ khí, hiển nhiên là sẽ không cảm kích lão đầu nhi. Nhìn nhìn hai người, ngụy Công Tử vỗ tay cười nói, này coi như là một chuyện tốt nhi đi. Đồng mệnh cổ sự tình có biện pháp giải quyết có hàn lão tiền bối, vân phù sinh sự tình cũng liền càng thêm hào giải quyết mặt khác dung cẩn thanh y chúc mừng mộc thanh y cười nhẹ đa tạ dung cẩn lạnh lùng thần sắc cũng ôn hòa rất nhiều màu đỏ lại lạnh như băng đôi mắt cũng nhiều vài phần lo lắng do dự một chút thản nhiên gật gật đầu đêm đó ngụy vô kỵ cùng mặc vấn tình liền lưu tại tiểu viện tử nho nhỏ sân vốn là không có bao nhiêu phòng ngụy vô kỵ cùng mặc vấn tình cũng chỉ cùng nhau ở tại a kỳ nhường xuất ra trong phòng Hai người một cái hàng năm bên ngoài thương hành, một cái thường xuyên trèo non lội suối ăn ngủ dã ngoại cũng là không làm gì soi mói. Đêm khuya toàn bộ tiểu viện tử đã một mảnh yên tĩnh. Chỉ có đầy khắp núi đồi tuyết trắng đem nguyên bản tối đen ban đêm chiếu ra vài phần quang minh. Một đạo bóng đen bay nhanh xuất hiện tại ngoài cửa phòng, do dự một chút liền nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Trong phòng, ngụy Vô Kỵ cùng Mạc Vấn Tình một cái nằm ở trên giường một cái ngủ ở cách đó không xa ải sạp thượng, hô hấp bình tĩnh hỏa hoãn Đứng ở cửa khẩu bóng đen ánh mắt thản nhiên đảo qua hai người, trong mắt xẹt qua một đạo lạnh lùng hàn quang, đi đến bên giường nâng tay hướng tới trên giường Mạc Vấn Tình một trường vỗ đi xuống. Nguyên bản trên giường ngủ say nhân mạnh mở mắt ra mâu tay áo gian một đạo xương trắng phun ra, hắc y nhân đôi mắt chợt lóe bay nhanh lui về sau mấy bước tránh được nginh diện mà đến độc yên. Này một lát công phu, Mạc Vấn Tình đã phi thân xuống giường lược đến ngụy vô kỵ chỗ đoàn sạp bên cạnh cúi đầu vừa thấy như chiếc ngủ say ngụy vô kỵ đôi mắt hơi trầm xuống lấy ngụy vô kỵ võ công đừng nói là nhân đã đi vào trong phòng chỉ sợ chính là sân bên ngoài có người đi lại cũng trốn bất qua ánh mắt hắn việc này ngụy vô kỵ còn chưa có tỉnh lại hiển nhiên là nhân nói nhi không hổ là dược vương cốc chủ quả nhiên lợi hại nhất kích bất thành bóng đen nhân thấp giọng nở nụ cười không kịp các hạ mặc vấn tình trầm giọng nói Bồn tòa cũng tưởng biết các hạ từ nơi nào lấy đến dược vương cốc trầm mộng Trầm mộng chính là dược vương cốc cũng không nổi danh Cũng không thu hút một loại mê dược Nhưng là lại một cái đặc điểm thì phải là vô sắc vô vị Hơn nữa chúng độc nhân chỉ biết như là ngủ một hồi hảo Thấy bình thường tỉnh lại sau không có gì cảm giác Nhưng là một khi ngủ say Liên tính là trời sập xuống cũng sẽ không tỉnh Ha ha, này sao Sẽ không lao các hạ quan tâm Hiện tại ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết là có thể Nói đi, một đạo kình phong đào qua, H. y nhân lại một lần nữa hướng tới Mạc Vấn Tình một trưởng đánh. Mạc Vấn Tình cũng không trốn tránh, hai người công lực kém nhiều lắm, liền tính là đào tẩu cũng không nhất định có thể đủ thoát được điệu. Mạc Vấn Tình chính là lạnh lùng vung tay lên, nguyên bản âm U trong phòng trừ bỏ ngoài cửa sổ chiếu ra thuyết trắng cùng bán mở cửa khẩu vốn không nên có gì ánh sáng, lúc này lại hơn một loại thản nhiên hương thơm cùng U Lam quang mang. H. y nhân ánh mắt một bên. Đừng cốc chủ hảo thông minh, đáng tiếc, vẫn là khó thoát khỏi vừa chết. Khoát tay, trong bóng đêm ngân quang trợt lóe trong tay liền hơn một cái ám khí. Mạc vấn tình dụng độc cao minh hắn không thể tiếp cận, nhưng là nếu dùng ám khí, lấy mạc vấn tình nội lực căn bản là ngăn cản không được. Mạc vấn tình thản nhiên nói, ngươi không cần sợ ta không có hạ độc. Nhưng là dính vào này hương thơm nửa tháng trong vòng đều tẩy không xong. Thì tính sao, các ngươi hay là muốn tử. Ngân Quang bắn nhanh mà ra hướng tới Mạc vấn tình ngực vọ tới trong phòng vốn là nhỏ hẹp mặc vấn tình căn bản không chỗ tránh được mất thấy mặc vấn tình liền muốn bị mất mạng trong bóng đêm lạnh như băng hồng mâu toát ra một tia khoái ý Tám khí khoảng cách mặc vấn tình chỉ có hai thước, chỉ cần nhất từ tu trưởng thủ đột nhiên vươn vững vàng kẹp lấy màu bạc phi tiêu cửa sổ Ngụy Công Tử đã ngồi dậy đến thần sắc ảm đạm nhìn trong bóng đêm bóng người nói dung cẩn ngươi thật sự muốn giết chúng ta